Nói xong không đợi phí cùng mặt khác thú nhân phản ứng lại đây liền bay nhanh đi rồi. Chương 135 chương 135 Đại tư tế Đứng ở cao cao cự thạch thượng đại tư tế tùy tay đẩy ra quân lấy hắn vài chỉ mối bực bội nói, tình huống thế nào? Thiên hà ở trong bộ lạc có tin tức truyền ra tới sao? Bọn họ có phải hay không đã bắt đầu trở nên hư nhược rồi? Đại tư tế yên lặng tính tính thời gian, khoảng cách có đảo bộ lạc người đi vào đã 7 ngày, vì không làm cho thiên hà bộ lạc hoài nghi. trong khoảng thời gian này hắn lại phát động 3 lần công kích đã chết mấy trăm cái thú nhân vì chính là chờ đợi thiên hà bộ lạc người toàn bộ cảm nhiễm tà linh hồng vũ tộc thú nhân lắc đầu thiên hà trong bộ lạc còn không có tin tức truyền ra tới đại tư tế một cái tắt đánh thượng chính mình trần chửi cánh tay móng tay rút cái lớn nhỏ vết máu nước bắn hắn một phen hủy diệt vết máu cùng mỗi thi thể như mày nói có thể là thời gian còn quá ngắn chờ một chút chờ một chút chính là đại tư tế hồng vũ thú nhân nuốt nuốt nước miếng thấp giọng nói Chúng ta một ít thú nhân cùng á thú tựa hồ bắt đầu không hảo. Đại tư tế nhìn hắn, cái gì kêu không hảo. Hồng vũ thú nhân túi đầu, nói, chính là. Có người bắt đầu phát run, phát sốt cao, liền cùng. Liền cùng phía trước có đảo bộ lạc thú nhân á thú giống nhau như lúc. Không có khả năng. Đại tư tế lập tức lạnh lùng nói, tuyệt đối không có khả năng. Ta đã đem cùng có đảo bộ lạc từng có tiếp xúc người toàn bộ đuổi đi, bọn họ đã sớm đi xa. Chúng ta nơi này tuyệt đối không có khả năng có người sẽ trở nên cùng có đảo bộ lạc người giống nhau. Hồng vũ thú nhân gian nan nói, chính là đại tư tế, là thật sự à, hôm nay buổi sáng đột nhiên liền nhiều ra thật nhiều thú nhân á thú bắt đầu đánh dùng mình, nóng lên, thậm chí bọn họ liền nấu đồ vật đều không có tinh thần đi làm, liền cùng phía trước có đảo bộ lạc bệnh trạng giống nhau như lúc. Đại tư tế căm tức nhìn hắn, tuyệt đối không có khả năng, ngươi là đang lừa ta. Hồng vũ thú nhân, đại tư tế, ngươi nếu là không tin Ngươi tự mình đi xem đi. Đại tư tế sắc mặt đột nhiên trầm xuống, không nói chuyện nữa, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn Hồng Vũ Thú nhân nói, ngươi thật sự không có gạt ta. Hồng Vũ Thú nhân, ta đối thiên thần thể, ta tuyệt đối không có lừa gạt đại tư tế. Đại tư tế nuốt nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, chính là như thế nào sẽ đâu? Rõ ràng đều đuổi đi a, chẳng lẽ là bởi vì ta không có giết chết bọn họ. Đại tư tế, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Đại tư tế dương mắt nhìn Hồng Vũ Thú nhân, Chầm giọng nói, giết. Hồng vũ thú nhân chừng lớn đôi mắt, ý của ngươi là. Đại tư tế rũ xuống mi mắt, đem sở hữu nhiễm tà linh người đều cho ta giết. Nhưng, nhưng. Phát bệnh ước chừng có mấy trăm người a Đại tư tế lạnh lùng nhìn hắn, mấy trăm người thì thế nào. Chẳng lẽ làm cho bọn họ lưu lại nơi này đem tà linh truyền cho mọi người sao. Không phải, đại tư tế, chúng ta có thể chỉ đuổi bọn hắn rời đi thì tốt rồi. Như thế nào, ngươi ở nghi ngờ ta quyết định. Ngươi nếu là cũng muốn chết, ta không ngại làm ta thân vệ cho người một đau Hồng vũ thú nhân nháy mắt câm miệng, túi đầu nói, là, đại tư tế, ta đây liền đi làm. Cái, chúng ta, đây là làm sao vậy? Chúng ta bị, ta linh, quấn thân sao? Á thú dựa vào chính mình thú nhân, vô luận là hắn vẫn là ôm hắn thú nhân đều ở không được run rẩy, quá kỳ quái. Hôm nay buổi sáng cùng nhau tới, bọn họ liền biến thành cái dạng này, rõ ràng thái dương như vậy đại. Bọn họ như thế nào còn sẽ cảm thấy lánh đâu. Á thú khớp hàm đều ở phát run, nói chuyện lấp bắp, Hắn dương mắt nhìn lại, phát hiện mấy cái thú nhân xa xa mà đứng ở bọn họ lều ngoại. Một cái thú nhân lớn tiếng nói, bên trong người lập tức ra tới. Á thú kinh hoàng nói, cái. Hắn thú nhân nắm lấy hắn tay, nói, ta. Chúng ta đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài, thấy hai người đích sắc ở phát run, một cái thú nhân rút ra đào nói, hiện tại lập tức cùng chúng ta tới. Nếu dám can đảm chạy trốn, ta hiện tại liền giết các ngươi." Thú nhân cùng Á thú tay cầm đến căng khẩn, thực mong bọn họ liền phát hiện không chỉ là bọn họ, này một đường thật nhiều thú nhân á thú đều bị tiêu lên, mà những người này trung hảo những người này theo chân bọn họ giống nhau ở phát ra run, một vài người khác tuy rằng không có phát run lại sắc mặt đỏ lên, mặt lộ vẻ thống khổ. Á thú đã không còn phát run, hắn thú nhân cũng hảo lên, nhưng hai người đổ ấm đều bắt đầu bay lên, đầu bắt đầu đau lên, hai người nhìn lẫn nhau. Phát hiện bọn họ cùng những cái đó sắc mặt đỏ lên người giống nhau, á thú nhỏ giọng hỏi, cái, chúng ta, sẽ chết sao? Hắn thú nhân cũng có chút sợ hãi, đặc biệt là nhìn đến phía trước những cái đó cầm thần binh thú nhân, còn là thấp giọng nói, sẽ không, nhiều nhất. Nhiều nhất giống phía trước những người đó giống nhau bị đuổi ra đi. Á thú ánh mắt sáng lên, bị đuổi ra đi. Nếu thật sự có thể bị đuổi ra đi, kia thật sự xem như một chuyện tốt, bọn họ ở chỗ này hơn một tháng. Tính thượng từ thần điện ra tới thời gian đã gần một năm, này gần một năm thời gian, bởi vì ác liệt hoàn cảnh cùng quá nhiều nhân số dẫn tới đồ ăn thiếu thốn, kỳ thật trong đội ngũ vẫn luôn có người ở chết đi, chỉ là không nhiều lắm. Nhưng tới rồi thiên hà bộ lạc lúc sau, chết đi thú nhân số lượng tăng nhiều, mỗi lần thú nhân tiến công thiên hà bộ lạc, bọn họ này đó lưu tại trong bộ lạc cá thú liền sẽ lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình thú nhân xảy ra sự tình, nếu có thể ở ngay lúc này bị đuổi ra đi. Đối bọn họ tới nói là một kiện không thể tốt hơn sự tình. Bên cạnh thú nhân á thú cũng đều là nghĩ như vậy, rốt cuộc phía trước liền có một nhóm người bị đuổi đi không phải sao. Nghĩ đến đây bọn họ trong lòng khẽ bông lỏng, ngay cả trên người tựa hồ đều không có như vậy khó chịu. Thực mong bọn họ liền tới tới rồi rời xa đám người địa phương, kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng đã có mấy chục cá nhân, nhiều người như vậy, bọn họ là thật sự sẽ bị đuổi ra đi thôi. Chờ đến người chung quanh số càng ngày càng nhiều. một cái cẩm thần binh thú nhân đứng ở bọn họ trước mặt cách bọn họ rất xa thú nhân nói các ngươi rất có thể cảm nhiễm tà linh các ngươi tiếp tục đại ở chỗ này sẽ làm những người khác cũng đều cảm nhiễm tà linh cho nên đại tư tế quyết định cho các ngươi rời đi a thu ôm thú nhân cánh tay tuy rằng phát ra nhiệt đầu có chút đau cũng vẫn là vui vẻ nói cái ngươi nghe được sao chúng ta có thể rời đi thú nhân cũng cười nghe được chờ rời đi nơi này chúng ta tìm cái có thủy có giã thú địa phương dừng lại Cũng có thể quá rất khá. Á thú, ân, bờ giờ. Lúc này khoảng cách bọn họ rất xa thú nhân tuyển nhận, mấy cái thú nhân nâng một đại đảo nổi đồ vật tiến lên, đồ vật còn mạo nhiệt khí. Thú nhân nói, các ngươi không thể từ nơi này mang đi bất luận cái gì đồ ăn, cho nên đây là các ngươi rời đi trước cuối cùng một lần ăn cái gì, ăn liền đi thôi. Nói xong thú nhân đứng ở xa hơn địa phương, bị bệnh thú nhân á thú nhóm không có chút nào hoài nghi, đều đầy cói lòng hy vọng tiến lên lấy đồ ăn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết chính mình cảm nhiễm tà linh. Nửa giờ lúc sau, cầm thần binh thú nhân nhìn đổ đầy đất, miệng phun máu tươi thú nhân á thú, còn có thú nhân không có chết đấu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, miệng trương đóng mở hợp, tựa hồ đang hỏi vì cái gì, hắn nhắm mắt nói, nhóm lửa, đem bọn họ toàn bộ thiêu. Mấy cái giờ lúc sau, hồng vũ thú nhân lại lần nữa gặp được đại tư tế, nói, đại tư tế, đã rửa theo ngươi phân phó, đem bọn họ toàn bộ giết, thi thể cũng đều thiêu hủy Đại tư tế nhẹ nhàng thở ra, nói, cái này tổng nên là không có vấn đề đi. Mà khi thiên buổi tối, liền lại có người khởi xướng bệnh, nghe thấy cái này tin tức, đại tư tế khỏe mắt muốn nứt ra, giống, giận, tại sao lại như vậy? Người không phải đều giết thiêu sao? Vì cái gì còn có người sẽ bị lây bệnh? Hắn căm tức nhìn hồng vũ thú nhân, có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi căn bản không có dựa theo ta nói đi làm, ngươi thả người rời đi? Hồng vũ thú nhân lập tức nói, tuyệt đối không có. vừa sáng thời điểm ta xác định mỗi cái phát bệnh người đều bị bắt lên đều bị giết chết tuyệt đối không có người lậu hạ đại tư tế tức giận đến ngược kịch liệt phập phồng gắt gao nhìn chằm chằm hồng vũ thú nhân gầm lên sắc, tiếp tục cho ta sát chỉ cần phát bệnh liền toàn bộ cho ta giết hồng vũ thú nhân là đêm đó lại là gần trăm người chết đi thật lớn lửa trại thiêu đốt một ngày một đêm hấp dẫn không đếm được con muỗi chờ đến ngày thứ hai Thần điện thế nhưng lại nhiều ra gần nhiều cảm xúc nhiễm tà linh thú nhân á thú, tàn sát tiếp tục tiến hành. Ngay từ đầu thần điện thú nhân á thú nhóm kỳ thật là không có chú ý tới điểm này, bọn họ đương nhiên nhìn đến có chút thú nhân á thú bị mang theo đi ra ngoài, nhưng đi đầu thú nhân đều nói là muốn cho những người này rời đi, bởi vì bọn họ cảm nhiễm tà linh, lúc ấy bọn họ còn có chút hâm mộ đâu, rời đi liền không cần tiếp tục thượng chiến trường không phải sao. Chính là hai bà thiên đi qua, bị mang đi thú nhân á thú liên tục không ngừng. thậm chí càng ngày càng nhiều khoảng cách bộ lạc không tính xa địa phương ngày đêm đều mạo ánh lửa cùng yên này liền không thể không làm cho bọn họ hoài nghi nơi đó đang làm gì Thẳng đến mấy cái lá gan đại thú nhân lặng lẽ theo đi lên chính mắt gặp được thú nhân á thú bị độc chết sau so đốt cháy một màn bọn họ đem tin tức mang theo trở về ngày đó tin tức này liền như là quả cầu tuyết giống nhau ở trong bộ lạc truyền khai mọi người kinh hồn táng đảm nhân tâm hoảng sợ nhìn chung quanh những cái đó cầm thần binh đi tới đi lui thú nhân mắt lộ ra hoảng sợ Những người đó căn bản không có rời đi, mà là bị giết, bị đại tư tế cấp giết. Tiếp theo bị giết người là ai? Sẽ là bọn họ sao? Theo chung quanh phát run nóng lên thú nhân á thú càng ngày càng nhiều, tất cả mọi người khủng hoảng lên, người chung quanh đều bị tà linh lây bệnh, bọn họ không cảm thấy chính mình có thể chạy thoát, nếu chính mình nhiễm tà linh, chính mình cũng sẽ bị giết chết. Sở hữu phát hiện chính mình rét run nóng lên thú nhân á thú đều tránh ở lều, che đến kín mít, không dám lại đi ra ngoài. Nhưng một ngày lúc sau, bọn họ vẫn là bị phát hiện, ngọn lửa cắn nuốt bọn họ ra thú lều, bọn họ muốn lao ra đi, lại phát hiện chính mình lều chung quanh đã sớm bãi đầy tồi tốt, một cái thú nhân đích sát sông ra ngoài, nên diện mà đến lại là sắc bén thần binh, xì một tiếng, hắn thấy thân thể của mình mềm mại ngã xuống ở trên mặt đất, đỏ tươi máu khắp nơi phun. An mặc kín mít bình từ trên trời giáng xuống, liệt bị quần áo cùng mũ bao đến là kín không kẽ hở, quần áo còn đều bị bạc hà thủy cấp tầm quá, tản mát ra nồng đậm bạc hà thanh hương. Nói thật cái này hương vị làm một ít thú nhân tiếp thu không nổi, nhưng ở đuổi mỗi thượng đích sắc rất có hiệu quả. Bình đối hắn nói, liệt, thần điện rối loạn. Liệt như mày, rối loạn. Sao lại thế này, từ từ, ta đi đem thủ lĩnh cùng y thì tìm tới. Thức mau, người tề, Bình bắt đầu nói chính mình nhìn đến cảnh tượng, thần điện tiểu bộ phận thú nhân á thú bắt đầu xuất hiện cảm nhiễm bệnh sốt rét bệnh trạng, vì thế thần điện thú nhân bắt đầu tàn sát này đó cảm nhiễm bệnh sốt rét thú nhân á thú. Ngay từ đầu còn đem bị bệnh người mang đi ra ngoài sát, ngày hôm qua cùng hôm nay dứt khoát trực tiếp liền ở trong bộ lạc trước mặt mọi người giết người thiêu người. Thân điện đại bộ phận thú nhân á thú chịu không nổi, vì thế một đám lại một đám. Người liên hợp lại phản kháng muốn giết bọn hắn người. Thiên hạ bộ lạc mọi người. dắt thân điện đại tư tế là điên rồi sao? Loại này thời điểm sát người một nhà, trực tiếp làm đến này giết hại lẫn nhau cục diện, có thể hay không là giả? Bình gãi gái đầu, không giống, bọn họ là thật sự đánh lên. Hai bên đều có đại lượng người chết, nhưng bị chết nhiều nhất vẫn là ngày thường công thành những cái đó thú nhân á thú. Bọn họ thần binh tựa hồ không ở trên tay, không phải những cái đó ăn mặc thống nhất phục sức, cầm thần binh thú nhân đối thủ. Tăng cũng gật đầu, chúng ta ở thần điện một khắc mặt cũng gặp được đồng dạng hình ảnh, thậm chí chúng ta còn gặp một cái chạy ra thú nhân. Hắn nói những cái đó ăn mặc giống nhau quần áo cùng với cầm thần binh thú nhân là chỉ nghe đại tư tế lời nói thân vệ. nói bọn họ này đó bình thường thú nhân hạ chiến trường lúc sau thần binh liền sẽ bị này đó thân vệ thu hồi tới cố lưu hắn thật sự là không lời nào để nói bởi vì bệnh sốt rét, thiên hạ bộ lạc mấy ngày nay là hoàn toàn giới nghiêm trạng thái hắn đại bộ phận thời gian đều háo ở chữa bệnh đội có đào bộ lạc vốn dĩ không có phát bệnh thú nhân á thú liên tiếp không ngừng xuất hiện bệnh sốt rét bệnh trạng cố lưu cũng không hoảng hắn biết đây là bởi vì bệnh sốt rét thời kỳ ủ bệnh đi qua ác tính ngược thời kỳ ủ bệnh vì bảy đến mười thiên Hiện giờ đi qua gần 10 ngày, kế tiếp 2 ngày còn sẽ có tân ca bệnh. Thần điện khoảng cách bọn họ không xa, thả có đào bộ lạc người ở thần điện nơi dừng chân đãi quá một đoạn thời gian, tuyệt đối có mũi cắn quá có đào bộ lạc người. Nói cách khác thần điện rất có thể sẽ có người cảm nhiễm bệnh sốt Z, này đó cô Lưu đều biết, nhưng mấy chục vạn người muốn ở trong thời gian ngắn bị bị bệnh sốt Z phá đổ là không có khả năng, cho nên thiên hà bộ lạc chiến lược không có thay đổi, thậm chí bởi vì bệnh sốt Z, thủ thành người còn gia tăng rồi. Toàn thành đề phòng. Cao hơn một tầng. Bởi vậy, tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến này một bước. Thần điện bên trong thế nhưng giết hại lẫn nhau. Vẫn là đại tư tế một tay làm ra tới. Liền rất vô ngữ. Giống sốc lên và táo thấu thông khí. Nói, đây là tìm đường chết đi. Muốn ta nói chúng ta liền nhìn chính bọn họ sát chính mình. Đem chính mình người đều cấp giết chết thì tốt rồi. Cố lưu nghĩ nghĩ. Nói, có lẽ chúng ta có thể lại thêm một phen hỏa. Rốt cuộc chính mình địa bàn bên ngoài chiếm cứ mấy chục vạn người, bất đắc dĩ mới lựa chọn vẫn luôn thủ đi xuống, hiện giờ có những thao tác không gian, không sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, chẳng lẽ còn phải cho địch nhân lưu một cái thở dốc thời gian sau. Kia không khỏi cũng quá xuẩn. Chương 136 Chương 136 Đêm, minh nguyệt cao quải, sáng tỏ ánh trăng vầy đầy đại địa, gió lạnh thổi quét, lá cây xôn xao văng lên, nhưng ở dưới ánh trăng đại địa lại là một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh. gió đêm mang đến một trận lại một trận nồng đậm mùi máu tươi không đếm được thú nhân á thú xúc ở bên nhau cho nhau ôm run bần bật ở đám người bên cạnh vị trí tuổi trẻ thú nhân uy một mình một người ngồi hắn toàn thân đều là huyết huyết đã khô cạn nhìn qua cực kỳ đáng sợ nhưng hắn cũng không phải ngoại lệ ở ban ngày bọn họ cùng đại tư tế thủ hạ các thú nhân chém giết bọn họ đã chết thật nhiều người nhưng đại tư tế thủ hạ thú nhân cũng bị chết không ít từ chém giết chung sống sót mỗi một cái thú nhân thậm chí á thú đều là đẩy mặt máu tươi Xúc động qua đi, bọn họ đều thực sợ hãi, trong đám người có người nhịn không được thấp giọng khóc nước nở lên, có cực tiểu thanh thanh âm theo tin đồn tới rồi vì lỗ thai. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đại tư tế thân vệ nhìn chằm chằm vào chúng ta, chúng ta căn bản đi không được, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta phản bội đại tư tế, chính là phản bội thân điện, phản bội thiên thần, thiên thần sẽ không lại phù hộ chúng ta, thực mau chúng ta liền tính không có chết ở đại tư tế thân vệ trên tay, chúng ta cũng sẽ chết ở tà linh dưới. lời này nói ra bao nhiêu người sâu trong nội tâm sợ hãi xét đến cùng bọn họ sợ hãi tử vong gia nhập thần điện cũng bất quá là vì sống sót vì có thể được đến thiên thần phù hộ nhưng hôm nay đại tư tế chán ghét bọn họ thiên thần liền sẽ không lại phù hộ bọn họ bọn họ giữa còn có thật nhiều người cảm nhiễm tà linh như vậy đi xuống bọn họ đều sẽ bị tà linh quân thân mà chết đi chúng ta đi nhanh đi đại tư tế sẽ không tha thứ chúng ta chỉ có rời đi chúng ta mới có thể sống sót không ta không đi Vì chém đinh chặt sắc nói, chứ không nói chúng ta có đi hay không được. Các ngươi thật sự cảm thấy phản bội đại tư tế chúng ta còn có thể hảo hảo rời đi sao? Các ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy quá những cái đó bất kính thần điện bất kính đại tư tế bộ lạc là thế nào bị tàn sát sao? Toàn bộ bộ lạc vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị giết chết, một người đều sống không được tới. Mọi người trầm mặc, có người lẩm bẩm, nhưng... Chính là chúng ta nhiều người như vậy. Nhiều người như vậy chẳng lẽ liền sẽ không bị đuổi giết mà đã chết sao? Các ngươi cảm thấy đại tư tế sẽ bởi vì chúng ta người nhiều liền buông tha chúng ta vẫn là sẽ càng thêm điên cuồng mà làm chúng ta đi tìm chết. huy rũ xuống đôi mắt, hơn nữa ta a phủ a mô đều bị đại tư tế cấp giết, ta phải vì bọn họ báo thủ. Ta cũng muốn. Ở khoảng cách uy cách đó không xa góc, một cái ăn mặc trường tụ quần dài, cả người đều là vết máu thú nhân đứng lên. Hắn nói, đại tư tế ở một ngày, chúng ta liền một ngày không có an bình nhật tử, liền tính là rời đi. Chúng ta cũng sẽ thời thời khắc khắc lo lắng bị đại tư tế người đuổi theo giết chết. Chúng ta về sau á thú, hải tử đều không thể có một cái an an ổn ổn nhật tử, liền bởi vì đại tư tế ghi hận chúng ta. Cùng với làm chính mình á thú hải tử ở về sau nhật tử không biết khi nào liền sẽ chết đi, còn không bằng hiện tại đua một phen, trực tiếp đem đại tư tế cấp giết. Như vậy chúng ta về sau không bao giờ dùng lo lắng bị người cấp đuổi giết. Thú nhân thanh âm cực kỳ bi ai nói, ta phụ a mẫu cũng đều bị đại tư tế người cấp giết chết. Rõ ràng bọn họ cái gì đều không có làm, không có đối đại tư tế bất kính, càng không có ý đồ thường tổn đại tư tế, gần là bởi vì. Hắn muốn nói lại thôi, bên người người an ủi hắn, chúng ta đều minh bạch, mấy ngày nay đại tư tế điên cuồng mà tàn sát chúng ta giữa người, chúng ta đều minh bạch. Thú nhân đứng lên nhìn về phía những người khác, lúc này đại gia mới phát hiện hắn có một đầu ngân bạch đầu tóc, này cũng không kỳ quái, bọn họ nơi này ít nói cũng có mấy vạn thú nhân, bởi vì tộc đàn hỗn tạp, các loại màu tóc đều có. Đầu bạc thú nhân nói, các vị, ta biết có chút người ở sợ hãi, cho rằng chúng ta hai ngày này hành vi là phản bội đại tư tế, nhưng ta hy vọng đại gia suy nghĩ một chút sự tình thật là như vậy sao? Lúc trước ở chúng ta gia nhập thần điện thời điểm, thân điện đã từng hướng chúng ta hứa hẹn quá cái gì? Uy, thân điện nói sẽ vì chúng ta đuổi đi tà linh, sẽ làm chúng ta ăn no mặc ấm quá thượng hảo nhật tử. Đầu bạc thú nhân, chính là hiện tại đâu? Mọi người xem xem các ngươi chung quanh. Nhìn nhìn lại phía trước những cái đó thú nhân á thú thi thể, ngấm lại mấy ngày nay bị thiếu chết người, bọn họ đích sắc cảm nhiễm tà linh. Nhưng đại tư tế căn bản là không có vì bọn họ đuổi đi tà linh, ngược lại là trực tiếp giết chết bọn họ. Hơn nữa, gia nhập thần điện nhiều năm như vậy, chúng ta thật sự quá thượng ăn no mà gấm ngày lành sao. Không có. Chúng ta giống nhau yêu cầu săn thú, chúng ta giống nhau yêu cầu thu thập, hơn nữa chúng ta nhiệm vụ càng trọng, yêu cầu bắt càng nhiều con mồi, thu thập càng nhiều đồ ăn. Nhưng chúng ta được đến lại càng thiếu, bởi vì chúng ta cần thiết đem đại bộ phận đồ ăn nộp lên cấp thần điện người, nộp lên cấp đại tư tế cùng đại vu nhóm. Đầu bạc thú nhân hai mắt ở trong bóng đêm phát ra sâu kinh quang, nhìn mỗi người, vô luận là đại vu vẫn là đại tư tế, bọn họ mỗi ngày cái gì đều không làm, ăn chúng ta bắt trở về con mồi cùng thu thập trở về đồ ăn, xuyên chúng ta nhu chế ra thu cùng quần áo, các vị, là chúng ta ở dưỡng bọn họ a Chúng ta dưỡng bọn họ, nhưng bọn họ lại cái gì đều không có cho chúng ta làm. đại gia ngẫm lại gia nhập thần điện nhiều năm như vậy có bao nhiêu người thật sự được đến đại vu thậm chí đại tư tế đuổi đi tà linh chúng ta cam tâm tình nguyện đem đồ ăn nộp lên đi lên còn không phải là vì có thể bị đuổi đi tà linh sao nhưng đại tư tế phân đi rồi chúng ta đồ ăn lại căn bản không vì chúng ta đuổi đi tà linh căn bản không phải chúng ta phản bội hắn mà là hắn lừa gạt chúng ta từ chúng ta tiến vào thần điện kia một ngày hắn liền ở lừa gạt chúng ta trong gió đêm bi phẫn thanh âm đã khai đi Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này ở trong bóng đêm phảng phất ở sáng lên thú nhân, uy ánh mắt sáng quắc, nói, ngươi nói đúng. Chúng ta bị lừa gạt. Đại bộ phận thú nhân kỳ thật cũng không phải thực thích tự hỏi, bọn họ sinh tồn phương thức chính là săn thú, ăn cơm, ngủ, trăm ngàn năm đời đời đều là như thế này lại đây, chỉ cần bọn họ lực lượng cũng đủ cường đại, chỉ cần bọn họ tốc độ cũng đủ mau, bọn họ là có thể bắt đến càng nhiều con mồi, bọn họ là có thể sống sót. Ở lực lượng tối thượng thú nhân xem ra, động não là cái gì chưa từng có suy xét quá chuyện như vậy cho nên bọn họ thực dễ dàng bị lừa hiện giờ nghe được đầu bạc thú nhân nói dĩ vãng chôn giấu ở trong lòng những cái đó mơ hồ cảm thấy không đúng sự tình rốt cuộc rõ ràng lên đúng vậy bọn họ đi săn bọn họ thu thập mà thân điện người cái gì đều không cần làm rõ ràng là bọn họ nuôi sống những người đó vì cái gì địa vị của bọn họ còn như vậy thấp mà những người đó địa vị như vậy cao đâu rõ ràng bọn họ là vì có thể bị người đuổi đi tà linh Có thể quá thượng hảo nhật tử mới gia nhập thần điện, nhưng ở thần điện không chỉ có không có người giúp bọn hắn đuổi đi tà linh, bọn họ nhật tử cũng không có hảo lên, kia vì cái gì bọn họ còn muốn lưu tại thần điện đâu. Đầu bạc thú nhân nói, giết đại tư tế, diệt thần điện, chúng ta nhật tử mới có thể khôi phục đến từ trước, chúng ta mới có thể tự do, chúng ta á thú hải tử mới có thể hảo hảo sống sót. Không đếm được thú nhân đứng lên, khí thế ở bò lên, một cái á thú đứng lên run dậy nói, chính là... Đại tư tế là thiên thần sứ giả, chúng ta giết không được hắn, giết hắn chính là bất kính thiên thần, chúng ta sẽ bị thần bỏ. Khí thế đột nhiên cứng lại, thiên thần là tất cả mọi người kính sợ lại sợ hãi tồn tại, bọn họ có lẽ dám đối với thượng đại tư tế, nhưng không ai có dung khí có thể bất kính thiên thần, tuy rằng bọn họ trước nay đều không có nhìn thấy qua thiên thần, nhưng không có bất luận kẻ nào hoài nghi thiên thần tồn tại. Đầu bạc thú nhân nói, ai nói chúng ta sát đại tư tế chính là bất kính thiên thần? Hắn nhìn cái kia á thú nói, Nếu đại tư tế thật là thiên thần sứ giả, chúng ta phía trước không nên được đến thiên thần phù hộ sao? Vì cái gì còn sẽ có nhiều người như vậy bị tà linh quấn thân? Nếu đại tư tế thật là thiên thần sứ giả, tà linh ở trong mắt hắn còn không phải là thực nhẹ nhàng liền có thể đuổi đi, vì cái gì hắn tình nguyện giết bị tà linh quấn thân người cũng không muốn cho bọn hắn đuổi đi tà linh. Chúng ta hiện tại là ở tấn công thiên hà bộ lạc, một cái chúng ta tấn công một tháng đều đánh không xuống dưới cường đại bộ lạc. chẳng lẽ không nên là khỏe mạnh tồn tại thú nhân càng nhiều càng tốt sao? A thu chừng mắt, phản ứng không kịp, đầu bạc thú nhân tiếp tục nói, này chỉ có thể thuyết minh một việc, đại tư tế căn bản là không thể đuổi đi tà linh, cái gì thiên thần sứ giả, không đều là chính hắn nói ra, không đều là thần điện những cái đó đại vô cùng hắn thủ hạ thân vệ nói ra, loại này lời nói có thể tin sao? Nếu đại tư tế thật là thiên thần sứ giả, vì cái gì hắn còn sẽ sợ hai chúng ta trên người tà linh? vì cái gì hắn còn sẽ sợ hãi thiên hà bộ lạc. Hú hồ, gai ạ đại lục lớn như vậy, thiên thần trưởng quản cả cái đại lục, từ bầu trời thái dương ánh trăng ngôi sao đến không trùng chim bay, núi lớn, còn có con sông, động vật, thực vật, thiên thần như vậy vội, sao có thể sẽ chú ý kẻ hèn một cái thú nhân? so sánh với mặt khác thú nhân, đại tư tế chẳng lẽ có cái gì đặc biệt địa phương sao? trừ bỏ chưa bao giờ săn thú, thu thập ở ngoài, hắn còn có cái gì vượt qua người khác địa phương sao? đầu bạc thú nhân nhìn hắn. Nói năng có khí phách nói, cái gì thiên thần sứ giả, căn bản chính là đại tư tế nói dối. Là lừa gạt chúng ta ngoan ngoãn cho hắn dâng lên đồ ăn nói dối, là lừa gạt chúng ta bị hắn giết chết lại không dám phản kháng nói dối. Là vì bảo đảm hắn cao cao tại thượng địa vị, nói dối. Chúng ta đều là thú nhân, cường đại dũng manh thú nhân, chúng ta tán thành thủ lĩnh nhất định là so với chúng ta cường đại dũng manh thú nhân, tuyệt đối không phải như vậy một cái đáng giận thả ác độc kẻ lừa đảo. Giết đại tư tế. chúng ta mới có thể quá thượng hảo nhật tử sắc sắc ở khoảng cách bọn họ gần 2 km ngoại địa phương đại tư tế bị hắn thân vệ vây quanh ở trung gian hắn thân vệ ước chừng có hai vạn người tả hữu cả người ăn mặc màu xám giáp y ỉa bên hông treo trường đao ở đối thủ là xích thủ không quyền dưới tình huống có ưu thế áp đảo gió đêm đưa tới cách đó không xa thanh âm, đại tư tế như mày lạnh nhạt nói đám kia ngu xuẩn nên bị tà linh quấn thân mà chết hồng vũ thú nhân ngồi ở hắn bên người Lông cánh ở sau lưng nhẹ phiến, chủ yếu là xua đổi môi, nghe được đại tư tế nói, nói, đại tư tế, bọn họ đều là thần điện cùng trăng bạc bộ lạc thú nhân á thú, tuy rằng phạm phải sai lầm, nhưng ta xem không bằng tha thứ bọn họ đi, rốt cuộc chúng ta còn muốn đối mặt thiên hà bộ lạc. Đại tư tế khinh miệt cười, giữa đám kia ngu xuẩn đánh thiên hà bộ lạc. Không cần, tin tức chẳng lẽ không phải ngươi nói cho ta, thiên hà bộ lạc hiện giờ phong cửa sổ bế hộ, bởi vì tất cả mọi người cảm nhiễm ta linh. Khoảng cách thiên hạ bộ lạc người tử tuyệt cũng không nhiều ít nhật tử. Hồng Vũ Thú Nhân, là, thật là chúng ta đặt ở trong thành người đưa ra tới tin tức, nhưng những người đó dù sao cũng là chúng ta người A. Ta thuộc hạ không cần loại này không nghe lời người. Hồng Vũ Thú Nhân, có lẽ, ngươi không giết bọn họ, vì bọn họ đuổi đi tà linh, bọn họ vẫn là nguyện ý nghe lời nói. Nam Mơ, Đại Tư Tế cười lạnh, một đám cấp thấp tộc đàn có cái gì tư cách làm ta cho bọn hắn đuổi đi tà linh? Hơn nữa ngươi chẳng lẽ cảm thấy bọn họ trên người tà linh có thể bị đuổi đi. Nếu muốn không cho loại này tà linh truyền tới những người khác trên người, chỉ có đem nhiễm tà linh người giết chết một cái phương pháp. Ta là ở cứu bọn họ, đám kia ngu xuẩn lại muốn phản ta, nếu như vậy, vậy toàn giết, dù sao ta thần điện cũng không lo không có thú nhân gia nhập. Hồng vũ thú nhân nuốt nuốt nước miếng, không lời gì để nói. Liên ở phía sau nửa đêm, thú nhân đều lâm vào thâm miên thời điểm, tiếng kêu sầu khởi, đại tư tế hoảng loạn mà mở to mắt. Hồng vũ thú nhân từ trên trời giáng xuống, hô, đại tư tế, bọn họ đánh tới. Đại tư tế vội nói, sắc, làm chúng ta thân vệ đem bọn họ đều giết. Toàn bộ giết. Một cái không lưu. Huyết tinh chém giết bắt đầu tiến hành, trong tay cầm cốc đồng, cột đá các thú nhân bởi vì đánh đối phương cái trở tay không kịp, ngay từ đầu đích sắc chiếm cư thượng phòng, chính là giới hạn trong phòng ngự cùng công kích vũ khí hoàn cảnh xấu. Thực mau bọn họ lần thứ hai rơi xuống hạ phòng, nhân số lại nhiều cũng chịu không nổi một đau một a. một cái cầm cốt bổng thú nhân gào giống nói sắt giết đại tư tế giọng nói rơi xuống nháy mắt phiếm hàn quang đao từ trên trời giáng xuống xì một tiếng hắn cả người bị một phân thành hai máu tươi phử ra đây là vũ khí lạnh ở lực lớn vô cùng thú nhân trên tay có thể phát huy ra tới lực lượng uy tránh thoát trí mạng một kích nhìn nơi xa chém giết đầu bạc thú nhân hô khải không được chết người quá nhiều chúng ta cần thiết rời đi bằng không tất cả mọi người sẽ bị giết chết Bọn họ dựa vào một khang bi phẫn mở ra chiến đấu, thật đáng buồn phẫn vô pháp chuyển biến vì hữu lực vũ khí, bọn họ thật sự đánh không lại a. Đầu bạc thú nhân nhìn hắn một cái, quắc, không được, cho ta chiến. Giết đại tư thế, trợ giúp chúng ta nhân mã thượng liền tới rồi. Lại kiên trì kiên trì. Nghe thế câu nói các thú nhân trong lòng đều tràn ngập dấu chấm hỏi, trợ giúp bọn họ người, nhưng bọn họ lần này công kích là sở hữu thú nhân đều xuất động a, bọn họ nơi nào có cái gì trợ giúp bọn họ người. Khải đang nói chút cái gì? Khải chỉ huy bọn họ lần này chiến đấu, Khải không có làm cho bọn họ lui về phía sau, bọn họ liền không thể lui về phía sau, uy khẽ cắn môi, tiếp tục chém giết, liền ở hắn gần mệnh kết lực, rất nhiều lần đều suýt nữa bị chém chết lúc sau. Bên thai đột nhiên nổ tung khí thế mười phần thanh âm, Sắc. ai, là ai ở đây? Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quanh mình trong bóng tối không đếm được ăn mặc hắc trầm giáp y y cao lớn thú nhân các chiến sĩ nhằm phía bọn họ. Này đó đột nhiên xuất hiện thú nhân chiến sĩ trong tay cầm một loại bọn họ chưa bao giờ gặp qua vũ khí. Vi chơ mắt nhìn một cái thú nhân trong tay như là thạch mâu vũ khí cắm vào một cái đại tư tế thân vệ bên hông, lực lượng to lớn, trực tiếp đâm thủng, rồi sau đó lấy một loại lôi đỉnh tốc độ lần thứ hai đâm vào lại một cái thân vệ eo, nơi đó là bọn họ giáp y thượng hạ liên tiếp bạc được chỗ. Nhưng dù vậy, cũng đủ để nhìn ra cái này thú nhân lực lượng chi cường, tốc độ cực nhanh, ngắn ngủn thời gian liền một chút giết hai người. uy xem đến trận mắt há hốc mồm đúng lúc này hắn nghe được chính mình phía sau đang một tiếng lập tức quay đầu nhìn lại tân xuất hiện không biết từ đâu tới đây cao lớn thú nhân cùng đại tư tế thân vệ chém giết ở cùng nhau cao lớn thú nhân thế nhưng còn mang thần binh tài chất chế thành ngũ lấy một loại gần như tấn mánh tốc độ đem đại tư tế thân vệ giết chết quay đầu nhìn thoáng qua hắn trên cánh tay trái cột lấy vải đỏ đó là khải ở chiến đấu bắt đầu trước làm cho bọn họ mỗi người đều cột lên cao lớn thú nhân đối hắn nói tiểu tử Trên chiến trường nhưng đừng thất thần, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Uy sửng sốt, phản ứng lại đây lập tức nói, là, là, có tân xuất hiện thú nhân chiến sĩ gia nhập, chiến cuộc lập tức đã xảy ra biến hóa, biến thành đại tư tế thân vệ bị bọn họ đè nặng đánh. Đặc biệt là ở phát hiện này đó tân xuất hiện thú nhân sẽ không thương tổn bọn họ lúc sau. Nguyên thần điện, trăng bạc bộ lạc các thú nhân đơn giản chạy tới những cái đó thú nhân bên người, bọn họ càng thêm linh hoạt, có thể chế phục đại tư tế thân vệ. Mà mới gia nhập thú nhân có sắc bén vũ khí, có thể một kích khiến cho này đó đại tư tế thân vệ trời cao. Uy bắt được một cái thú nhân, còn không có mở miệng, màu xám đầu thường tắm gội máu tươi xì một tiếng xuyên thấu trong tay hắn thú nhân thân thể. Hắn dương mắt nhìn cái kia nhắc nhở hắn thú nhân, thú nhân có màu đen đôi mắt, hùng hồn thanh âm nói, không tồi, tiếp tục sát. Uy ân nhìn đến chính mình thân vệ một cái tiếp theo một cái mà chết đi, đại tư tế khó có thể tin mà nỉ non, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Này đó thú nhân là từ đâu toát ra tới? Này thiên trên đại lục trừ bỏ ta thân vệ ở ngoài, sao có thể còn sẽ có người nắm giữ thần binh rèn? Đại tư tế! Hồng vũ thú nhân quát, hiện tại không phải nói này đó thời điểm, chúng ta đi nhanh đi. Lại không đi chúng ta liền đi không được. Đi! Đại tư tế phục hồi tinh thần lại, đi mau. Nói hai cái hồng vũ tộc thú nhân liền bắt lấy hắn bay lên. không hề nghi ngờ tại đây loại thời điểm thông qua không trung chạy trốn là nhanh nhất an toàn nhất phương thức nhưng tiền đề đến là đối phương không có vũ tộc thú nhân Liên ở hồng vũ tộc thú nhân bay lên đi thời điểm vài cái hồng vũ thú nhân đột nhiên phát ra kêu thảm thiết che lại cánh rơi xuống đi xuống đại tư tế quay đầu nhìn lại không biết khi nào một đám bạch vũ thú nhân đã đưa bọn họ vây quanh bọn họ thế nhưng cũng ăn mặc giáp ý ỉa trong tay còn cầm một loại kỳ quái vũ khí giờ này khắc này những cái đó vũ khí đối diện chuẩn bọn họ sau đó bọn họ nhẹ bông tay nhỏ bé yếu ớt rồi lại bén nhọn vũ khí hướng tới bọn họ phá phong mà đến bắt lấy hắn một cái hồng vũ thú nhân đều thảm thiết một tiếng hắn nửa người đột nhiên một truy liền hoãn như vậy một chút mặt khác nửa người buông lỏng rồi sau đó cả người thẳng tắp hướng tới mặt đất rơi xuống hắn tức giận mắng nhanh lên tiếp được ta nhanh lên tiếp được ta a hiểm ma lại hiểm một cái hồng vũ thú nhân cố sức mà bắt được hắn bị hắn truy nửa phi nửa rơi xuống đất rừng ở trên mặt đất đại tư tế mới có thể sống sót nhưng hắn vừa động liền phát ra sắt kiểu nha thú giống nhau chu lên hắn gãy chân trước sau bất quá ngắn ngủn một giờ thời gian đại tư tế hai vạn thân vệ đại thế đã mất tàng bay đến giữa không trùng sở hữu bạch vũ thú nhân cùng kêu lên hô đầu hàng giả không giết đầu hàng giả không giết ngoài dự đoán chính là đại tư tế thân vệ thế nhưng không ai đầu hàng đảo thật sự làm thiên hà bộ lạc người lau mắt mà nhìn chờ đến giết chết cuối cùng một cái thú nhân khải ngầm đầu nhìn không trung bạch vũ thú nhân hỏi đại tư tế đâu quan trọng nhất chính là đại tư tế nhưng bóng đêm sâu nặng người lại nhiều mặc dù hắn là lang tộc thú nhân cũng rất khó tại đây loại thời điểm tìm được đại tư tế chỉ có có cánh vũ tộc thú nhân mới có thể làm được bình nói phó thủ lĩnh đại tư tế bị hắn một đội thân vệ hộ tống chạy thoát tàng đội trưởng đã mang theo người đuổi theo đi khải gật gật đầu hắn xoay người đối thiên hà bộ lạc thú nhân nói chia làm hai đội một đội dọn dẹp chiến trường một đội ở phụ cận siêu tầm cá lò lưới thiên hà bộ lạc thú nhân cùng tiêu lên quát là phân phó xong khải đi tới nguyên thần điện cùng trăng bạc bộ lạc các thú nhân trước mặt thượng vạn người ngơ ngác mà nhìn hắn một cái thú nhân lẩm bẩm nói ngươi không phải chúng ta người ngươi là thiên hà bộ lạc người khải gật đầu nói thực xin lỗi là ta lừa gạt các ngươi dứt lời hắn thật sâu cúc một cái cung đứng dậy nhìn bọn họ nói ta làm chuyện sai lầm cũng không có gì nhưng giải thích thiên hà bộ lạc người đã đuổi theo giết đại tư tế chờ đại tư tế bị giết chúng ta sẽ phái người nói cho các ngươi Các ngươi có thể rời đi thần điện cùng trang bạc bộ lạc, quá các ngươi muốn quá nhật tử, không cần lại lo lắng đại tư tế cùng hắn thân vệ khi nào tới đuổi giết các ngươi. Dưng một chút, hắn nói, trừ bỏ ta lừa gạt các ngươi chuyện này ở ngoài, các ngươi cùng thiên hà bộ lạc chi gian không có gì thâm cửu đại hận, có lẽ có người bằng hữu người nhà chết ở thiên hà bộ lạc máy bắn đá hạ, nhưng đây là chiến trường, đại tư tế khơi mào chiến tranh, thiên hà bộ lạc không phản kháng liền sẽ bị tàn sát, không cầu các ngươi lý giải. nhưng cầu chúng ta có thể không can thiệp chuyện của nhau thiên hà bộ lạc không muốn cùng bất luận kẻ nào bất luận cái gì bộ lạc là địch mọi người nhìn khải một cái thú nhân đột nhiên chảo phúng cười vậy các ngươi dám đem đại tư tế giao cho chúng ta sao khải khó hiểu chúng ta sẽ giết chết đại tư tế sẽ không lưu hắn tồn tại các ngươi chẳng lẽ không hận hắn sao hận đương nhiên hận thú nhân nghiến răng nghiến lợi chính là so sánh với hận hiện tại chúng ta càng muốn muốn đuổi đi chúng ta trên người tà linh trên người tà linh không đuổi đi Chúng ta đều sẽ chết, chỉ cần đại tư tế có thể cứu chúng ta, chúng ta nguyện ý lưu hắn một mạng. Hắn nhìn Khải, chẳng lẽ các ngươi thiên hà bộ lạc phải bắt được đại tư tế bất chính là muốn đại tư tế vì các ngươi đuổi đi tà linh sao? Khải lắc đầu, điểm này ta còn là không có lừa các ngươi, đại tư tế căn bản là sẽ không đuổi đi tà linh, chúng ta bắt lấy hắn cũng chỉ là muốn giết chết hắn, không phải vì cái này. Hắn nhìn những người này nói, chung quanh đích xác có một loại đáng sợ tà linh đang ở lan tràn. loại này tà linh gọi là bệnh sốt rét là thông qua mỗi chuyên bá nói cách khác chỉ cần đem chính mình che đến kín mít bảo đảm không bị mũi cắn được liền sẽ không nhiễm loại này tà linh hắn nghĩ nghĩ chúng ta bộ lạc có người có thể đuổi đi loại này tà linh các ngươi mấy ngày nay có thể ở ngoài thành đóng quân chờ làm tốt phòng mỗi công tác chúng ta bộ lạc người sẽ ra tới vì các ngươi đuổi đi tà linh tiền đề là các ngươi sẽ không thương tổn chúng ta bộ lạc thân điện cùng trăng bạc bộ lạc các thú nhân hai mặt nhìn nhau một cái thú nhân nhỏ giọng hỏi Thật vậy chăng? Không phải là muốn thiêu chết chúng ta đi. Khải nhìn hắn, chúng ta bộ lạc y chưa bao giờ dùng ngọn lửa bỏng cháy người, hắn nói nguyện ý giúp các ngươi đổi đi tà linh liền sẽ giúp các ngươi đuổi đi tà linh. Thú nhân nuốt nuốt nước miếng. Hảo, chúng ta tuyệt đối sẽ không thương tổn thiên hà bộ lạc bất luận cái gì một người, chỉ cầu các ngươi thật sự có thể làm chúng ta hảo lên. Hô, hô. Đại tư tế đối cong hắn cao lớn thú nhân nói, mau, lại nhanh lên, bọn họ liền phải đuổi theo. Con hắn thú nhân cực kỳ cao lớn, có một đầu cuốn khúc muốn độn tóc dài, ngũ quan tục tàng, trên mặt dính đầy vết máu, càng hiện dã man cùng huyết tinh, như vậy một người theo lý thuyết tính tình hẳn là không tốt, chính là đối mặt phía sau người thúc dụ, hắn không nói một lời. Phát hiện tốc độ cũng không có biến mau đại tư tế tức giận mắng, ngươi là muốn ta chết sao? Làm ngươi mau một chút, ngươi không cùng nghe được sao? Thú nhân không thể không nói, đại tư tế, này đã là ta nhanh nhất tốc độ. Đại tư tế, phế vật. phế vật phế vật lại như thế nào mắng hắn cũng chỉ có thể dựa vào đối phương hắn chân đã bị thương mặt khác thân vệ tốc độ càng trưởng bên hai phút chốc một tiếng một chi thật nhỏ lại có thể đâm thủng thân thể vũ khí cắm ở hắn bên người trên mặt đất hắn ngẩng đầu vừa thấy những cái đó bạch vũ thú nhân thế nhưng đã đuổi theo hắn lại lần nữa thúc giục dưới thân người chạy nhanh lên nhưng tốc độ cũng không có cái gì khởi sắc ngược lại càng ngày càng trưởng hắn mắng to chạy mau à ngươi là phế vật sao địch nhân đã đuổi theo ngươi nhanh lên trốn thoát. Thú nhân nhấp chặt môi, toàn thân đều không được mà khởi xứng run. hắn đem đại tư tế giao cho một cái khác thú nhân trên tay, khớp hàm phát run nói, đại tư tế, ta, bị tà linh cuốn thân. Đại tư tế, đi, ngươi mau cho ta đi, đi được rất xa, đừng đem tà linh lây bệnh cho ta. Thú nhân trong mắt hiện lên một kia bị thương, hắn hỏi, đại tư tế, chúng ta còn có thể về đến nhà viên sao? Đại tư tế bạo nộ, ngươi mau cho ta rời đi a! Ngươi đều bị tà linh quấn thân còn tưởng về đến nhà viên, đừng có nằm động." Hắn đôi dưới thân thú nhân nói, "Chạy, chạy mau, cách hắn rất xa." Kế tiếp đảo vòng chi lộ, bọn họ chuyên môn tìm cánh rừng chạy, tuy rằng ném không xong Bạch Vũ thú nhân, nhưng những cái đó Bạch Vũ thú nhân lại cũng lấy bọn họ không thể nơi hả. Cứ như vậy chạy ước chừng hai ngày, con đại tư tế thú nhân thay đổi một cái lại một cái, đại tư tế tinh thần càng ngày càng không bình thường, bởi vì hắn thân vệ đang ở liên tiếp không ngừng mà bị lây bệnh thượng tà linh. Xuất hiện một cái liền ném xuống một cái thân vệ, cho tới bây giờ lưu tại hắn bên người thân vệ thế nhưng chỉ còn lại có bảy người. Một cái thân vệ nhịn không được hỏi, đại tư tế, chúng ta đến tột cùng muốn đi đâu? Liên tiếp không ngừng đào vong, liền tính bọn họ là thú nhân cũng vẫn là tào không được a. Đại tư tế mở to hai mắt, nhìn phía trước nói, hải, chúng ta muốn đi biển rộng biên, tới rồi nơi đó, chúng ta là có thể đi trở về. Nhưng mà chiều hôm nay bọn họ liền chạy ra rừng rậm, phía trước là một mảnh rộng lớn thảo nguyên. có thể tưởng tượng muốn đi hướng biển rộng nhất định phải như vậy đi tắm người xông ra ngoài bạch vũ thu nhân lập tức phát động công kích mũi tên như mưa điểm rơi xuống bảy cái thân vệ tiêu thảm ngã xuống trên mặt đất đại tư tế bị bảo hộ rất khá, thế nhưng không có một mũi tên cắm ở hắn trên người hắn đối phía sau chính mình thân vệ tiêu thảm thiết xung nhị không nghe thấy lão đảo bỏ dậy khập khiễng đi phía trước đi lẩm bẩm nói ta là thần điện đại tư tế ta là nơi này địa vị tối cao người tất cả mọi người muốn nghe ta ta là thiên thần sứ giả thương tổn ta liền sẽ đã chịu thiên thần trừng phạt hai cái bạch vũ tộc thú nhân dừng ở hắn trước mặt hắn trừng mắt hai người nói đừng tới đây ta muốn đi biển rộng ta phải rời khỏi nơi này hai cái bạch vũ thú nhân tăng mở miệng đại tư tế theo chúng ta đi đi đại tư tế đột nhiên run lên cả người bắt đầu phát run hắn gắt gao ôm chính mình gắt gao trừng mắt tảng đi kẻ hèn một cái thiên hà bộ lạc cũng dám làm ta đi các ngươi nơi đó các ngươi đừng tưởng rằng các ngươi liền đánh bại ta ta là thần chi tử ta sau khi chết thiên thần sẽ vì ta báo thủ các ngươi sẽ nên đón thiên thần trừng phạt nói xong hắn lấy ra một chi không biết khi nào giấu đi mũi tên thẳng tắp hướng tới chính mình ngực cắm đi tàng tay vừa nhấc một chém đại tư tế liền mềm mại mà ngã xuống trên mặt đất thương nhìn xem đại tư tế nhìn nhìn lại tàng tàng trưng hắn một cái nhìn cái gì mà nhìn chẳng lẽ chờ hắn tự sát sao rõ ràng hắn lời nói có ẩn ý a mang về làm liệt bọn họ hảo hảo thẩm vấn mới là thương dựng cái ngón tay cái Đội trưởng vẫn là ngươi lợi hại. Chương 137, chương 137, Thiên Hà Bộ Lạc Ngoại, một gian lại một gian lâm thời tấm ván gỗ phòng dựng lên. Thiên Hà Bộ Lạc thú nhân cùng Á thú ăn mặc hơi mỏng miên chất quần áo, mang chụp mũ, giúp đỡ này đó thần điện người dựng nhà ở, mỗi cách mấy chục mét khoảng cách liền sẽ hơn một đống ngải thảo, một cổ cổ quái nồng đậm hương vị bao phủ thần điện mọi người. Hảo chút thần điện thú nhân Á thú đánh hắt xì, hiển nhiên cũng không thói quen, đừng nói là bọn họ. Ngay cả thiên hạ bộ lạc thú nhân đều không có người được quá như vậy nồng đậm ngải thảo vị, cũng không chịu nổi. Tuy rằng mọi người đều khó chịu, nhưng đuổi mũi hiệu quả lại là thật đánh thật. Một cái thú nhân đáp hảo một gian nhà ở, nhìn nhìn chung quanh, thở dài, thế nhưng thật sự không có mũi Hắn A thú liền ở hắn bên cạnh, dùng một cái hơi mỏng tấm ván gỗ cho chính mình quặng gió, nói, này đó thảo là thực thần kỳ, nhưng tà linh thật là mũi mang đến sao. Chúng ta cùng bị tà linh quấn thân người ở bên nhau, sẽ không có việc gì sao Đêm qua, bọn họ cùng đại tư tế người đánh lên, thiên hà bộ lạc người trợ giúp bọn họ, còn đáp ứng trợ giúp bọn họ đuổi đi tà linh, này đương nhiên là chuyện tốt, nhưng trên thế giới thật sự sẽ có chuyện tốt như vậy sao? Bọn họ là thần điện người, bọn họ vốn là thiên hà bộ lạc định nhân, thiên hà bộ lạc vì cái gì muốn giúp bọn họ đâu? Thú nhân thở dài, mặc kệ thế nào, chúng ta chỉ có thể tin tưởng thiên hà bộ lạc, chúng ta đã sớm cùng tà linh quấn thân người đã ở bên nhau, nói không chừng chúng ta đã sớm bị tà linh quấn thân. Hơn nữa thú nhân nhìn về phía cách đó không xa mấy cái thú nhân á thú, thiên hà bộ lạc người đều ra tới, ta tin tưởng bọn họ, trước kia thần điện đại tư tế cũng sẽ không làm hắn thân vệ tới gần tà linh quấn thân thú nhân á thú. Cũng liền ở ngay lúc này, cách đó không xa vang lên ồn ào thanh, hai người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám ăn mặc thiện sắc quần áo á thú có nhìn qua liền rất tinh mị sọt đã đi tới, liền ở bọn họ khoảng cách bọn họ không xa địa phương, bốn cái á thú cùng mấy cái thiên hà bộ lạc thú nhân thuần thục phát lên hỏa. Từ sọt lấy ra một cái đại đại bình gốm ngã vào thủy, bắt đầu hướng bên trong tăng thêm một ít kỳ kỳ quái quái cỏ khô. Thân điện thú nhân á thú nhóm đều dần dần dừng trong tay động tác, nhìn này đó thiển sắc quần áo người, một cái lớn mật tiểu thú nhân, nhút nhát sợ sệt mà đi tới bọn họ vài bước xa địa phương, tò mò lại có chút sợ hãi hỏi, các ngươi đang làm cái gì? A ngải nhìn tiểu thú nhân, lộ ra một cái cười, ngươi hảo, chúng ta là thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội, chúng ta đang ở ngao dược. Ngao. dược tiểu thú nhân không rõ nguyên do mà lặp lại này hai chữ a ngải đúng vậy ngao dược này đó dược chính là có thể trợ giúp chúng ta đuổi đi tà linh độ vận bị tà linh quấn thân người chỉ cần uống xong dược là có thể hào đi lên tiểu thú nhân chừng lớn đôi mắt muốn chạy tới lại vẫn là có chút không dám nhìn chằm chằm a ngải hỏi cái này dược có thể cho ta một chút sao ta a mô khởi không tới bọn họ nói a mô là bị tà linh quấn thân ta muốn cái này dược cấp a mô đuổi đi tà linh a ngải gật đầu đương nhiên có thể nhưng là hiện tại dược còn không có ngao hảo chờ dược ngao hảo chúng ta sẽ cho ngươi a mỗ. tựa hồ không thể tin được chính mình yêu cầu lại là như vậy dễ dàng đã bị đáp ứng rồi tiểu thú nhân còn hỏi thật sự phải cho ta sao a ngải đi đến trước mặt hắn thử mà vươn tay sờ sờ hắn đầu nhỏ ừ một tiếng nói đương nhiên a chúng ta chính là tới giúp các ngươi đổi đi tà linh tiểu thú nhân tươi sáng cười nói cảm ơn ngươi ngươi là hảo vu không đúng a ngải sửa đúng hắn Ta không phải vu, chúng ta đều không phải vu, chúng ta là chữa bệnh đội đội viên, ở chúng ta thiên hà trong bộ lạc, có thể đuổi đi tà linh đều là chữa bệnh đội Nga. Tiểu thú nhân không phải thực có thể lý giải, a ngại cũng không bắt buộc, đối hắn nói, có thể mang ta đi trông thấy ngươi a mô sao. Đã biết ngươi a mô cụ thể tình huống, chúng ta mới có thể càng tốt càng mau mà vì hắn đuổi đi tà linh. Tiểu thú nhân gật đầu, đồng dạng sự tình phát sinh ở thần điện mấy chục vạn thú người á thú bên trong. Bọn họ đều nhìn những cái đó thiển sắc quần áo người ngao chế nghe nói có thể đuổi đi tà linh dược, thiên hạ bộ lạc chữa bệnh đội bị bọn họ nhìn đều cảm thấy có chút lo lắng, đảo không phải lo lắng bị công kích, rốt cuộc bọn họ bên người là có hộ thành đội bảo hộ, lo lắng chính là những người này sẽ không tin tưởng bọn họ. Hạ, ngươi nói chờ lát nữa bọn họ nếu là không uống chúng ta phải làm sao bây giờ. Ngày xưa tiểu thú nhân hạ đã trưởng thành một cái cường tráng thành niên thú nhân, bị cố lưu ảnh hưởng, hắn gia nhập chữa bệnh đội, Đi theo chữa bệnh đội cùng cố lưu học tập, hiện giờ ở chữa bệnh trong đội y y thuật còn xem như không tồi. Hắn nói, liền tính bọn họ không uống cũng đến muốn bọn họ uống, như vậy chân quý dược, không thể có một tia lãng phí. Lời nói là như thế này nói, hạ kỳ thật cũng thực lo lắng, rốt cuộc bọn họ bộ lạc dược nhìn qua đen tuyển chẳng đẹp chút nào, hơn nữa đều là thảo ngao chế ra tới, không có một chút vu thần thần thao thao, này đó thần điện thú nhân á thú rất có thể là sẽ không tin tưởng bọn họ, ai, tính. chờ dược ngao hảo rồi nói sau. chờ đến dược rốt cuộc ngao hảo, trong không khí đều tản mát ra nồng đậm chung dược vị, này hương vị cùng hảo uống tuyệt đối dính không thượng nửa điểm quan hệ. chữa bệnh đội người đều lo lắng xuất ruột, bọn họ là không nghĩ cùng này đó thần điện thú nhân á thu sinh ra mâu thuẫn, nhưng nếu bọn họ kiên trì không uống, tình huống liền không xong. lúc này hộ thành đội cùng mấy cái chữa bệnh đội đội viên đem chung quanh chẩn đoán chính xác mắc phải bệnh sốt rét người bệnh mang theo lại đây, hạ thịnh một ống trúc dược đưa cho cái thứ nhất thú nhân, nói. Đây là có thể đuổi đi tà linh dược, uống lên nó các ngươi mới có thể thảo lên. Cái kia thú nhân cùng với hắn phía sau thú nhân á thú nhóm đều nhìn về phía hạ trước người đảo trong nồi dược, hạ cùng bên người á thú đều có chút khẩn trương. Đúng lúc này, nghe được một cái bị bệnh á thú lẩm bẩm nói, nơi này thảo so đại vu đuổi đi tà linh dùng thảo còn muốn nhiều. Hạ đám người. Đúng lúc này, bắt được dược thú nhân một ngụm liền đem dược cấp uống lên đi xuống, uống xong đi lúc sau còn bẹp miệng nói. Trước kia chỉ có thể nhìn một ít đại nhân được đến đại vu đuổi đi tà linh sau uống thảo ngao ra tới thủy, ta hiện tại cũng rốt cuộc uống thượng. Hắn phía sau thú nhân, đúng vậy, đại vu đều nói đây là thiên thần chúc phúc lúc sau thủy, chỉ có như vậy thủy mới có thể đuổi đi tà linh. Cái này thú nhân còn đối hạ nói, vị đại nhân này, có thể nhanh lên cho ta một chén dược sao. Ta tưởng nhanh lên đuổi đi tà linh. Hạ cùng bên người á thú hai mặt nhìn nhau, những người này đều không cảm thấy dược thực khổ thực đáng sợ rất khó uống sao. Thế nhưng như vậy liền liền tiếp nhận rồi. Tiếp nhận rồi liền tính, uống lên lúc sau còn bẹp miệng. Đáng sợ. Ngoài thành chữa bệnh đội vội đến là chân không chạm đất, trong thành nhà giam cũng không thoải mái. Nhà giam, hai cái chấp pháp đội thú nhân ở thuộc về bọn họ văn phòng chạm vào mặt, một cái thú nhân hỏi, thế nào? Một cái khác thú nhân tức giận nói, đừng nói nữa, vẫn là cái gì cũng không chịu nói, hỏi hắn hắn liền mắng chúng ta, còn nhổ nước miếng. Liền tính là trong bộ lạc vài tuổi tiểu thú nhân tiểu á thú đều sẽ không làm loại chuyện này, liền này cư nhiên vẫn là thần điện đại tư tế. Thế nhưng còn sẽ nổ nước miếng, hai cái thú nhân vô ngữ cứng họng, lúc này liệt bước đi tiến vào liệt hỏi, thẩm vấn tình huống thế nào. Thú nhân đem thẩm vấn thân vệ cùng đại tư tế ký lục trình đi lên, liệt lật xem lúc sau, nói, mang ta đi nhìn xem đại tư tế. Thú nhân, đúng vậy. Bọn họ đi vào giam giữ đại tư tế nhà tù thời điểm, đại tư tế còn ở mắng. Ta là thần chi tử, ta mệnh lệnh các ngươi lập tức phóng ta đi ra ngoài, nếu không các ngươi sẽ gặp thiên thần lửa giận, đó là các ngươi tuyệt đối không muốn nhìn đến, Lôi đỉnh sẽ đem các ngươi bộ lạc chém thành phế tích, thiên hỏa sẽ thiêu chết các ngươi mọi người, các ngươi toàn bộ đều sẽ chết. Liệt Nông giơ tay, hai cái chấp pháp đội đem đại tư tế áp ra tới, tới rồi phòng thẩm vấn, liệt hỏi đại tư tế, vì cái gì muốn tấn công thiên hà bộ lạc? Đại tư tế nhắm miệng không nói lời nào, liệt lại hỏi hắn vẫn là không nói lời nào, cuối cùng hắn mới nói Đem các ngươi thủ lĩnh gọi tới, ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đối thoại. Liệt ha hả, nếu như vậy không phối hợp, liền trước đói thượng hai ngày đi. Hai ngày lúc sau, đại tư tế suy yếu đến không được, lại lần nữa bị đưa tới phòng thẩm vấn, đối mặt liệt lao vấn đề, hắn cười lạnh một tiếng liền phải mở miệng, liệt nhàn nhã nhắc nhở hắn, nghĩ kỹ rồi lại mở miệng, lần này lúc sau chính là bốn ngày. Đại tư tế sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tới rồi bên miệng nói phun cũng không phải, nuốt cũng không phải, liệt phảng phất giống như chưa giác. Lặp lại một lần vấn đề, vì cái gì muốn tấn công thiên hà bộ lạc? Tưởng tượng đến còn muốn đói bốn ngày, đại tư tế không dám không nói, nói, các ngươi thiên hà bộ lạc đối ta bất kính, đối thiên thần bất kính, tấn công các ngươi chẳng lẽ còn yêu cầu lý do sao? Liệt nhìn hắn một cái, bất kính. Đại tư tế, các ngươi giam ta thú nhân, thậm chí còn công kích ta hai vạn thú nhân, chẳng lẽ còn không phải bất kính? Liệt trong mắt lộ ra một tia trào phúng, các ngươi đánh tới còn không được chúng ta đánh trả. Buồn cười. Đại tư tế lập tức liền tưởng phản bác, liệt chưa cho hắn cơ hội, lại nói, cũng hảo, ngươi nếu là không tới, chúng ta còn không thể đem các ngươi tận diệt đâu. Đại tư tế, đáng giận, rõ ràng là chúng ta thần điện bên trong nổi lên mâu thuẫn, bằng không chỉ bằng các ngươi những người này muốn bắt được ta, sao có thể. Các ngươi căn bản là không có gì bản lĩnh, cũng cũng chỉ biết nhặt của hời mà thôi. Nói tới đây, hắn ha ha cười, ngay cả thần điện thú nhân đều bị tà linh cuốn thân, ngươi thiên hà bộ lạc nhất định càng nghiêm trọng đi. Ha ha ha ha ha, kia mấy trăm cái có đảo bộ lạc thú nhân á thú là ta riêng cho các ngươi đưa tới, thế nào, bọn họ trên người tà linh có phải hay không thực đáng sợ? Các ngươi toàn bộ bộ lạc người có phải hay không đã muốn chết sạch? Ha ha ha ha, các ngươi cứ như vậy cấp thẩm vấn ta, chính là muốn biết nên như thế nào đuổi đi tà linh đi, ta sẽ không nói cho các ngươi. Các ngươi liền chờ chết đi. Ha ha ha ha ha. hắn cười đến bừa bãi. Nhưng mà cười cười lại phát hiện đối diện người lấy một loại xem ngu xuẩn ánh mắt nhìn chính mình, trong nháy mắt đại tư tế liền cảm giác chính mình bị hung hăng mạo phạm, cả giận nói, ngươi nhìn cái gì mà nhìn? Liệt hơi hơi mỉm cười, xem ngốc bức. Ngốc bức? Đại tư tế không biết cái gì là ngốc bức, nhưng xem biểu tình liền biết không phải cái gì lời hay, cả giận nói, ngươi như vậy chọc giận ta, xem ra là thật sự tưởng các ngươi toàn bộ bộ lạc người đều đã chết. Liệt lắc đầu, đại tư tế cho rằng hắn ý tứ là không nghĩ chính mình bộ lạc người chết. vì thế nâng cằm cao ngạo nói ta cũng không phải không thể cứu các ngươi bộ lạc người chỉ cần các ngươi đem các ngươi bộ lạc thủ lĩnh giết chết tuân ta vì thủ lĩnh ta liền cho các ngươi đuổi đi tà linh liệt bật cười trong tiếng cười khinh miệt làm đại tư tế cảm thấy có chút không đúng hắn chạy nhanh hỏi ngươi điên rồi sao ngươi lại đang cười cái gì liệt đại tư tế ngươi thật sự sẽ đuổi đi loại này tà linh sao đại tư tế lập tức tưởng nói đương nhiên liệt giơ tay ngừng hắn nói đừng nghĩ ta các ngươi thần điện nội loạn là bởi vì cái gì dựng lên? ngươi cho rằng chúng ta sẽ không biết sao? đại tư tế sắc mặt trắng nhận, mạnh miệng nói đó là bọn họ không đáng ta ra tay. hắn lại nói sở hữu vu thêm lên đều so ra kém ta đuổi đi tà linh bản lĩnh nếu ta không ra tay các ngươi cũng chỉ có chết. liệt ha hả cười thay đổi cái vấn đề vô luận lúc sau đại tư tế như thế nào dẫn đường hắn đều làm từng bước mà đem ký lục vấn đề cấp hỏi xong chờ đến đứng dậy rời đi thời điểm đại tư tế cuối cùng một lần nói Không có ta, các người đều sẽ chết, ta càng sớm ra tay, các ngươi sống sót người liền càng nhiều. Liệt hơi hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, đại tư tế, này liền không cần, chẳng lẽ không có người nói cho người sao? Chúng ta bộ lạc y gì thực sẽ đuổi đi tà linh, những cái đó có đảo bộ lạc người đều mau hảo đi lên, đến nỗi chúng ta bộ lạc trừ bỏ linh tinh một ít người cảm nhiễm tà linh ở ngoài những người khác đều thực hảo đâu. Không có khả năng, các người bộ lạc y gì rõ ràng là đi theo vu học bản lĩnh, hắn sao có thể sẽ chân chính đuổi đi tà linh liệt quay đầu nhìn hắn một cái nói ngượng ngùng à y lìa đi theo vu học bản lĩnh gì đó những lời này là chuyên môn lấy ra tới lừa các ngươi thần điện đâu nói xong hắn xoay người rời đi ở hắn phía sau đại tư tế phẫn nộ giống to không có khả năng tuyệt đối không có khả năng ngươi ở gạt ta ngươi sẽ trở về cầu ta nay đâu liệt cầm thẩm vấn kết quả tìm được rồi dắt cùng cố lưu đám người vài người nhìn ký lục như suy tư gì giác nói xem ra cùng chúng ta đoán cũng không sai biệt lắm cái này đại tư tế thật là xuôi gió xuôi nước lâu lắm căn bản không đem chúng ta thiên hà bộ lạc cảnh cáo để vào mắt cho nên mới sẽ đến tấn công chúng ta nói tới đây vài người đều có chút vô ngữ bọn họ cũng là không nghĩ khai chiến cố tình đại tư tế giống cái bệnh tâm thần cũng may kết quả hữu kinh vô hiểm đại tư tế bị bắt hiện tại chỉ cần xử lý tốt thần điện mấy chục vạn thú người á thú bọn họ nguy cơ liền giải trừ tang nói ta chảo hắn thời điểm Nghe được bọn họ nói cái gì ra viên, biển rộng, có hỏi ra đây là có chuyện gì sao? Nếu là bọn họ lung tung biên ra tới còn hảo, sợ chính là bọn họ sau lưng còn có một cái lớn hơn nữa bộ lạc, ngày đó hà bộ lạc liền thật sự quá xui xẻo. Liệt gật gật đầu, nói, đại tư tế không chịu nói, nhưng hắn thân vệ đều nói, nói bọn họ đều là nghe chính mình a phụ a mô nói, nói bọn họ là thuộc về thiên thần quốc gia thú nhân á thú, trời sinh liền so gã đại lục thú nhân á thú cao quý. còn nói bọn họ một ngày nào đó sẽ trở lại thiên thần quốc gia, bọn họ đem nơi đó xưng là gia viên. giống, còn thiên thần quốc gia, một đám lốc tử liền sẽ nằm mơ, chính mình lừa chính mình đều có thể như vậy thành công. giác, liệt, hắc, khải bọn người là gật đầu, cảm thấy thần điện người đều là ngấp bức, cố lưu lại hỏi bọn hắn, các ngươi biết cái gì là quốc gia sao? mọi người sửng sốt, sau đó lắc đầu, giác nói, quả, độc, cố lưu nhìn về phía những người khác, lại hỏi, quốc gia đâu? Đế quốc đâu? Mọi người vẻ mặt một bức, cố lưu nhăn mày đầu, ý thức được không đúng, thiên hà bộ lạc này đó thú nhân, đặc biệt là khải cùng tảng, ở đã trải qua dài đến 3 năm ra ngoài lúc sau là trong bộ lạc kiến thức nhiều nhất thú nhân, đã có thể liền bọn họ cũng không biết cái gì gọi là quốc gia, như vậy thần điện người lại như thế nào sẽ không thể dạy cũng hiểu quốc gia này hai chữ. Quốc gia đại biểu cho quốc gia, đại biểu cho một loại xã hội quần thể hình thức, càng là một loại chính trị địa lý thượng khái niệm. Này cũng không phải là cùng loại đi săn kỹ thuật loại này, chỉ cần làm được đủ nhiều là có thể sờ soạn ra tới đồ vật, không có nhìn thấy quá chưa từng nghe qua người là tuyệt đối nói không nên lời cái này từ ngữ. Chẳng lẽ nói gã trên đại lục còn tồn tại một quốc gia? Không, tuyệt đối không có khả năng, 3 năm thời gian, thiên hạ bộ lạc thương đội đi chật hơn phân nửa cái gã đại lục, không có phát hiện bất luận cái gì một quốc gia, mà mặt khác non nửa thì tại thần điện bên kia, nếu có quốc gia tồn tại. thân điện liền không khả năng không kiêng nể gì mà dốc toàn bộ lực lượng tới tấn công thiên hà bộ lạc. Cho nên, có quốc gia tồn tại, lại không ở gã đại lục. Cố lưu nhìn về phía bạc bối bộ lạc phương hướng, nơi đó là biển rộng phương hướng, liệt hỏi hắn, y làm sao vậy? Cố lưu hít một hơi thật sâu, kéo kéo khỏe miệng nói, không có gì, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều. Chương 138 chương 138 A mô A mô, uống dược, Tiểu thú nhân đôi tay phủng một ống trúc dược. thật cẩn thận mà từ gia thú mà ngoại đi đến, hắn a mộ, một cái nữ á thú nằm ở sạch sẽ phô chiếu trúc ra thú thượng, sắc mặt có chút tái nhợt, hơi hơi nâng lên thân, nhìn thấy tiểu thú nhân tiến vào, lộ ra một cái cười nói, ô, cảm ơn ngươi. thư hảo một đầu đen nhánh đầu tóc, nhìn chính mình a mộ tiếp nhận rượu uống xong đi mới nhẹ nhàng thở ra, liền miệng cười, gàn từng chữ, a mộ, không cần cảm tạ, ta là a mộ tiểu thú nhân, vô luận là hiện tại vẫn là về sau đều phải bảo hộ a mộ. nữ á thú cảm động mà cười. Nàng hút hút cái mùi nói, ô, là A mộ vô dụng, ngươi A phụ rời đi, A mộ lại bị tà linh quấn thân, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Ô lắc đầu, một đôi đen lung liếng đôi mắt phiếm ánh sáng, A mộ, ta một chút đều không có chịu khổ, ta hảo vui vẻ. Hắn vặn ngón tay đầu nói, chữa bệnh đội A ngải thúc thúc nói cho ta quấn lấy A mộ, tà linh gọi là ngược. Tật, đối, bệnh sốt rét, hắn nói bệnh sốt rét là thực đáng sợ, không có ăn đối dược, thật nhiều người đều sẽ chết. Hắn còn nói bệnh sốt Z loại này, tà linh không có biện pháp trực tiếp xâm lấn chúng ta thân thể, cho nên nó liền xâm lấn nho nhỏ ôi, mỗi một cắn chúng ta, nhưng cái đó tà linh là có thể thành công xâm lấn chúng ta. Hắn ngẩng đầu nhìn chính mình A mô, cho nên A ngải thúc thúc nói, nhất định nhất định phải đuổi đi những cái đó đáng giận mối ôi, chỉ có như vậy đại gia mới sẽ không cảm nhiễm bệnh sốt Z. Hắn nói, A mô A mô, chúng ta khi nào cũng có thể trụ thượng phòng tự A, A ngải thúc thúc nói thiên hà bộ lạc tất cả mọi người trụ phòng ở. Ta cũng hảo tưởng nhà ở từ A. Hắn A mô nói, ô, có lẽ chúng ta còn phải đợi một đoạn thời gian. Ô gật gật đầu, hắn cũng không thèm để ý, lập tức lại nói, A mô, ngươi biết không? Nguyên lai like chúng ta chung quanh có thật nhiều thật nhiều tà linh, những cái đó tà linh đều là không giống nhau. Lần này làm đại gia khó chịu chính là bệnh sốt rét nhưng A ngải thúc thúc nói còn có loại tà linh kêu bệnh bạch hầu. Cũng là thực đáng sợ tà linh, sẽ làm tiểu hài tử trong miệng mọc đầy màu trắng đồ vật, không uống rừng nói. tiểu hài tử cũng sẽ chết. Còn có còn có, tiểu hài tử sẽ nóng lên, nhưng là A Ngải Thúc Thúc nói chỉ cần uống lên đuối dược, nóng lên tiểu hài tử đều có thể hào lên. Hắn nói thiên hà trong bộ lạc mỗi ngày đều có tiểu hài tử nóng lên, nhưng là rất ít sẽ có tiểu hài tử chết đi đâu. Ô khát khao nói, A Mô, A Ngải Thúc Thúc thật là lợi hại A, ta cũng muốn trở thành giống A Ngải Thúc Thúc giống nhau lợi hại người đâu. Hắn A Mô sờ sờ đầu của hắn, đứa nhỏ ngốc, như vậy lợi hại người nhưng không dễ dàng. Hắn biết đến sự tình chúng ta căn bản học không đến. Không phải A. Hắc Bạch phân minh đôi mắt nhìn về phía suy yêu A thú. A. Ngải thúc thúc nói, thiên hạ ở trong bộ lạc có trường học. Trường học chính là tiểu thú nhân tiểu A thú học tập địa phương. Ở nơi đó có thể học tập trở thành một cái ý ý y Cũng có thể hướng trong bộ lạc cường đại nhất dũng sĩ học tập săn thú bản lĩnh. Còn có thể học tập như thế nào tạo phòng ở, trồng trọn, dù sao trong trường học cái gì đều sẽ giáo. Đúng rồi. A ngải thúc thúc nói hắn hải tử liền ở trường học học tập quá đâu. A thú ngương ác, hỏi, kia cũng là một ít đại nhân hải tử mới có thể đi học tập đi. Tiểu thú nhân ở chính mình A mộ trên người không muốn xa rời mà cọ cọ, nói, không phải. A ngải thúc thúc nói thiên hà trong bộ lạc mỗi một cái tiểu thú nhân tiểu A thú đều có thể tiến vào trường học, liền tính là mất đi A phụ A mộ tiểu thú nhân tiểu A thú đều có thể đi đâu. Hắn ngáp một cái, mỹ mắt không được mà đi xuống ngục xuống, nhỏ giọng hỏi, A mộ. thiên hà bộ lạc thật tốt ta ta cũng hảo muốn đi trường học học tập a lựa chạy nhảy lên nguyên thần điện trang bạc bộ lạc thú nhân á thú nhóm một tiểu đoàn một tiểu đoàn tụ liền ở hôm nay thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội A thú nhóm nói cho bọn họ bọn họ trong bộ lạc những cái đó bị tà linh quấn thân người đã hảo hơn phân nửa kế tiếp chỉ cần chú ý phòng mối ôi. liền sẽ không có quá nhiều tần tăng ca bệnh lại quá lớn nửa tháng thời gian thời tiết cũng lạnh mỗi lại một thiếu tất cả mọi người có thể hảo đi lên ý tứ tuy rằng thực mịt mờ nhưng bọn hắn đều nghe minh bạch hơn phân nửa tháng lúc sau bọn họ phải rời đi một chỗ lửa trại ước chừng ngồi vây quanh ước chừng trăm người bọn họ đều là ở tại chung quanh mấy ngày nay đều quen thuộc lên cũng đều biết giữa bao nhiêu người đều là thiếu chút nữa đã chết nhưng trải qua thiên hà bộ lạc chữa bệnh đội trị liệu lúc sau hiện tại đều hào lên một cái tuổi khá lớn thú nhân mở miệng hỏi còn có nửa tháng chúng ta phải rời đi nơi này mọi người đều có cái gì ý tưởng một cái thú nhân trước hết mở miệng ta tưởng trở về Ta là thần điện thú nhân, hiện tại nơi đó đã không có đại tư tế cùng đại vu, bọn họ đều bị thiên hà bộ lạc cấp bắt lên, ta trở về lúc sau là có thể tìm được ta liệu, quá thượng hảo nhật tử." Cái này thú nhân nói xong, quanh mình một mảnh yên tĩnh, phát hiện không có người phụ hòa hắn, hắn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ trở về sao? Thú nhân có chút nghi hoặc, thần điện như vậy tốt địa phương, các ngươi đều không muốn trở về. ngồi ở hắn bên cạnh thú nhân nói, trở về làm gì? Nếu lại bị tà linh cuốn thân Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Thú nhân ngơ ngác nói, có thể trước cho dù có đại tư tế cùng đại vu không cũng tương đương với không có người cho chúng ta đuổi đi tà linh sao. Hắn bên người thú nhân cho hắn một cái xem thường, không nghĩ cùng cái này ngu xuẩn nói chuyện. Lúc này một cái á thú nhỏ giọng nói, ta tưởng gia nhập thiên hà bộ lạc, nơi này có rất nhiều đồ ăn, có cao lớn tường thành có thể bảo hộ bên trong thú nhân á thú an toàn, còn có chữa bệnh đội, lần này tà linh liền tính là đại tư tế đều không có biện pháp. Nhưng chữa bệnh đội lại biết nên như thế nào đuổi đi này đó tà linh, lưu lại nơi này, liền tính là về sau bị tà linh quấn thân cũng không cần sợ. Những lời này giống như là đẩy ngã đệ nhất trương đổ mì nổ quân bài, chung quanh thú nhân á thú đều ra tiếng nói, đúng vậy, a ninh nói đúng, ta cũng là nghĩ như vậy, lập tức chính là mùa thu, liền tính là hiện tại xuất phát cũng đến sang năm mới có thể đi đến thần điện, quá xa, còn không bằng liền gia nhập thiên hà bộ lạc, thiên hà bộ lạc là ta đã thấy tốt nhất bộ lạc. Ngay cả chúng ta mấy chục vạn người đều đánh không lại bọn họ, bọn họ quá cường đại. Đúng đúng. Còn có bọn họ vũ khí, các ngươi gặp được sao? Bọn họ trong tay đều có thần binh, ta nhìn đến bọn họ đi săn đều sẽ dùng thần binh, nói như vậy, đi săn đều không có như vậy nguy hiểm. Ta thấy được bọn họ xuyên y giải phục, như vậy mềm mại như vậy thoải mái, chữa bệnh đội đại nhân nói loại này tài chất quần áo bọn họ bộ lạc cơ hồ mỗi người đều có thể mặc vào đâu, đây là bọn họ bộ lạc chính mình dệt ra tới. chỉ có ta thấy được sao thiên hà bộ lạc y thật tốt quá căn bản không giống đại tư tế cùng đại vu giống nhau hung động bất động liền sẽ giết chúng ta ngày đó y nhìn thấy ta té ngã còn trợ giúp ta xử lý miệng vết thương nghe nói toàn bộ chữa bệnh đội đều là y hải dạy ra y hải đối bọn họ không có chút nào che giấu chỉ cần là hắn sẽ đều sẽ dạy cho chữa bệnh đội người có như vậy một cái y hải bộ lạc so mặt khác bộ lạc hảo quá nhiều khoảng cách bọn họ bắt đầu tiếp thu trị liệu đã qua đi một tháng thời gian Này một tháng thời gian, thần điện, trang bạc bộ lạc thú nhân á thú nhóm từ lúc bắt đầu cảnh giác, không có lựa chọn không thể không uống dược đến bây giờ gấp không chờ nổi uống dược, đều là bởi vì bọn họ tận mắt nhìn thấy, tự mình thể hội tà linh quấn thân người là như thế nào đi bước một hảo lên, thiên hà bộ lạc lại là như thế nào đối đãi bọn họ. Bọn họ chưa từng có nhìn thấy quá một cái bộ lạc sẽ như là cái dạng này, thật giống như mỗi người sinh mệnh đều đáng giá giống thủ lĩnh hoặc là vu giống nhau coi trọng. Bọn họ nhìn thấy quá đi ra thiên hà bộ lạc dân chúng bình thường, thậm chí còn có những cái đó ngoại bộ lạc tới nơi này trao đổi đồ vật. Lúc ấy bọn họ là cỡ nào khiếp sợ a thần điện đã làm một lần chuyện như vậy liền không còn có đã làm, bởi vì đại tư tế cảm thấy quá nhiều bình thường thú nhân á thu tiến vào thần điện là đối. Thần điện kinh nhận, nhưng thiên hà bộ lạc không phải như thế. Không chỉ có như thế, những người đó còn nói cho bọn họ thiên hà bộ lạc mùa đông có bao nhiêu hảo quá, ấm áp phòng ở, mị vị đồ ăn. Mỗi người đều có thể ăn no. Ngắn ngủn một tháng thời gian, bọn họ sợ thấy, nghe thấy liền thay đổi bọn họ ý tưởng. Chính là một cái cụt tay thú nhân ra tiếng nói, nếu này hết thể đều là thiên hà bộ lạc gạt chúng ta đâu. Lúc trước thần điện không phải cũng là như vậy lừa gạt chúng ta. Các ngươi không phát hiện sao? Đại tư tế cùng đại vua bị bọn họ bắt lấy lúc sau không có bất luận cái gì động tĩnh, Nói không chừng bọn họ đã đem đại tư tế cấp thả ra, thiên hà bộ lạc liền sẽ là cái thứ hai thần điện. Mọi người chờ mặc. Này một đêm đi qua, lại qua mấy ngày, ngày này buổi sáng, thiên hạ bộ lạc trên tường thành xuất hiện đại tư tế, tám vị đại vưu cùng với mười mấy tên đại tư tế thân vệ, thần điện, trang bạc bộ lạc thú nhân á thú nhóm đều tụ ở dưới thành, bên ngoài tường thành trong vòng, thiên hạ bộ lạc thú nhân á thú nhóm cũng đều chạy ra tới, một tường chi cách, mấy chục vạn người vây xem. Một cái thú nhân dùng hùng hồn thanh âm quát, thần điện đại tư tế, đại vu đám người, nhân cá nhân hỉ nộ tùy ý phát động chiến tranh. tạo thành vô số thú nhân á thú vô tội chết thảm hắn nói gia nhập thiên hà bộ lạc phía trước bạch lang bộ lạc nhân học tập rèn thần binh chi thuật toàn bộ bộ lạc bị thần điện tàn sát thiên tinh bộ lạc nhân thoát đi thần điện mọi người bị thần điện tàn sát hiện giờ ngoài thành thần điện trang bạc bộ lạc thú nhân á thú cùng chúng ta thiên hà bộ lạc không có chút nào thù hận đơn giản là đại tư tế một người liền không thể không khởi hành trả giá mấy vạn người tử vong đại giới tới tấn công thiên hà bộ lạc đại tư tế người này tội ác tại trời căn bản không xứng vì một bộ lạc tư tế căn bản không xứng lãnh đạo một cái bộ lạc thú nhân lạnh lùng nói dựa theo thiên hà bộ lạc luật pháp phán đại tư tế đại vu cùng với đại tư tế thân vệ tổng cộng 58 người trảm lập quyết mấy chục danh chấp pháp đội động tác nhất trí nâng đao đen bóng đao ở thái dương hạ hiện lên một tia ánh sáng chảm phút vốn nên 58 nói phụ thanh giờ phút này lại hối thành một đạo vang đến kinh người theo 58 mươi viên đầu lăn xuống trên mặt đất máu tươi phun trào mà ra Tưởng thành hai bên lặng ngắt như tờ, không biết là ai hô to một tiếng, hảo. Chỉ một thoáng trong ngoài mấy chục vạn người tiếng hô rung trời. Hảo. Giết rất tốt. Ha ha ha ha, ni, ngươi thấy sao? Đại tư tế đã chết. Bức tử ngươi đại tư tế hắn đã chết. Ngươi thủ báo. Đại tư tế đã chết. Chúng ta không bao giờ dùng bị buộc đánh người khác. Ô ô ô ô. chúng ta không cần lại đánh giặc. Đã chết, thật sự đã chết. Chúng ta không cần sợ bị người đuổi giết. Cố lưu nhìn ngoài thành những cái đó lại khóc lại cười người, nhẹ giọng nói, các ngươi tự do. Nhưng mà liền ở nửa tháng lúc sau, thân điện thú nhân á thú nhóm rời đi nhật tử, cố lưu liền nhận được một tin tức. Thứ gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Báo tin thú nhân nói, ý đi ngươi mau đi ra nhìn xem đi, thân điện những cái đó thú nhân á thú toàn bộ đều tụ ở dưới thành, bọn họ nói. Bọn họ đều phải gia nhập thiên hà bộ lạc. Cố lưu tay run run, nuốt nuốt nước miếng hỏi, đều phải. Là bao nhiêu người? Thú nhân, chính là mọi người a i i Đáng chết, bọn họ thế nhưng không ai nguyện ý rời đi. Cố lưu trước mắt tối sầm, mọi người. Kia chính là thật đánh thật mấy chục vạn người A, thiên hạ bộ lạc bất quá mới mười vạn người. Này, này như thế nào làm sao? trăm chương 139 mươi chương 139. A-mỗ, chúng ta đây là đang làm cái gì? Tiểu thú nhân bị chính mình A-mỗ ôm vào trong ngực tò mò hỏi. Hắn A-mỗ sờ sờ đầu của hắn. Ôn thanh nói, chúng ta ở khẩn cầu thiên hà bộ lạc, khẩn cầu bọn họ làm chúng ta gia nhập thiên hà bộ lạc. Tiểu thú nhân ngây thơ mờ mịt nghe được gia nhập thiên hà bộ lạc, khỏe miệng liệt khai một cái cười nói, hảo ra, chúng ta liền phải gia nhập thiên hà bộ lạc. Hắn A mô năm thật chặt ôm cánh tay hắn, cùng chung quanh không đếm được thú nhân Á thú giống nhau, trên mặt đều mang theo bất an cùng sầu lo, bọn họ như vậy không tiếng động mà đứng đã có đã nửa ngày, nhưng thiên hà trong bộ lạc còn không có tin tức truyền ra tới liền tính là ngay từ đầu đối gia nhập thiên hà bộ lạc chuyện này tự tin tràn đầy thú nhân á thú đều nhịn không được lo lắng lên cùng thời gian thiên hà trong bộ lạc đích đích sát sát chính quay chung quanh những người này đi lưu triển khai kịch liệt thảo luận giống nói không thể làm cho bọn họ gia nhập chúng ta bộ lạc bọn họ giữa thú nhân số lượng đã vượt qua chúng ta thú nhân số lượng bọn họ tiến vào bộ lạc đối chúng ta tới nói phi thường nguy hiểm a hà gật đầu tỏ vẻ đồng ý chúng ta trong bộ lạc dược vật chữ xứng cũng không đủ lập tức chính là thu mùa đông vô pháp lại tiến hành tân một vòng dược liệu đào tạo nếu làm cho bọn họ gia nhập bộ lạc tới rồi mùa đông chúng ta liền gặp phải vô dược nhưng dùng tình huống đồ ăn cũng là như thế này nói chuyện chính là a duy nàng tỏ vẻ năm nay thu hoạch đồ ăn có thể thỏa mãn chúng ta bộ lạc chính mình dùng ăn còn có thể có bộ phận có dư tới cái một hai vạn người bộ lạc là có thể thừa nhận nhưng mấy chục vạn người chúng ta bộ lạc đồ ăn thực mau liền sẽ bị bọn họ ăn sạch liệt trong khoảng thời gian này Quanh mình rừng rậm con ngồi cùng có thể ăn đồ ăn cơ hồ đều bị bọn họ cấp ăn sạch, tiếp tục đi xuống, liền tính chúng ta có nuôi dưỡng động vật, cũng rất khó vượt qua mùa đông. Hách nói, quần áo cũng là như thế này, đông, vải vóc số lượng cũng đều vô pháp thỏa mãn mấy chục vạn người nhu cầu, bọn họ người quá nhiều, hơn nữa phần lớn không có vượt qua mùa đông đồ ăn cùng quần áo dự trữ, bộ lạc vô pháp gánh vác bọn họ. Cố lưu lại làm sao không biết điểm này, vô luận từ cái nào phương diện tới xem. Dùng một lần mấy chục vạn người gia nhập chỉ biết tạo thành thiên hà bộ lạc hàng mất Bọn họ cố nhiên đáng thương Nhưng thiên hà bộ lạc hàng đầu suy xét tự nhiên đến là chính mình bộ lạc người Hạ mặt Thái Dương nắm chặt cuối cùng thời gian phong thích chính mình Cố lưu cùng rác đi vào tường thành phía trên thời điểm nhìn thấy chính là rậm rạp người Người tuy nhiều, ngoài thành lại là một mảnh nặng nghề yên tĩnh Rác bên người mấy cái thú nhân cùng kêu lên thét dài Dưới thành có xôn sao Tất cả mọi người nhìn lại đây Rác lớn tiếng nói, thân điện Trăng bạc bộ lạc thú nhân á thú nhóm thiên hà bộ lạc không thể tiếp thu các ngươi dứt lời phía dưới liền ong mà nháo khai căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói chút cái gì nhưng chỉ là nhìn liền biết bọn họ khó có thể tiếp thu cùng mất mát đột nhiên một đoàn thú nhân tập thể dung hướng về phía cửa thành phương hướng một cái thú nhân biến thành nguyên hình quát liền tính những người khác không thể gia nhập chúng ta này đó thú nhân đâu chúng ta đều là rất cường đại manh thú thú nhân a dắt không thể tiếp thu đó là một người đều không thể tiếp thu Bất luận kẻ nào đều không có ngoại lệ. Thú nhân tựa hồ rất khó tiếp thu, nói, lập tức chính là mùa thu, chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ các ngươi thiên hà bộ lạc liền phải trơ mắt nhìn chúng ta đi tìm chết sao? Hắn bên cạnh thú nhân cũng quát, các ngươi thiên hà bộ lạc như thế nào có thể như vậy? Các ngươi cũng quá tàn nhẫn. Giác cười lạnh một tiếng, có phải hay không chúng ta ra tay giúp các ngươi đổi đi tà linh cho các ngươi cảm thấy thiên hà bộ lạc thực dễ khi dễ? Hắn dứt lời, trên tường thành mấy ngàn thú nhân động tác nhất trí xuất hiện. Trong tay cầm cùng tiễn cùng trường âu khí thế bất phàm ngoài thành người đều bị hoảng sợ, một cái thú nhân quát, thiên hạ bộ lạc muốn giết người. Thiên hà bộ lạc muốn giết người. Giác lạnh lùng nhìn cái kia thú nhân, lạnh nhạt nói, thiên hà bộ lạc nếu muốn giết người, cái thứ nhất giết chính là ngươi. Thú nhân bị hoảng sợ, không dám nói nữa, giác nhìn về phía những người khác, các ngươi không phải thiên hà bộ lạc người, thiên hạ bộ lạc cứu các ngươi đó là chúng ta không đành lòng xem các ngươi bị tà linh quấn thân mà chết. Mà hiện giờ các ngươi trên người tà linh đã trừ, tự nhiên nên rời đi. Các ngươi cũng biết mùa thu buông xuống, liền tính về thần điện đối với các ngươi tới nói quá xa, nhưng các ngươi chẳng lẽ không thể tìm một chỗ thành lập tân bộ lạc, thừa dịp mùa thu hảo hảo siêu tập đồ ăn, đây mới là các ngươi nên làm sự tình. Giác lệnh nhật nói, giao trách nhiệm các ngươi ở bảy ngày trong vòng toàn bộ rời đi thiên hà bộ lạc lãnh địa, nếu có không muốn rời đi giả mạnh mẽ trục xuất, mạnh mẽ trục xuất vượt qua ba lần người. Sắc lạnh leo ngữ khí nghe được phía dưới người không rét mà run bọn họ kiến thức hôn khác hà bộ lạc lực lượng tự biết tuyệt đối không phải thiên hà bộ lạc đối thủ lúc trước thiên hà bộ lạc đối bọn họ thái độ ôn hòa bọn họ còn không cảm thấy hiện giờ một cường ngạnh lên bọn họ liền sợ cũng không dám nói cái gì nữa gia nhập thiên hà bộ lạc nói chạy nhanh dọn dẹp một chút đồ vật tính toán rời đi tiểu thú nhân ôi ủ rũ đuôi mà bị chính mình a mộ năm tay hắn nghe minh bạch bọn họ không thể gia nhập thiên hà bộ lạc với hắn mà nói đây là cái rất xấu rất xấu tin tức hắn a mộ an ủi hắn ô chúng ta còn có thể đi mặt khác bộ lạc a mặt khác bộ lạc cũng thật tốt ô giàu di nói a mộ ta biết đến mặt khác bộ lạc không có trường học không có ý nghĩa hắn a mộ không lời nào để nói hai người trầm mặc mà đi tới ô a mộ tâm tình thực trầm trọng không thể gia nhập thiên hà bộ lạc hắn cùng ô lại đã không có thú nhân bảo hộ vô luận đi nơi nào đều sẽ không có bộ lạc muốn bọn họ cái này mùa đông bọn họ rất có thể sẽ bị đói chết Chờ bọn họ trở lại chính mình chỗ ở bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên động tĩnh ô vén rèm lên vừa thấy, quay đầu liền "A mô, là chữa bệnh đội đại nhân, là bọn họ tới. Hắn A mô đi ra, vừa thấy, nơi nào là chữa bệnh đội, rõ ràng là một đại bang người, chẳng qua này giữa chỉ có chữa bệnh đội xuyên thiển sắc quần áo, nhìn qua phá lệ thấy được thôi. Lúc này từ chung quanh lều ra tới thú nhân á thú càng ngày càng nhiều, cầm đầu một cái hộ thành đội thú nhân nói. các người đối phụ cận địa hình không quen thuộc thủ lĩnh cùng y y lo lắng các ngươi vô pháp vượt qua năm nay mùa đông phái chúng ta trợ giúp các ngươi tìm kiếm tân nơi dừng chân dẫn dắt các ngươi trồng trọt chữ hàng đồ ăn kiến tạo phong úc vì các ngươi đổi đi tà linh trợ giúp các ngươi thành công vượt qua cái này mùa đông thân điện thú nhân á thú nhóm hai mặt nhìn nhau hộ thành đội thú nhân mặt không đổi sắc nói đương nhiên này không phải mạnh mẽ yêu cầu các ngươi có thể chính mình lựa chọn muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi nhưng có một chút phạm đồng ý cùng chúng ta rời đi người liền muốn nghe chúng ta tuân thủ thiên hà bộ lạc luật pháp về điểm này chúng ta sẽ không cho các ngươi đi làm nguy hiểm sự tình cũng sẽ không giống thần điện giống nhau áp bách các ngươi tiểu thú nhân ô đứng dậy nhỏ giọng hỏi đại nhân ngươi là muốn mang theo chúng ta kiến một cái tân thiên hà bộ là sao hộ thanh đội thú nhân có chút kinh ngạc nhìn thấy nói chuyện chính là cái tiểu thú nhân liền càng thêm kinh ngạc kinh ngạc lúc sau liền cười nói tiểu bằng hữu ngươi tưởng thành lập tân thiên hà bộ là sao Tiểu thú nhân ố thật mạnh gật đầu, ta tưởng đi học. Hộ thành đội thú nhân đi đến hắn bên người sờ sờ đầu của hắn, chúng ta không thể bảo đảm, nhưng chúng ta sẽ nỗ lực, chỉ cần nghe chúng ta, chúng ta sẽ nỗ lực làm đại gia quá thượng không thể so thiên hà trong bộ lạc thú nhân á thú nhóm kém nhật tử. Ở một khác chỗ địa phương, mấy cái cường tráng thú nhân đang ở tranh đoạt một cái á thú, xinh đẹp á thú hoảng sợ mà nhìn bọn họ, khóc dòng nói, ta có thú nhân, ta không muốn đi theo các ngươi, ta có thú nhân. Một cái cường tráng thú nhân quét mắt á thú bên người cái kia gầy yếu thú nhân cười nhạo, liền cái này yếu đối mong manh thú nhân, hắn không xứng có được ngươi như vậy á thú, ngươi chú định là thuộc về ta. Á thú bên người thú nhân giống giận, nơi này là thiên hà bộ lạc ngoại, thiên hà bộ lạc luật pháp là không cho phép cướp đoạt người khác á cá thú, các ngươi không sợ sao. Thú nhân ha ha cười, thiên hà bộ lạc. Các ngươi những người này chẳng lẽ còn ở làm gia nhập thiên hà bộ lạc mộng sao. Thiên hà bộ lạc thủ lĩnh đều nói Bọn họ sẽ không tiếp thu bất luận cái gì một người. Trong miệng nói như vậy, mấy cái thú nhân vẫn là dừng đánh nhau, cường tráng nhất thú nhân nói, tính, dù sao lập tức liền phải rời đi, chờ đến một bước ra thiên hà bộ lạc lãnh địa, ta xem ngươi cái này phế vật còn muốn như thế nào lưu lại ngươi á thú. Thú nhân gắt gao ôm chính mình á thú, hắn á thú rơi lệ đầy mặt, đúng lúc này, ồn ào tiếng vang lên, mọi người nhìn lại, chỉ thấy một đội người đã đi tới, cao lớn hộ thành đội thú nhân tuyên bố, chúng ta là thiên hà bộ lạc người. Phụ thủ lĩnh cùng Ilya mệnh lệnh tới trợ giúp các ngươi thành lập Tân bộ lạc, nguyện ý người có thể lựa chọn ở bảy ngày góp chúng ta rời đi, bất quá đi theo chúng ta rời đi liền muốn tuân thủ Thiên Hà bộ lạc luật pháp, nếu không hết thể ấn luật xử trí. Thú nhân cùng chính mình á thu ôm nhau, gấp không chờ nổi nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo các ngươi. Mấy cái cường đại thú nhân sắc mặt khó coi cực kỳ. Trợ giúp mấy chục vạn người thành lập Tân bộ lạc, đây là Thiên Hà bộ lạc bên trong thương lượng lúc sau làm ra quyết định, mấy chục vạn người, mất đi thủ lĩnh, không có người dẫn đường thế tất sẽ lâm vào hỗn loạn loại này hỗn loạn vô luận là đối với này mấy chục vạn người tới nói vẫn là bọn họ đi ngang qua những cái đó lớn lớn bé bé bộ lạc mà nói tuyệt đối đều là một loại tai nạn ở khuyết thiếu đồ ăn mùa đông lại tới gần dưới tình huống những người này sẽ làm chút cái gì quả thực không cần nói cũng biết tuy rằng mấy chục vạn người không phải thiên hà bộ lạc mang đến thậm chí thiên hà bộ lạc lại nhược một ít chính là lớn nhất người bị hại nhưng chung quanh lớn lớn bé bé bộ lạc cùng thiên hà bộ lạc quan hệ là thực không tồi thiên hà bộ lạc như thế nào đều không thể nhìn bọn họ lâm vào tai nạn huống hồ mấy chục vạn người chết đi cũng không phải cố lưu cùng giác nguyện ý nhìn đến sự tình cho nên mới làm ra quyết định này thiên hà bộ lạc phái ra các phương diện đội ngũ dẫn dắt thần điện này đó thú nhân á thú trợ giúp bọn họ thành lập bộ lạc dàn xếp xuống dưới bị thiên hà bộ lạc cự tuyệt lúc sau thần điện cùng trang bạc bộ lạc người nguyên bản rất là sợ hãi thậm chí liền tại đây ngắn ngủn thời gian liền có người bắt đầu cướp đoạt quyền không chế cũng đúng lúc này thiên hà bộ lạc đội ngũ tới không đếm được thú nhân á thu không chút do dự lựa chọn đi theo thiên hà bộ là người. 7 ngày lúc sau, gần vạn thiên hà bộ lạc người mang theo mấy chục vạn thần điện thú nhân xuất phát rời đi thiên hà bộ lạc, bọn họ mục đích thực minh xác, là ở khoảng cách thiên hà bộ lạc cước chừng 10 ngày lộ trình địa phương, nơi đó vẫn như cũ rửa vào thiên hà, có phong phú rừng rậm tài nguyên. Chương 140 chương 140. Yiye, ăn một chút gì đi. Một khối thịt nướng đưa tới Cố Lưu trước mặt, thịt nướng kim hoàng, xái mỗi cùng một chút gia vị. Nói thật, ăn lên hương vị còn tính không tồi, nhưng vấn đề là liên tục 5 ngày đều là ăn thịt nướng, lại ăn ngon đồ vật đều ăn nghị. Tiếp nhận thịt nướng, Cố Lưu chưa nói cái gì, dùng tiểu đao cắt lấy thịt từng mảnh từng mảnh mà ăn, liệt ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn nhìn Cố Lưu khỏe miệng vết bỏng rộp lên nói, "Ilie, nếu không ta phái người trở về cho ngươi lấy điểm đồ ăn, bằng không kế tiếp còn muốn ăn một đoạn thời gian thịt nướng." Cố Lưu lắc đầu, hỏi hắn, "Chúng ta bộ lạc có như vậy nhiều đồ ăn có thể làm mấy chục vạn người đều ăn no sao?" liệt lắc đầu hắn nói chính là y, y ngươi là y, y ngươi làm sao có thể cùng chúng ta giống nhau quang ăn thịt nướng không thể cũng đến có thể cố lưu nuốt xuống một ngụm thịt nhìn cách đó không xa kia rậm rạp đám người nếu nói tốt muốn mang theo bọn họ thành lập tân bộ lạc làm cho bọn họ nhật tử hào lên chúng ta đương nhiên liền phải cùng bọn họ ở một cái khởi điểm bọn họ ăn cái gì chúng ta ăn cái gì bọn họ đói bụng chúng ta cũng đói bụng nếu không cái này bộ lạc là tuyệt kế thành lập không đứng dậy hắn đuối nói. Chẳng lẽ ngươi thật sự tưởng giúp bọn hắn kiến cái bộ lạc liền xong rồi, kiến hảo mọi người đều một phép hai tán. Sau đó để cho người khác trở thành bộ lạc thủ lĩnh. Liệt cho mày, cố lưu thở dài, cái này bộ lạc một khi thành lập lên chính là mấy chục vạn người quy mô, khoảng cách thiên hà bộ lạc lại không xa. Đối với thiên hà bộ lạc sẽ là một cái thật lớn uy hiếp, cho nên cần thiết khống chế ở chính chúng ta trong tay. Liệt gật đầu, ý đi hề. ta đã biết, nhưng chúng ta chỉ có như vậy điểm người, bọn họ ước chừng có mấy chục vạn người. Thế thế nào chúng ta đều khống chế không được bọn họ a. Cố Lưu nhìn hắn, cho nên, chúng ta cần thiết dung nhập bọn họ, trở thành bọn họ chung một viên, làm cho bọn họ nhận đồng chúng ta. Dứt lời, Cố Lưu đứng dậy đi tới một đám á thú bên người, những cái đó á thú mang theo hải tử cũng đang ở ăn cái gì? Cố Lưu cười tủm tìm nói, đã đi rồi một nửa lộ trình, còn có năm ngày chúng ta liền đến địa phương, các người nghĩ kỹ rồi hẳn là như thế nào tân bộ lạc hẳn là tên gọi là gì sao? trải qua trước hơn một tháng trị liệu cùng mấy ngày nay a thu nhóm cùng cố lưu là rất quen thuộc bọn họ nhìn đến cố lưu trong tay thịt nướng lại nhìn đến cố lưu khỏe miệng phao nhi một cái Á thu sốt ruột nói y ỉa ngươi như thế nào lại ăn thịt nướng ta hỏi qua chữa bệnh đội người ngươi khỏe miệng phao nhi chính là thịt nướng ăn nhiều thượng hỏa a thu đứng lên nói ta hôm nay tìm được rồi một chút rau dại ta cấp y ỉa làm hầm thịt cố lưu chạy nhanh ngăn lại nàng đừng đừng thịt nướng ăn rất ngon ta thích ăn thịt nướng Nói hắn phiến một mảnh thịt nướng đưa cho một cái tiểu thú nhân, tiểu thú nhân ăn đi vào, ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn chính mình a mô nói, a mô, hảo hảo ăn. Cố lưu lại làm những người khác đều nếm nếm, mọi người đều thực kinh ngạc, cố lưu cười, thịt nướng thượng giải gia vị, hương vị tự nhiên hảo, lần này chúng ta mang theo hẳn giống, chờ tới rồi địa phương, liền đem này đó ăn ngon đồ vật đều loại thượng, chờ đến sang năm chúng ta đều có thể ăn tốt nhất ăn thịt nướng. a thu nhóm cười đáp, hảo. Cố Lưu lại cùng bọn họ trò chuyện trồng chọn chỗ tốt, kiến phòng ở chỗ tốt, trung quanh vây quanh người là càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người nghe được cảm xúc minh ông, hai mắt tỏa ánh sáng, phảng phất như vậy tốt đẹp nhật tử xúc tua nhưng đến giống nhau. Lại là 5 ngày lúc sau, bọn họ tới rồi địa phương. Nơi này kỳ thật là lúc trước bị hắc vũ tộc diệt tộc một cái tiểu bộ lạc nơi vị trí tứ phía núi vây quanh, là thiên nhiên cái chắn, thiên hà thủy từ giữa xuyên qua, cỏ cây phong phú, trung quanh cũng đều là xanh mướt, là cái tuyệt hảo địa phương. Quả nhiên vừa đến cái này địa phương, thật nhiều người đều hưng phấn mà hô tới này, hảo chút á thu thậm chí chạy tới Cố Lưu bên người, vui vẻ nói: "Ilie, nơi này thật tốt quá. Chúng ta không nghĩ tới nơi này sẽ là tốt như vậy địa phương." Cố Lưu cười nói: "Địa phương đương nhiên muốn hảo, bằng không cũng không thể mang các ngươi tới nơi này, trước khắp nơi nhìn xem, ăn qua cơm trưa chúng ta liền đi vào, mùa thu đã tới, chúng ta đến nắm chặt thời gian vì mùa đông làm chuẩn bị." ngày đó cố Lưu cũng thiên hà bộ lạc đoàn người liền đem mấy chục vạn người phân tổ, liền giống như lúc trước thiên hà bộ lạc người còn không nhiều lắm thời điểm, đơn giản mà chia làm thu thập, san thú, trồng trọt cùng kiến trúc bốn cái đội ngũ. Chỉ là không giống nhau chính là mỗi cái đội ngũ lượng công việc đều cực đại, đặc biệt là trồng trọt cùng kiến trúc hai cái đội ngũ, bọn họ cần thiết khai khẩn tận khả năng nhiều thổ địa, gieo địa quả loại này sản lượng cực cao thu hoạch sẽ là bọn họ toàn bộ mùa đông lấp đầy bụng chủ yếu đồ ăn. Mà kiến trúc đội cũng không giống thiên hà bộ lạc như vậy kiến một ít tiểu phòng ở, đơn giản đều kiến một ít to rộng nhà ở, như vậy xây lên tới tốc độ mau, gắng đạt tới ở mùa đông tiến đến phía trước có thể cất chứa mọi người. Thu thập cùng săn thú cũng không dễ dàng, bọn họ cơ bản phụ trách là hiện giờ hơn 20 vạn thực vật cung ứng. Bởi vì cố lưu đám người kéo cùng ăn bài, hạ phân đội trưởng cùng tiểu đội trưởng, nhiệm vụ tinh chuẩn tới rồi mỗi người trên đầu, mỗi người đều là từ sớm vội đến vãn, ngắn ngủn thời gian. Bình Thản Đại Địa Thượng liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tháng thời gian, hơn 1000 đống phòng ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, này đó nhà ở đều là cùng thời gian kiến tạo, nhóm đầu tiên ngói là Thiên Hà bộ lạc vật tới, ngay sau đó đó là tự hành kiến tạo, chỉ là này đó nhà ở đều thô giáp thật sự, trừ bỏ nóc nhà cùng tường, bên trong cái gì đều không có, thời gian hữu hạn, có thể kiến tạo thành bộ dáng này đã là thực hảo. Ở cái này trong quá trình, Thiên Hà bộ lạc người hoàn toàn dung nhập mấy chục vạn người chung. Đại gia cùng ăn cùng ngủ, ngẫu nhiên cùng nhau đói bụng, có người tà linh quấn thân, liền lập tức tìm chữa bệnh đội đuổi đi tà linh, chờ đến đầu mùa đông tiến đến thời điểm, tất cả mọi người trụ vào trong phòng, bốn phía càng là trồng đầy địa quả, bởi vì địa quả còn chưa hoàn toàn hảo, đơn giản một bên ăn một bên nào. Mà săn thú đội những cái đó cường đại thú nhân càng là thuyết phục ở liệt cường đại lực lượng dưới, liệt vốn dĩ chính là thiên hà bộ lạc đệ nhất dũng sĩ, nhiều năm như vậy tới tên này đầu vẫn luôn không từ trên người hắn rơi xuống quá. hiện giờ còn có thiết khí nơi tay, thực lực tự nhiên càng cường. Trời đông ra rét tiến đến, tất cả mọi người xúc ở trong phòng, người liền nhàn xuống dưới, bởi vì mệt mỏi ba tháng, ngay từ đầu đại gia tự nhiên đều là nằm nằm ngủ ngủ, hảo sinh nghỉ một chút, nhưng nằm lâu rồi lúc sau có chút người tâm tư liền linh hoặc khai. Một gian nhà ở trong một góc, mấy cái thú nhân vây quanh một cái tiểu hỗ lửa, một cái nâu thấm tóc thú nhân nói, chúng ta bộ lạc hiện giờ còn không có tên, cũng còn không có thủ lĩnh. Bên cạnh thú nhân, ai? Chúng ta bộ lạc thủ lĩnh chẳng lẽ không phải liệt sao? Đúng vậy, liệt như vậy cường đại, cùng ý lý cùng nhau dẫn dắt chúng ta chỉ dùng 3 tháng thời gian liền đem bộ lạc phát triển trở thành cái dạng này, hắn chính là chúng ta thủ lĩnh A. Đối với thú nhân Á thú mà nói, nhận định thủ lĩnh là rất đơn giản một việc, liền xem ai mạnh nhất, liền xem ai có thể dẫn dắt đại gia quá thượng hảo nhật tử, hiển nhiên liệt hoàn toàn phù hợp. Hơn nữa so với bọn hắn cảm nhận chung những cái đó thủ lĩnh đều phải làm tốt lắm quá nhiều, cho nên tuy rằng chưa từng có minh lộ. Nhưng thật nhiều nhân tâm đã sớm đem liệt làm như thủ lĩnh đối đãi Nâu thâm tóc thú nhân đệ thấp thanh âm, nhưng liệt là thiên hà bộ lạc người không phải sao. Thiên hà bộ lạc người có thể trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Mấy cái thú nhân nhìn xem đối phương, hình như là đạo lý này ha, lúc này một cái á thú đi bọn họ bên người quá, cắm một miệng, muốn thật sự nói như vậy chúng ta giữa còn có người nguyên lai like là thần điện, có người nguyên lai like là trang bạc bộ lạc đâu Liệt đại nhân cùng y gì bọn họ đối chúng ta tốt như vậy. Mang theo chúng ta đem bộ lạc kiến thành hiện tại cái dạng này, bọn họ không làm thủ lĩnh, chẳng lẽ còn muốn tuyển những người khác sao? Những người khác có thể làm chúng ta quá thượng hảo nhật từ sao? Á thú điếu môi, muốn ta nói, chúng ta không chỉ có muốn nhận liệt đại nhân cho chúng ta bộ lạc thủ lĩnh, còn muốn chạy nhanh điểm. Chúng ta nơi này điều kiện so với thiên hà bộ lạc kém nhiều, nói không chừng khi nào bọn họ liền rời đi, chỉ có làm liệt đại nhân trở thành chúng ta thủ lĩnh, bọn họ mới có thể vẫn luôn lưu lại, vẫn luôn dẫn dắt chúng ta a. Mấy cái thú nhân vừa nghe, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, lời này quả thực là tuyên truyền giác ngộ, đánh thức bọn họ à, đúng vậy, nghe nói liệt đại nhân chính là thiên hà bộ lạc hộ thành đội đội trưởng, kia chính là thiên hà trong bộ lạc đại nhân vật. lợi hại như vậy người không nắm chặt thời gian lưu lại hắn, làm hắn đi rồi, bọn họ những người này không phải xong rồi, ai còn có cái kia đem bộ lạc phát triển lên bản lĩnh, dù sao bọn họ là không có. Một cái thú nhân lập tức đứng lên đối nâu thâm tóc thú nhân nói. Vẫn là ngươi nhắc nhở đến kịp thời, chúng ta hiện tại liền đi tìm những người khác, cùng nhau cầu liệt đại nhân trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. A thú, còn có ý đi hề. ý đi cũng không thể rời đi A. Thú nhân khác, cam. Hắn rõ ràng là tưởng đề cử chính mình trở thành thủ lĩnh A. Liệt, cố lưu còn có mấy cái thiên hà bộ lạc thậm chí phi thiên hà bộ lạc thú nhân A thú ở thảo luận sang năm kế hoạch cùng an bài. kia mấy cái phi thiên hà bộ lạc thú nhân A thú là này 3 tháng biểu hiện phi thường xông ra người. Vốn dĩ bên này liền sai người, đơn giản liền đem bọn họ cũng đề ra tiến vào, như vậy cũng có trợ giúp lẫn nhau chi gian dung hợp. Vài người chính thảo luận đến khí thế ngất trời, liệt lỗ thai vừa động, nhìn về phía cửa, hỏi, bên ngoài làm sao vậy? Đứng ở cửa thú nhân nói, đại nhân, thật nhiều thú nhân á thú chiều chúng ta nơi này tới. Trong phòng người đều là cả kinh, chạy nhanh tới rồi cửa vừa thấy, quả nhiên không đếm được thú nhân á thú thâm một bước tiền một bước chiều bên này đi tới, tất cả mọi người là không hiểu ra sao. Như vậy lãnh thiên, những người này tới làm cái gì? Cố lưu cùng liệt đi ra ngoài, những người khác theo sát sau đó, không nhiều lắm là những cái đó thú nhân á thú cũng đi tới bọn họ trước mặt, liệt mở miệng, các ngươi Mới nói hai chữ, phía trước thú nhân cùng á thú liền thỉnh thịt quỳ xuống, sau đó mặt sau thú nhân á thú cũng tùy theo quỳ xuống, trong chớp mắt liền quỳ một mảnh người, cố lưu cùng liệt. Những người này muốn làm cái gì? Liệt, các ngươi Làm gì vậy? Như vậy lãnh thiên, mau đứng lên A. Đi đầu thú nhân nói, liệt đại nhân, chúng ta là tới thỉnh cầu ngươi trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Bởi vì ngươi cùng y lìa dẫn dắt, chúng ta mới có thể ở 3 tháng liền phát triển trở thành bộ dáng này bộ lạc. Mùa đông đã tới một tháng, chúng ta giữa còn không có người bị đói chết đông chết, lúc sau cũng sẽ không có người bị đói chết đông chết. Này hết thể đều là các ngươi cho chúng ta mang đến, chỉ có các ngươi tiếp tục lãnh đạo chúng ta bộ lạc, chúng ta mới có thể vẫn luôn vẫn luôn hảo đi xuống. Đúng vậy, liệt đại nhân, y Chúng ta thỉnh cầu các ngươi trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh cùng tư tế, cầu xin các ngươi. Cũng đúng lúc này, một khát sóng người đã đi tới, nhân số không tính nhiều, ước chừng mấy ngàn người, đi đầu thú nhân cao lớn cực kỳ, thậm chí so liệt còn muốn cao hơn một cái đầu. Thú nhân kêu sâm mở miệng liền nói, ta không đồng ý liệt đại nhân trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía, mở miệng nói chuyện thú nhân cả giận nói, "Sâm, ngươi đang nói chút cái gì? trừ bỏ liệt đại nhân. trong bộ lạc chẳng lẽ còn có những người khác có tư cách trở thành thủ lĩnh sao cái kia xâm nâng nâng cảm ta a ta phi sâm ngươi trừ bỏ sức lực lớn một chút ở ngoài liền không có mặt khác sở trường ngươi trở thành thủ lĩnh ngươi liền nửa cái liệt đại nhân đều so ra kém cái kia kêu, kêu xâm thú nhân cũng nổi giận ta thừa nhận ta so ra kém liệt đại nhân nhưng liệt đại nhân là thiên hà bộ lạc người thiên hà bộ lạc người như thế nào có thể trở thành chúng ta bộ lạc thủ lĩnh hắn nhìn về phía liệt liệt đại nhân Các ngươi cũng nói chỉ là tới trợ giúp chúng ta thành lập bộ lạc, ngươi sẽ không trở thành bộ lạc thủ lĩnh đi. Còn không đợi liệt trả lời, một cái á thú kinh hoàng nói, liệt đại nhân, cầu xin ngươi nhất định đáp ứng chúng ta trở thành thủ lĩnh, sâm bọn họ trước kia liền thích ở bộ lạc tùy ý khi dễ á thú, hắn thật sự thành thủ lĩnh, chúng ta liền xong rồi. Á thú nói xong phẫn nộ mà nhìn về phía sâm, sâm híp híp mắt, cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi dám đắc tội ta, không sợ ta đem ngươi giết. Phanh. hùng tráng thân ảnh bị đâm bay ngã vào trên mặt tuyết giơ lên bông tuyết liệt vặn vẹo cổ hoạt động hoạt động thủ đoạn lạnh lùng nói đe dọa người khác bắt lại là hai cái thiên hà bộ lạc thú nhân lập tức tiến lên đem thú nhân xâm bắt lên xâm hét lớn các ngươi thiên hà bộ lạc toàn bộ đều là chút dối trá người rõ ràng nói chỉ là giúp chúng ta thành lập bộ lạc hiện tại liền tưởng trở thành thủ lĩnh các ngươi quá dối trá liệt đơn giản đi đến trước mặt hắn trầm giọng hỏi ngươi biết cái gì là thủ lĩnh sao thú nhân sâm khó hiểu nghĩ nghĩ nói trong bộ lạc địa vị tối cao có thể ăn tốt nhất nhiều nhất đồ ăn người ngu xuẩn liệt lệnh nhạc nói thủ lĩnh là gánh vác toàn bộ bộ lạc nhân sinh mệnh an toàn người người này phải có cũng đủ cường lực lượng như vậy hắn mới có thể dẫn dắt thú nhân bảo hộ bộ lạc người này muốn cũng đủ công chính như vậy mới có thể bảo đảm trong bộ lạc mỗi người đều sẽ không đã chịu hủy khuất người này muốn xem đến cũng đủ xa chỉ có như vậy bộ lạc mới có thể vẫn luôn phát triển đi xuống hắn nhìn thú nhân sâm mà ngươi chỉ biết hưởng thụ thủ lĩnh cái này thân phận mang đến chỗ tốt căn bản không có ý thức được thủ lĩnh cái này thân phận trách nhiệm cùng áp lực càng không biết một cái đủ tư cách thủ lĩnh nên làm cái gì hẳn là như thế nào làm ngươi không có tư cách trở thành một cái thủ lĩnh ở hắn phía sau có người hô liệt đại nhân chỉ có ngươi mới là chúng ta thủ lĩnh cầu ngươi đáp ứng chúng ta đi thú nhân xâm bị liệt giáo hơn đến sướng sốt nghe được lời này cười ha ha chào phúng đối liệt nói đây là ngươi tính toán đi Ta không có tư cách trở thành thủ lĩnh, chỉ có ngươi có tư cách đúng không? Liệt nhìn hắn, lắc đầu, xoay người nhìn mọi người nói, ta cũng không có tư cách trở thành một người thủ lĩnh. Thú nhân Sâm, tất cả mọi người là sừng sốt, cố lưu không chút nào ngoại ý muốn nhìn Liệt, Liệt tay phải nắm tay đặt ở chính mình trước ngực. Hắn nói, ở lòng ta trên thế giới này chỉ có một thủ lĩnh, đó chính là thiên hà bộ lạc thủ lĩnh giác. Giác là ta duy nhất tán thành thủ lĩnh, là trong lòng ta vĩnh viễn thủ lĩnh. mà ta so với thủ lĩnh xa xa không bằng ta không có tư cách trở thành một vị thủ lĩnh mọi người ngây ngẩn cả người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo có người lẩm bẩm nói liệt đại nhân ngươi đều không có tư cách trở thành thủ lĩnh chúng ta càng không có tư cách ta có người nhìn về phía cố lưu cố lưu đứng dậy nói ta là idiê liền vĩnh viễn đều là idiê ta có ta phải làm sự tình ta không thể trở thành thủ lĩnh trong thiên địa chỉ một thoáng một mảnh lặng im này Đều không muốn trở thành thủ lĩnh, bọn họ phải làm sao bây giờ? Có người chưa từ bỏ ý định nhìn liệt, liệt vẫn là câu nói kia, ta không có tư cách trở thành thủ lĩnh. Mọi người, người đều không có tư cách trở thành thủ lĩnh, nơi này liền không có người có tư cách ta. Không khí cầm cự được, cố lưu đứng dậy, hắn nói, ta có cái đề nghị. Tất cả mọi người nhìn qua đi, cố lưu hơi hơi mỉm cười nói, ta kiến nghị là chúng ta không thành lập bộ lạc, cũng liền không cần tuyển thủ lĩnh. Mọi người, một cái thú nhân. Ý, ý yề, người đang nói đùa đi, không thành lập bộ lạc, chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Chúng ta đều rời đi nơi này sao? Cố lưu lắc đầu, chỉ là không thành lập bộ lạc mà thôi, chúng ta kiến thành. Kiến thành. Thành. Đó là thứ gì? Cố lưu nói, cùng bộ lạc không có quá lớn khác biệt, nhưng thành trì lệ thuộc với bộ lạc. Mọi người nghe được như lọt vào trong sương mù, cố lưu đối bọn họ nói, thành lập thành trì lúc sau, chúng ta tỏa thành trì này liền lệ thuộc với thiên hà bộ lạc. lệ thuộc với thiên hà bộ lạc có người lẩm bẩm hỏi giống như là trăng bạc bộ lạc cùng thần điện quan hệ sao cố lưu gật đầu đúng vậy người kia ánh mắt sáng lên nói như vậy ngày đó hà bộ lạc liền cùng chúng ta vĩnh viễn đều là cùng nhau chúng ta tương đương với chính là một cái bộ lạc người sao cố lưu gật đầu không sai người kia nhảy dựng lên thật tốt quá hắn đôi bên người người ta nói đại gia thành lập thành trì chúng ta chính là thiên hà bộ lạc người mọi người trước mắt sáng ngời một người hỏi Như vậy liệt cùng y các ngươi liền sẽ vẫn luôn lưu tại chúng ta nơi này sao? Cố lưu sờ sơ cảm không nhất định, nhưng luôn là sẽ có tân chữa bệnh đội cùng những người khác tới, liệt trở thành thành chủ, tự nhiên liền lưu lại nơi này. Hảo! Chúng ta kiến thành. Mọi người nhìn về phía liệt, hô, thành chủ. Cố lưu! Tiếp thu đến nhanh như vậy sao? Đây chính là gia nhập thiên hà bộ lạc ca. Nhưng sự thật chính là những người này đối này tiếp thu thập phần tốt đẹp. bọn họ vốn dĩ chính là thần điện cũng hoặc là trang bạc bộ lạc người đối thần điện cùng trang bạc bộ lạc quan hệ đã sớm quen thuộc cũng bởi vì không thể gia nhập thiên hà bộ lạc mà tiếc nuối, vẫn luôn đều lo lắng thiên hà bộ lạc trợ giúp bọn họ người rời đi bọn họ nên làm cái gì bây giờ rốt cuộc bọn họ đều nghĩ tới thượng giống thiên hà bộ lạc như vậy nhật tử mà này chỉ có thiên hà bộ lạc đại nhân mới có thể làm được gấp không chờ nổi muốn liệt trở thành thủ lĩnh cũng là muốn lưu lại bọn họ giờ phút này nghe nói bọn họ có thể gia nhập thiên hà bộ lạc Một đám đều cảm thấy chính mình nhặt đại tiện nghi, không bao giờ dùng lo lắng cho mình nhật tử sẽ biến thành trước kia dáng vẻ kia. Một cái thú nhân nhìn liệt cùng cố lưu, thành chủ, ý è, cho chúng ta thành chỉ lấy cái tên đi. Liệt nhìn về phía cố lưu, loại chuyện này hắn làm không tới, cố lưu nhìn xem những người này, nói, chúng ta tỏa thành này dung hợp thần điện, trăng bạc bộ lạc, còn có thiên hà bộ lạc người, không bằng đã kêu thiên nguyệt thành. Có thú nhân hô lớn, hảo, đã kêu thiên nguyệt thành. Từ đây chúng ta chính là thiên nguyệt thành người. Không đúng, chúng ta là thiên hạ bộ lạc người. Ha ha ha ha ha ha. Trương 141 chương 141 Thành lập một cái tân thành trì cũng không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là ở nhân số như thế nhiều dưới tình huống. Một ít ở ít người thời điểm không có xuất hiện quá vấn đề hết thể hiển lộ ra tới. Rốt cuộc lúc trước thiên hạ bộ lạc thành lập là chậm rãi tiến hành, thả này đây thiên hạ bộ lạc vì trung tâm. Nhưng hôm nay thiên hạ bộ lạc nhân số ngược lại rơi xuống hạ thành. Tuy rằng đại bộ phận người đều nguyện ý đi theo thiên hà bộ lạc, khá vậy có một bộ phận nhỏ thứ đầu nhi, bọn họ không muốn nghe theo cố lưu cùng liệt tán bài, hùng tâm bừng bừng mà muốn từ trong bộ lạc mang đi một nhóm người đi tự kiến bộ lạc. Ở thiên nguyệt thành thành lập năm thứ nhất, cố lưu cùng liệt quanh năm suốt tháng liền không có ngừng lại quá, đi theo bọn họ tới nơi này gần một vạn thiên hà bộ lạc người đồng dạng bận rộn vô cùng, trừ bỏ trồng trọt, xây dựng ở ngoài, rất nhiều thời gian liền dùng ở xử lý những cái đó không cam lòng thú nhân á thú trên người. một khi phát hiện có phản tâm muốn hống một nhóm người rời đi thậm chí giết chết cố lưu cùng liệt thú nhân á thú tình tiết nghiêm trọng xử tử tình tiết so nhẹ vĩnh viễn đuổi đi từ đây lúc sau vô luận là thiên hà bộ lạc vẫn là thiên nguyệt thành đều không có bọn họ chỗ dung thân rời đi thú nhân á thú nhóm rất là khinh thường nói phi liền các ngươi này hai cái bộ lạc mời chúng ta tới chúng ta đều sẽ không tới này đồng dạng không được làm như vậy không được làm nóc tử mới nguyện ý lưu lại nơi này loại này vô vị miệng chi tranh vô luận là cố lưu vẫn là liệt đều không có tâm tư theo chân bọn họ so đo bọn họ bận quá mấy chục vạn người thành trì kiến tạo mấy chục vạn nhân sinh sống bảo đảm nào giống nhau đều có thể làm cho bọn họ sức đầu mẻ chán thiên hà bộ lạc có thể gạt ra một ít dư thừa lương thực nói tới chi viện nhưng thiên hà bộ lạc cũng liền mười vạn người sở hữu sản xuất đều không đủ mấy chục vạn người dùng càng đừng nói là còn lại đổ vợ đang trước này một năm cố lưu cùng liệt thực sự thật đã lâu mà thể hội quá đói bụng cảm thụ Đó là tới gần mùa xuân thời điểm, dự trữ đồ ăn ăn sạch, không phải cố lưu cùng liệt không có ăn bài hảo, thật sự là đồ ăn không đủ, mà lúc ấy đại tuyết phong lộ, thiên hà bộ lạc viện lương lại đến muộn, toàn bộ bộ lạc người ở đói khát sử dụng đi xuống đại tuyết trung bảo ăn. cỏ khô, sâu, thậm chí vỏ cây, chỉ cần là có thể ăn mọi người đều ăn, chờ đến thiên hà bộ lạc lương thực đưa tới thời điểm, tất cả mọi người khóc ra tới, đói bụng thật sự quá gian nan. Bất quá chuyện này cũng mang đến một chút chỗ tốt Ban đầu hảo những người này cùng thiên hà bộ lạc thú nhân á thú còn có khoảng cách, lần này lúc sau ngăn cách là triệt triệt để để đánh vỡ. Lúc sau mùa xuân đã đến, núi rừng chung không hề khuyết thiếu đồ ăn, lại có cũng đủ thời gian làm thu hoạch sinh trưởng năm thứ hai mùa đông liền không có người lại chịu đói. Cứ như vậy, Cố Lưu ở Thiên Nguyệt Thành đã ước chừng 5 năm thời gian, từ hai bàn tay trắng đi bước một xây dựng thành một cái cơ bản giải quyết ấm no cùng nhà ở Thành Trì. Mười mấy thú nhân chính bài đội, Ở bọn họ phía trước chính là thiên hà bộ lạc cao lớn tường thành, một cái thú nhân đối những người khác nói, vào thành lúc sau đừng gây chuyện, muốn tuân thủ thiên hà bộ lạc luật pháp, nếu là trái với, chúng ta sẽ không bao giờ nữa có thể đi vào thiên hà bộ lạc. Bị hắn dặn do mấy cái thú nhân tuổi đều không lớn, nhìn qua mười mấy tuổi bộ dáng, tựa hồ là lần đầu tiên đi vào thiên hà bộ lạc, nhìn nào cao lớn tường thành trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán cùng tò mò, lúc này một thiếu niên thú nhân quay đầu nhìn bên cạnh đi qua người, khó hiểu hỏi, thủ lĩnh Bọn họ vì cái gì không xếp hàng còn có thể đi vào. Ngươi không phải nói muốn vào thiên hà bộ lạc nhất định phải đến xếp hàng sao. Hán thủ lĩnh nhìn mắt hãy còn đi qua thú nhân nói, kia khẳng định là thiên nguyệt thành người. Thiên nguyệt thành người gần thiên hà bộ lạc có mặt khác một cái nói, không cần xếp hàng. Thiếu niên thú nhân chứng mắt, vì cái gì? Thủ lĩnh, còn có thể vì cái gì? Thiên nguyệt thành thuộc về thiên hà bộ lạc A, thiên nguyệt thành người chính là thiên hà bộ lạc người. Bọn họ đi chính mình bộ lạc, đương nhiên không cần giống chúng ta giống nhau. Thiếu niên thú nhân như là bị kinh tới rồi, thật lâu nói không nên lời lời nói, cúi đầu ở nơi đó buồn đầu không nói, chờ đến bọn họ thành công tiến vào thiên hà bộ lạc, đi tới chợ lúc sau. Thiếu niên thú nhân mới như là hồi qua thần, giữ chặt chính mình thủ lĩnh, đối thượng thủ lĩnh hồ nghi ánh mắt nói, thủ lĩnh, nếu không, chúng ta cũng gia nhập thiên hà bộ lạc đi. Thủ lĩnh, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Thiếu niên thú nhân gật đầu, ta biết. Hắn nhìn thủ lĩnh, thủ lĩnh, mới 5 năm mà thôi. Thiên Nguyệt Thành liền trở nên rất cường đại, đây đều là bởi vì bọn họ gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc, chúng ta Bộ Lạc gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc cũng nhất định có thể cường đại lên, hơn nữa chỉ cần gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc chúng ta cũng có thể không xếp hàng liền tiến vào Thiên Hà Bộ Lạc. Thủ lĩnh nếu mày, không thành, chúng ta Bộ Lạc không nhỏ, mọi người đều thói quen ở chính mình địa phương sinh hoạt, không muốn tới nơi này. Thiếu niên thú nhân, không thể cùng Thiên Nguyệt Thành giống nhau sao? Chúng ta không dọn đến nơi đây cũng coi như gia nhập Thiên Hà Bộ Lạc. Này. Thủ lĩnh nhưng thật ra không nghĩ tới loại này khả năng, nhưng hiện tại vừa nghe liền cảm thấy nếu có thể như vậy kia nhưng thật tốt quá, thiếu niên thú nhân hương phấn nói, thủ lĩnh, chúng ta đi hỏi một chút xem đi, hỏi một chút cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Thủ lĩnh, hắn lần này là thật sự tâm động. Bọn họ tìm được rồi ngoại thành chấp phát đội, thủ lĩnh vừa hỏi thế mới biết nguyên lai like sớm đã có bộ lạc như vậy làm, thiên hà bộ lạc đích xác nguyện ý tiếp thu mà khác bộ lạc gia nhập thiên hà bộ lạc. Chẳng qua gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau bọn họ liền không hề là bộ lạc, chỉ có thể xưng là thành, thiên hà bộ lạc còn sẽ phái người đến bọn họ bộ lạc tiến hành chỉ đạo, nhập ra tùy tục, xem thế nào mới có thể làm cho bọn họ nhật tử hào lên. Đối với thủ lĩnh tới nói này đó là vấn đề sao? Này đó căn bản không phải vấn đề A. Lập tức quyết định muốn gia nhập thiên hà bộ lạc, có thể bị một cái cường đại vô cùng bộ lạc cấp che chở, này tuyệt đối là rất tốt sự A. Chờ đến bọn họ trở lại chính mình bộ lạc không lâu lúc sau Thiên Hà bộ lạc người liền tới rồi. Đầu tiên là khảo sát bọn họ địa hình cùng thổ chất, phán đoán bọn họ nơi này tương đối thích hợp gieo trồng nào vài loại thu hoạch, còn cứ gọi bọn họ như thế nào kiến tạo phong úc. Càng quan trọng là có chữa bệnh đội sẽ lưu tại bọn họ bộ lạc mang theo bọn họ gieo trồng dược liệu, vì bọn họ đuổi đi tà linh, này cũng thật tốt quá đi. Hơn nữa Thiên Hà bộ lạc còn sẽ chọn một nhóm người đi Thiên Hà bộ lạc trường học học tập. Nghe nói bọn họ có 3 năm khảo sát kỳ, khảo sát kỳ nội chỉ có thể có một nhóm người học tập. Khảo sát kỳ sau khi chấm dứt trong bộ lạc mỗi năm đều có thể phái người đi học tập. Quay trung quanh ở thiên hà bộ lạc trung quanh lớn lớn bé bé bộ lạc, nguyện ý gia nhập thiên hà bộ lạc ở ban đầu những cái đó năm cũng đã gia nhập thiên hà bộ lạc, dư lại tự nhiên đều là chút muốn thủ vương chính mình bộ lạc người, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được chính mình nhật tử càng ngày càng không dễ chịu lắm. Đảo không phải thật sự so trước kia không hảo quá, mà là có đối lập, hiện giờ bọn họ mỗi năm đều trở lại thiên hà bộ lạc. Tới rồi thiên hà bộ lạc biến thành nhìn thấy mặt khác bộ lạc thậm chí thiên hà bộ lạc thú nhân á thú quá nhật tử, trước kia nhìn không thấy những người này, liền tính là ở mặt khác đại bộ lạc thấy, lẫn nhau chi rằng kỳ thật giống như cũng không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại bọn họ phát hiện những cái đó gia nhập thiên hà bộ lạc thú nhân á thú nhật tử là càng ngày càng tốt, trong lòng làm sao có thể cân bằng, rốt cuộc không có đối lập liền không có thương tổn, hạnh phúc là đối lập ra tới, không hạnh phúc cùng không thỏa mãn cũng là đối lập ra tới. vừa lúc đã biết thiên hà bộ lạc tân gia nhập phương thức vì thế gia nhập thiên hà bộ lạc người liền càng ngày càng nhiều ở thiên hà bộ lạc bắc bộ nơi này có một cái không lớn không nhỏ bộ lạc bộ lạc ước chừng có hai ba ngàn người ở một năm trước bọn họ gia nhập thiên hà bộ lạc hiện giờ ở thiên hà bộ lạc chỉ đạo hạ trụ thượng nhà ngói loại nổi lên mà bộ lạc hài tử còn có thể đưa đến thiên hà bộ lạc học tập về sau có thể lựa chọn lưu tại thiên hà bộ lạc vẫn là trở lại chính mình bộ lạc nga đúng rồi hiện tại bọn họ cũng không gọi bộ lạc mà là kêu thành đức nguyên thành đức nguyên thành thành chủ từ trong phòng đi ra nghênh ngang ôm một cái xinh đẹp á thú thoải mái cực kỳ đi đến một gian nhà ở trước trong phòng thú nhân gắt gao chừng mắt thành chủ thành chủ đem á thú đẩy đẩy vào phòng ở đối thú nhân nói ngươi á thú cho ngươi còn đã trở lại nhìn cái gì mà nhìn còn xem ta liền đem ngươi cấp trục xuất bộ lạc từ đây lúc sau thiên hạ bộ lạc cấp dưới sở hữu bộ lạc ngươi đều không có tiến vào tư cách thú nhân muốn lao ra đi đánh thành chủ A thú giữ được chính mình thú nhân nói không cần, nói bọn họ nhận nhận thì tốt rồi, nhận nhận thì tốt rồi. Thành chủ cười ha ha đi rồi, lại đi mặt khác một nhà tìm A thú, hiện tại Nhật tử là thật sự hảo A, trước kia hắn còn cần bận tâm một ít thú nhân, rốt cuộc bộ lạc còn phải giữa bọn họ đi săn, nhưng hiện tại hắn là thiên hà bộ lạc định ra thành chủ. Những người này dám thương tổn hắn chính là đắc tội thiên hà bộ lạc, vô luận hắn làm cái gì, những người này cũng không dám phản kháng, bằng không sẽ phải chết. Sau lưng có chỗ dựa liền làm cái này thành chủ vô hạn mà bành trướng lên, nội tâm ác niệm không kiêng nể gì chết phóng thích ra tới, ở lại vũ nhục một cái á thú lúc sau, đối mặt phẫn nộ á thú a phụ, hắn kiêu ngạo nói, "Tới a, giết ta, Thiên Hà bộ lạc liền sẽ giết các ngươi." Á thú a phụ, ngươi nói bậy, Thiên Hà bộ lạc luật pháp nói không chuẩn gian dâm á thú, ta muốn đi Thiên Hà bộ lạc cáo ngươi." Thành chủ cười ha ha, "Cáo ta? Ta là thành chủ, ta có thể so ngươi quan trọng nhiều." Ngươi cảm thấy thiên hà bộ lạc sẽ tin tưởng ngươi nói vẫn là ta nói. A thu A phụ suy sụp ngã xuống đất, bằng hắn quá vãng kinh nghiệm tới xem, hắn là khẳng định so ra kém thành chủ. Không chỉ là hắn, Đức Nguyên Thành cơ hồ tất cả mọi người là như vậy tưởng, rốt cuộc thủ lĩnh vẫn là thiên hà bộ lạc học tập quá không phải sao. Kia hắn chính là thiên hà bộ lạc người A. Đã có thể ở vài ngày sau, một đội thiên hà bộ lạc thú nhân tiến vào Đức Nguyên Thành, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế bắt được thành chủ. trước mặt mọi người tuyên án thành chủ tội danh cùng hình phạt ngay tại chỗ xử quyết chấp pháp đội thú nhân nhìn đức nguyên thành thành dân nói luật pháp uy nghiêm không dung dẫm đạp bất luận kẻ nào xúc phạm luật pháp đều đem đã chịu xử phạt phàm thiên hà bộ lạc cảnh nội xúc phạm luật pháp giả ấn luật xử trí hảo a thu a phụ kích động đến rơi lệ bị thành chủ khinh nhục những cái đó a thu nhóm đều gào khóc lên chờ đến cảm xúc phóng thích xong đức nguyên thành nhân tải ý thức được không đúng bọn họ thành chủ đã chết kia về sau bọn họ phải làm sao bây giờ? Chấp pháp đội nói cho bọn họ, thành chủ không ở, phó thành chủ tạm thời an bài trong thành hết thảy, bọn họ sẽ đem tin tức mang về, quá chút thời gian thiên hà bộ lạc phái ra tân thành chủ liền sẽ tới tiền nhiệm. Đây là thiên hà bộ lạc định ra quy củ, ở gia nhập thiên hà bộ lạc thời điểm thủ lĩnh liền hoán lại thành thành chủ, nhưng thành chủ 3 năm một đổi, biểu hiện tốt đẹp tự nhiên có thể tiếp tục lập tức đi, biểu hiện không hảo liền sẽ bị rớt, thiên hà bộ lạc sẽ phái ra tân thành chủ lãnh đạo bọn họ. Nghe được chấp pháp đội nói như vậy, có người hoan hô, thật tốt quá, ta nghe nói cách vách bộ lạc tới tân thành chủ lúc sau, trong bộ lạc nhật tử càng tốt, hiện tại chúng ta rốt cuộc cũng có thể có tân thành chủ. Mà ở mặt khác thành trì, toàn bộ bộ lạc cùng nhau lừa gạt thiên hà bộ lạc, chủ yếu là vì trốn tránh gia nhập thiên hà bộ lạc 3 năm lúc sau yêu cầu nộp lên thuế, đối này, toàn bộ bộ lạc bị trục xuất thiên hà bộ lạc, từ đây không còn có gia nhập thiên hà bộ lạc tư cách. ở thiên hà bộ lạc quanh thân sở hữu lớn nhỏ bộ lạc đều gia nhập thiên hà bộ lạc lúc sau năm thứ hai bạc bối bộ lạc thâm đi tới thiên hà bộ lạc hắn tỏ vẻ bạc bối bộ lạc nguyện ý gia nhập thiên hà bộ lạc trên thực tế thâm rất rõ ràng bọn họ bộ lạc đã từng đi qua thiên hà bộ lạc học tập thú nhân á thú trở lại bộ lạc liền bắt đầu tuyên dương thiên hà bộ lạc luật pháp cùng các loại chỗ tốt quan trọng nhất chính là khoảng cách bọn họ không xa có mối bộ lạc gia nhập thiên hà bộ lạc thậm chí bọn họ trùng quanh bộ lạc cơ hồ đều vào thiên hà bộ lạc bọn họ cũng chỉ có gia nhập Thiên Hà bộ lạc này một cái lựa chọn. Vì thế Bạc Bối bộ lạc thay tên vì Bạc Bối Thành, Thiên Hà bộ lạc hoàn toàn đem bộ lạc lấy nam nạp nhập bản đồ, cùng năm, Thiên Hà bộ lạc chính thức thay tên vì Thiên Hà nước Cộng hòa, mà Thiên Hà bộ lạc nơi thành trì cũng bị mệnh danh là Thiên Hà Thành. Chương 142 phiên ngoại 1. Thâm Lam biển rộng thượng, đội tàu thuận gió mà đi, tóc đỏ nam tử đứng ở đầu thuyền điểm chân nhìn ra xa, đáng tiếc ánh mắt có thể đạt được là mênh mông vô bờ biển rộng, hắn thở dài, Một cái tóc nâu lùn tráng trung niên nam nhân đi đến hắn bên người nói, đại nhân, ba khắc vừa mới đã chết. Tóc đỏ nam tử đầy mặt hỗn độn cuốn khúc râu ánh mắt có chút bi thường, nói, đã biết. Trung niên nam nhân nhìn nơi xa, nói, không biết khi nào mới có thể tới lục địa, lại không thượng lục địa, chúng ta đều phải đã chết. Tóc đỏ nam nhân cảm thụ được chính mình trong miệng ngùi máu tươi, nói không ra lời, hắn kêu bá đặc, ở nửa năm trước kia, phụng quốc vương mệnh lệnh xuất lĩnh đội tàu ra biển tìm kiếm bảo tàng. quốc vương trả lại cho hắn một quyển nhật ký đó là hơn 100 năm trước một cái kêu cách duy thú nhân cái kia thú nhân là đời trước nữa quốc vương nhâm mệnh hàng hải tư lệnh hắn cả đời tổng cộng ra quá 3 lần hải mỗi lần đều tiêu phí mấy tháng đến mấy năm thời gian đáng tiếc ở cuối cùng một lần hàng hải trên đường cách duy cùng hắn cơi kia chiếc thuyền biến mất mặt sau đội tàu không có thể tìm được bọn họ vì thế trở về địa điểm xuất phát hoa mấy tháng thời gian mới về tới đế quốc mà cách duy không còn có trở về quá nhưng cách duy nhật ký giữ lại Không có lần thứ ba ghi lại, là trước hai lần, cách duy ở lần thứ hai hàng hải thời điểm liền phát hiện một mảnh chưa bao giờ có người phát hiện quá thật lớn đảo nhỏ, trên đảo nhỏ ở một ít nguyên thủy thú nhân Á Thú, căn cứ bọn họ nói, cách duy cho rằng phía trước còn sẽ có tân đại lục, nhất định sẽ có thật lớn bảo tàng. Nhưng đồ ăn thiếu thốn cùng thuyền viên đại lượng chết đi làm cách duy không thể không trở về địa điểm xuất phát, chờ đến lần thứ ba ra biển, hắn trực tiếp theo lần trước đường hàng không tìm kiếm tân đại lục, nhưng vẫn là thất bại. Rốt cuộc cách duy chính mình đều biến mất không thấy. Lúc sau đế quốc liền đã trải qua vài thập niên chiến loạn, hiện giờ quốc vương bình định rồi chiến loạn, đế quốc trở thành cường quốc, quốc vương liền phái ra đội tàu tìm kiếm bảo tàng. Đã chịu quốc vương coi trọng là toàn đế quốc tất cả mọi người tha thiết ước mơ, ban đầu thời điểm bá đặc có bao nhiêu hương phấn cùng vinh dự, hiện tại hắn liền có bao nhiêu hối hận, bọn họ đã sớm đã qua cách duy nhật ký ký lục địa phương, ở trên biển phiêu ước chừng 2 tháng, không còn có tân đại lục, lại không thể lên bờ. Ngay cả hắn cũng đến đã chết. Bá đặc nhìn mắt mênh mông vô bờ xanh thẳng biển rộng, suy sụp trở về khoang thuyền. Liền ở ngày hôm sau, bong tàu thượng có người hưng phấn mà cao giọng kêu, lục địa. Lục địa. Ta thấy được lục địa. Nước biển trụt phủi bên bờ cục đá, một đám thú nhân đang từ thuyền nhỏ thượng rỡ xuống bọn họ bắt đến các loại loại cá. Một cái tóc đen thú nhân dẫn theo tràn đầy túi lưới, ở hắn bên cạnh thú nhân thấy được, hâm mộ nói, đặc, ngươi ở bắt cá thượng là thật sự lợi hại. Mỗi lần đều có thể thu hoạch nhiều như vậy cá. Têu đặc thú nhân gãi gãi đầu, mông, ta là trong biển thú nhân, bắt cá khẳng định so các ngươi lợi hại, nhưng ở trên bờ săn thú ta không được. Mông nghĩ nghĩ, cũng là đạo lý này, trong lòng về điểm này không thoải mái liền tan thành mây khói, cười đối đặc nói, chúng ta chạy nhanh trở về đi, này đó cá mới mẻ mới ăn ngon. Đặc ư một tiếng, vài người kết bạn muốn đi, một cái lạc hậu vài bước thú nhân vốn là tưởng nhặt chính mình lưới đánh cá chung rất ra tới cá. không nghĩ tới vừa chuyển đầu liền nhìn xa xa xử tới quái vật khổng lồ, cả kinh kêu lên, các ngươi mau xem, đó là thứ gì. Thật lớn hắc ảnh càng ngày càng gần, trên bờ các thú nhân một lui lại lui, thẳng đến khoảng cách cũng đủ gần, mới có người kinh ngạc cảm thán nói, đó là thuyền, là thuyền, thật lớn thuyền A. Trên thuyền còn có người, mà trên thuyền bá đặc đoàn người cũng là kích động vạn phần, có người hưng phần nói, có người, trên mảnh đại lục này có người. Thực mau thuyền cấp bờ, Vô luận là trên thuyền vẫn là trên bờ người cũng không dám tùy ý tiếp cận, bá đặc quát, uy, các ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói sao. Bá đặc bên cạnh thú nhân nói, đại nhân, bọn họ làm sao có thể nghe hiểu chúng ta áo á ngữ. Giọng nói mới lạc, trên bờ liền có người dùng áo á ngữ nói, các ngươi là ai? Người trên thuyền. Bá đặc cùng chính mình thủ hạ trao đổi ánh mắt, đều từ đối phương trong mắt nhìn đến kinh nghi, tạm thời kiềm chế hạ trong lòng nghi vấn, bá đặc lớn tiếng nói, chúng ta là áo á đế quốc sứ giả. Không cẩn thận đi ngang qua nơi này, tưởng ở chỗ này bổ sung một ít đồ ăn, chúng ta không có ác ý, các ngươi là ai. Mông lớn tiếng hồi phục, chúng ta là Hắc Sơn Bộ Lạc. Đặc lập tức kéo Mông một phen, nhỏ giọng nói, Mông, chúng ta đã gia nhập thiên Hà Quốc, chúng ta Bộ Lạc hẳn là kêu Hắc Sơn Thôn. Mông tạp một chút, bọn họ Hắc Sơn Bộ Lạc là cái rất nhỏ rất nhỏ Bộ Lạc, chủ địa phương thực hảo, ly bờ biển không xa, không thiếu đồ ăn, Bộ Lạc người lại sẽ phơi muối, cho nên rất ít cùng mặt khác Bộ Lạc giao lưu. Cũng là ở phía trước 2 năm mới biết được bạc bối bộ lạc gia nhập thiên Hà Quốc, sửa tên bạc bối thành sự tình. Lúc ấy bọn họ còn không cảm thấy có cái gì, chính là ở một lần xuất phát từ tò mò đi bạc bối thành lúc sau, hắc sơn bộ lạc thú nhân á thu tất cả đều trầm mặc, bọn họ vốn dĩ cảm thấy chính mình nhận tử quá đến là thứ tốt, nhưng cùng bạc bối thành người so sánh với quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, này trên lệch không khỏi cũng quá lớn một ít. nghe nói chỉ cần gia nhập thiên hà quốc liền có người trở về trợ giúp bọn họ tu sửa phong úc bọn họ về sau còn có thể đi bạc bối thành đổi lấy đồ vật ở trải qua đại gia trưởng đạt đã hơn một năm thương lượng lúc sau bọn họ quyết định gia nhập thiên hà bộ lạc gia nhập bạc bối thành hiện tại bọn họ hắc sơn bộ lạc đã không gọi hát sơn bộ lạc mà là kêu hát sơn thôn mông đang muốn mở miệng sửa đúng chính mình sai lầm cách nói trên thuyền lớn người liền mở miệng các ngươi hảo chúng ta thật sự không có ác ý các ngươi có thể lui xa một chút sao chúng ta muốn rời thuyền mông đám người nhìn xem lẫn nhau mông hảo bọn họ lại lui ước chừng mấy trăm mệ khoảng cách điểm này khoảng cách đối với thú nhân mà nói cũng liền một hai phút sự tình nhưng thái độ là bãi tại nơi đó trên thuyền bá đặc liền chỉ huy chính mình thủ hạ người chuẩn bị rời thuyền bọn họ ở trên biển ước chừng mệt nhọc hai tháng thời gian giờ phút này nhìn thấy lục địa tất cả mọi người gấp không chờ nổi hạ thuyền bá đặc liền lấy ra phía trước cùng những cái đó đảo nhỏ lục địa dân bản xứ giao lưu kinh nghiệm biểu đạt bên ta thân thiện còn lấy ra số lượng không nhiều lắm bánh mì lấy lấy được này đó thú nhân tín nhiệm nhìn này đó thú nhân gấp không chờ nổi mà phân thực bánh mì bá đặc mặt mang mỉm cười trung niên thú nhân ở hắn bên thai nhẹ giọng nói đại nhân cho bọn hắn bạch diện bao quá lãng phí hẳn là cho bọn hắn bánh mì đen bá đặc mỉm cười nhỏ giọng nói hoắc ăn lần đầu tiên gặp mặt dù sao cũng phải có điểm thành ý trung niên thú nhân hoắc căn gật gật đầu nhìn mấy người trên người rách tung toái áo ra thú trong mắt có chút khinh thường đại nhân Ta phỏng trường chúng ta ở chỗ này bổ sung đồ ăn, dưỡng hảo thân thể liền có thể rời đi, bọn họ cũng quá nghèo. Ở khoảng cách bọn họ cách đó không xa phân thực chứ bánh mì mấy cái thú nhân cũng ở nhỏ giọng giao lưu, này ngoạn ý kêu bạch diện bao. Khô khô ba ba, không có trong thành bạch màn thầu ăn ngon. Đặc hạ giọng nói, đây là bọn họ hảo ý, ta hải đi trong thành trường học thượng hóa, hắn nói trường học lao sư nói không thể thấy. Hắn người khác hảo ý. Vài người không hiểu ra sao, cái gì kêu thấy hắn. Đặc ninh mày, giống như chính là, liền tính đồ vật không hảo cũng muốn nói tốt đi. Mấy cái thú nhân bừng tỉnh đại ngộ, sôi nổi gật đầu, minh bạch. Mấy khối bạch diện bao ăn xong rồi, hắc sơn thôn thú nhân thật cẩn thận đi đến bá đặc đoàn người trước mặt, làm lá gan lớn nhất người, mông nói, cảm ơn các ngươi bạch. Bánh mì, ăn rất ngon. Bá đặc cười nói, không cần cảm tạ, các ngươi cảm thấy ăn ngon liền hảo. Hắn lại nói, chúng ta ở trên biển phiêu lưu hai tháng, kế tiếp lại ở chỗ này dừng lại một ít nhật tử. Hy vọng các ngươi có thể lý giải. mông đám người lại nhìn xem lẫn nhau. mông nói, hảo à, dù sao nơi này là biển rộng, cũng không phải chúng ta bộ. Đặc đụng phải hắn một chút, hắn lắc bắp nói ra nửa câu sau lời nói. Đồ vật, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại đi. Đặc ở bên cạnh cảnh giác nói, nhưng các ngươi không được tới gần chúng ta bộ lạc, nếu không chúng ta liền đuổi đi các ngươi. Bá đặc, sẽ không, không có các ngươi cho phép, chúng ta sẽ không tới gần. Hát Sơn thôn thú nhân đi rồi. Đi phía trước còn cảnh giác bọn họ, hoặc căn cầm một cây một thương đi đến bá đặc bên người, đại nhân, chúng ta đi đi săn đi. Bá đặc bọn họ ở bờ biển đãi 10 ngày thời gian, này 10 ngày thời gian bọn họ dùng rượu thành công lấy được hát sơn thôn các thú nhân chính là tín nhiệm, ở ngày thứ 11 thời điểm 10 cái đội tàu người tới hát sơn thôn. Đi qua đường núi, bọn họ trước mặt là mấy cái sơn động, sơn động ngoại còn có thú nhân A thu ở xử lý gia thú, mông vui vẻ nói, nơi này chính là chúng ta hát sơn thôn. chúng ta đã vì các ngươi chuẩn bị tốt đồ ăn. nhìn trước mặt này đó đơn sơ sân động, bá đặc cùng hoắc căn trong mắt đều nhịn không được lộ ra ghét bỏ. chờ nhìn đến giữa chưa đồ ăn, một nồi to còn mang theo mao hầm thịt. rốt cuộc hát sơn thôn mới gia nhập thiên hà quốc, phái xuống dưới dạy bọn họ người còn chưa tới đâu, hai người sắc mặt hoàn toàn vặt mẹo. một đốn không thế nào mỹ rượu cơm trưa lúc sau, bá đặc cùng hoắc căn tìm được không người địa phương, hoắc căn nói: đại nhân, bọn họ chính là dã nhân, thế nhưng còn ở sân động. Ăn như vậy thô lẩu đồ ăn, quá đê tiện. Bá đặc sắc mặt cũng khó coi, chủ yếu là bị hầm thịt cấp ghê tẩm tới rồi. Hắn nói, lời nói là như thế này nói, nhưng bọn họ cũng không phải không có không tốt địa phương. Hoắc ăn, đại nhân, ý của ngươi là. Bá đặc nắm thật chặt trên người màu lam áo khoác, nói, bọn họ trên người đều ăn mặc gia thú, hơn nữa là chỉnh khối chỉnh khối gia thú. Ta nhìn đến bọn họ trong sơn động còn đôi không ít, đều là cực đại một khối. Hoắc căn trước mắt sáng ngời, ở đế quốc. Gia thú chính là quý tộc mới có thể hưởng dụng đồ vật, đặc biệt là hoàn chỉnh đại khối gia thú, một khi xuất hiện đều sẽ lọt vào các quý tộc điên đoạn, nếu có thể đem nơi này gia thú mang về đế quốc. Hai người đều từ đối phương trong mắt thấy được một loại tên là tham lam đồ vật, nếu có thể từ nơi này mang về gia thú, chẳng sợ chỉ là một chuyến, bọn họ cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Bá đặc bình tĩnh xuống dưới, hắn nói, không đội gia thú khi nào đều có, quan trọng nhất chính là xem có thể hay không ở chỗ này tìm được hoàng kim. Đúng vậy, vô luận là quốc vương vẫn là bọn họ trong mắt bảo tàng chính là hoàng kim, loại này ánh vàng rực rỡ đồ vật giá trị cực cao, đây cũng là bọn họ ra biển quan trọng nhất mục đích. Bá Đặc, nghe bọn hắn nói khoảng cách nơi này không xa địa phương có một tòa thành, chúng ta đến đi xem. Đến nôi cái gì là thành, bá Đặc suy đoán là này đó dã nhân chung một cái trọng đại bộ lạc, rốt cuộc cái kia tự hắn chưa từng có nghe qua, vô pháp phân biệt đây là ý gì? Đây là tự nhiên. rốt cuộc thành cái này tự là cố lưu dùng tiếng hoa nói ra chuyến lưu mở ra tự nhiên cũng là chính thức tiếng hoa khẩu âm không chỉ có như thế bởi vì các đại thành trung học giáo thiết lập hoa văn mở rộng tiếng hoa cũng ở dần dần trở thành thiên hà quốc tiếng phổ thông lại qua mấy ngày hát sơn thôn thú nhân muốn đi trước bạc bối thành trao đổi đồ vật bá đặc đoàn người tự nhiên đi theo bọn họ hướng tới bạc bối thành xuất phát đi ở trên đường bá đặc hỏi Ngông, các người đi trong thành là dùng cái gì trao đổi đâu Ngông chỉ vào trên lưng khiêng gia thú liền dùng gia thú A, hoặc căn cùng bá đặc, lấy vật đổi vật, thật sự là quá nguyên thủy. Đối với sắp nhìn thấy bạc bối thành, bọn họ trừ bỏ chờ đợi có thể nhìn thấy hoàng kim, nhìn thấy càng nhiều gia thu ở ngoài liền không có nửa điểm mong đợi, cùng đế quốc so sánh với, nơi này người xuẩn cực kỳ, cũng lạc hậu cực kỳ, bá đặc sờ sờ chính mình eo biên tay một thương, trong lòng rất có cảm giác an toàn, nơi này người liền một phen giống dạng đau đều không có, căn bản không phải bọn họ đối thủ. chương 143 phiên ngoại nhị, bá đặc đoàn người trung quy không có thể đi hướng trăng bạc thành bọn họ trở lại trên thuyền lấy đồ vật thời điểm gặp mặt khác bộ lạc thú nhân những cái đó thú nhân cầm đại lượng ra thú muốn từ trong tay bọn họ đổi lấy đồ vật bá đặc không cho rằng một đám dã nhân nơi lớn hơn một chút thành có thể có cái gì chân quý đồ vật đặc biệt cái kia cái gọi là thành khoảng cách hát sơn thôn cũng không tính quá xa hát sơn thôn đều là dã nhân cái kia trong thành là tình huống như thế nào tự nhiên không cần nhiều lời hắn tự nhận là đối này phiến đại lục đã có một cái phán đoán Hơn nữa hoắc căn ở bên thai hắn nói tùy tiện thâm nhập đại lục, bọn họ nhân số cũng không tính nhiều, vạn nhất bị dã nhân cấp vây đi lên, cho dù có mộc thương cũng rất khó toàn thân mà lui. Tổng thượng, ở xuất phát phía trước bá đặc cự tuyệt cùng hát sơn thôn cùng đường chuyện này, vừa lúc đã có dã nhân phát hiện bọn họ, đơn giản liền ở bờ biển cùng này đó dã nhân giao dịch lên, bọn họ mục đích tự nhiên là này đó dã nhân trong tay đại lượng gia thú. Đây là cái gì? Bá đặc dương mắt, ở trước mặt hắn chính là một cái nữ thu nhân. nàng trên người cũng là bọc da thú chính chỉ vào một cái đồ vật hỏi bá đặc nhìn mắt nàng chỉ đồ vật nói đây là dịu nữ thú nhân mã dịu cái này như thế nào trao đổi bá đặc 30 mươi chương da thú nữ thú nhân mã chừng lớn đôi mắt như vậy quý bá đặc chút nào không hoảng hốt đây chính là các ngươi nơi này không có đồ vật có dịu ngươi có thể càng tốt đi săn chặt cây như thế nào sẽ quý mặc dù này đem dịu đã đột, mặc dù dịu lưỡi giao thượng bắt đầu gồ ghề lồi lõm Nhưng này dù sao cũng là thiết dịu, đối với này đó thú nhân mà nói là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có gặp qua đổ vật. Phi. Nữ thú nhân mã khinh thường nói, ngươi này đem dịu đều lạn thành cái dạng này, còn không biết xấu hổ bán như vậy quý. Bá đặc những mày, này đem dịu chính là độc nhất vô nhị. Nữ thú nhân mã hô một tiếng, thạch. Một cái thú nhân bước nhanh đi tới, nữ thú nhân mã rút ra hắn eo sần dịu liền nói, ngươi xem đây là cái gì? Thấy thế nào đều so ngươi trên tay dịu muốn hảo? chỉ cần mười khối gia thú. Nàng lắc đầu đối thạch nói, chúng ta đi thôi, bọn họ cũng quá hố. Thạch thanh âm vang lên, ta liền nói đi, muốn cái gì đồ vật đi bạc bối thành là được, nơi đó trợ thành chủ là không giới, sẽ không có loại này kẻ lừa đảo, ngươi cố tình muốn tới nơi này tới xem. Bá đặc ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, ánh mắt đặc biệt dừng ở thạch eo sườn dịu thượng, mãn đầu góc đều là bọn họ thế nhưng cũng có dịu, thế nhưng không phải dịu đá mà là thiết chế dịu, sao có thể, sao có thể? lúc này mấy cái thuyền viên đi đến trước mặt hắn bá đặc hoàn hồn thấy bọn họ muốn nói lại thôi bộ dáng bá đặc nhíu mày làm sao vậy một cái thuyền viên chỉ vào trao đổi địa phương nói đại nhân bọn họ đều chê chúng ta bán đến quá quý thật nhiều người đều đi rồi còn có người muốn làm chúng ta giảm giá bá đặc đi qua phát hiện kia thế nhưng là cái á thú chính cầm một kiện ra chế áo khoác nhìn thấy bá đặc tới cái kia á thú nói hai khối da thú đổi cái này quần áo bá đặc bị này giá cả cấp khí cười hai khối da thú đây chính là da thật áo khoác một chỉnh khối hoàn chỉnh da thú chế thành liền này vẫn là hắn hoa giá cao từ một cái nghèo túng quý tộc trong tay mua tới hàng xì cổ tạn. nếu không phải với hắn mà nói quá nhỏ hắn là tuyệt đối sẽ không đem cái này áo khoác lấy ra tới bán á thú từ giỏ che móc ra một khối da thú triển khai nói liền ngươi chính là da thật ta chẳng lẽ không phải sao ta này khối còn so ngươi đại nếu không phải xem ở ngươi cái này quần áo làm được còn khá xinh đẹp phân thượng ta mới sẽ không ra hai khối da thú đâu. hắn hỏi bá đặc, hai khối da thú, người bán hay không? bá đặc kiên trì, không bán, ít nhất 10 khối da thú. cái này áo khoác thượng còn có sừng dê khấu, so đơn kiện da thú có giá trị nhiều. hơn nữa hắn có tự tin, đây chính là đế quốc quần áo, này đó thú nhân chưa từng có nhìn thấy quá, sao có thể sẽ vứt bỏ? chính nghĩ như vậy, trước mặt da thú buông áo khoác liền xoay người rời đi, trong miệng còn nói, không phải một kiện áo da thú, hố người đâu? Cùng lắm thì ta nhiều đi điểm lộ đi bạc bối thành chế y y sở, nửa khối da thú là có thể làm cho bọn họ cho ta ra công một kiện áo da thú ra tới, còn so cái này đổi mới càng đẹp mắt. Bá đặc! Nay liền đi rồi! Hắn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vốn dĩ liền không tính nhiều thú nhân á thú thế nhưng đều đi hết, mà bọn họ đồ vật căn bản không có bán ra nhiều ít, chỉ dùng rượu thay đổi 10 khối da thú mà thôi, mà bọn họ dự đánh giá hôm nay ít nói cũng có thể đổi 100 khối da thú. Phụ trách bán đồ vật người một giao lưu, này liền phát hiện không đúng, những người này trong miệng bạc bối thành xuất hiện rất nhiều thứ, hơn nữa lời trong lời ngoài ý tứ là bạc bối thành cũng có bọn họ có đồ vật, chính là sao có thể. Hoắc căn đã đi tới, hắn phụ trách chính là rượu, bực nói, đại nhân, này đó dã nhân không biết là chuyện như thế nào. Rõ ràng trừ bỏ ra thú cái gì đều không có, lại rất biết nên như thế nào mà cả, thật giống như bọn họ ở địa phương khác mua quá đồ vật giống nhau. Nói Hoắc căn nhịn không được cười nhạo, Sao có thể sao? Không, bọn họ đích xác ở địa phương khác trao đổi quá đồ vật. Bá đặc nhìn không chung, bạc bối thành, nơi đó cùng chúng ta tưởng tượng tuyệt đối bất đồng, chúng ta cần thiết đi xem. Ý sao ngươi lại tới đây? A quý cùng thâm thập phần vui sướng mà ở ngoài thành nên đón cố Lưu, cố Lưu ôm cái hải tử từ trên xe nhảy xuống, xe là A kỳ dựa theo hắn miêu tả làm được, dùng tam giác thú kéo, thuần dưỡng lúc sau tam giác thú rất là dịu ngoan, hơn nữa rất cao lớn, sức lực đủ. Nếu không phải không cho phép, một con thú kéo ba bốn chiếc xe đều là có thể. Mà ở mấy năm nay, thiên hà thành cùng bạc bối thành chi gian lộ cũng sửa được rồi, đương nhiên không phải hiện đại hoa quốc đường xi măng, nhưng mặt đường bình thẳng cũng đủ để cho xe thông hành, như vậy vận chuyển muối cùng mặt khác hàng hóa liền phương tiện nhiều. Chỉ là hiện tại tu hảo lộ không nhiều lắm, A Kỳ thủ hạ người cũng ở nghiên cứu như thế nào chế tạo xi măng, tin tưởng về sau lộ sẽ càng tốt, giao thông cũng sẽ càng thêm phương tiện. Cố lưu đối A Quý cùng thâm nói. Ta lần này chủ yếu là mang hai cái tiểu gia hỏa tới bờ biển nhìn xem, thuận tiện nhìn xem con thuyền kiến tạo." Cố Lưu nói xong, trong lòng ngực hắn tiểu thú nhân liền hướng về phía A Quý cùng thâm nhấp môi cười cười. "A Quý dôi tay sờ sờ tiểu thú nhân đầu nói, mạnh khỏe ngon a." Vừa mới dứt lời, mặt sau trong xe một cái tiểu a thú vọng ra, đột nhiên ôm lấy Cố Lưu chân, đối A Quý nói, "A Ninh cũng ngoan." A Quý vội không ngừng gật đầu, "Đúng đúng, A Ninh cũng ngoan." An cùng A Ninh chính là a độc lúc trước sinh hạ xong bảo thai. Hai tiểu chỉ năm nay đều 6 tuổi, cố lưu từ trang bạc thành xoay chuyển trời đất hà thành lúc sau liền trưởng kỳ bồi bọn họ, bọn họ cùng cố lưu quan hệ thực hảo. Tiểu A thu là tỷ tỷ, cố lưu cho nàng đặt tên kêu an ninh, tiểu thú nhân là đệ đệ, têu an, có lẽ là bị tỷ tỷ đổ ở trong bụng đã lâu không ra tới, thiếu chút nữa liền không có thể sống sót, an thân thể không giống mặt khác tiểu thú nhân như vậy cường tráng, cũng thực an tĩnh, thích nhất làm sự tình chính là đi theo cố lưu cùng nhau đọc sách. đương nhiên cố Lưu là sáng tác y thư cùng trường học sách giáo khoa, An liền ở một bên xem trường học vẽ buồn, mà An Ninh còn lại là tương phản, nàng tuy rằng là cái á thú, thân thể lại rất chắc địch, hiện giờ trong trường học một ít tiểu thú nhân đều không phải nàng đối thủ, nàng cũng thực thích cố Lưu, nhưng nhất thích vẫn là quân lấy liệt, hắc, giáp đám người học tập săn thú, đánh nhau kỹ xảo, muốn đặt ở Hoa quốc, sống thoát thoát một cái tiểu võ si. Lần này là vừa lúc gặp phải cố Lưu nghỉ, trường học cũng nghỉ. Hai tiểu chỉ quân lấy muốn xem biển rộng, bọn họ còn không có gặp qua biển rộng đâu. Cũng là lấy hiện tại thiên hà thành mỗi ngày ra ra vào vào không đếm được người cùng trường học địa lý khóa. Bọn họ không giống như là bọn họ A Phụ A mẫu, Khi còn nhỏ chỉ biết chính mình bộ lạc chung quanh địa bàn, bọn họ sớm sẽ biết biển rộng, đầm lầy, ao hồ này đó bất đồng địa phương. A Độc cùng toàn đều có công tác, cũng liền Cố Lưu có rảnh, thân là bọn họ đại bá, Cố Lưu tự nhiên liền gánh vác nổi lên mang hải tử nhiệm vụ. Đi theo thiên hà thành thương đội liền tới rồi bạc bối thành. Lại nói tiếp, hiện giờ bạc bối thành đặc sản chính là muối mà thiên hà thành đặc sản là các loại dược liệu, bất đồng bộ lạc, đại thành chi gian đặc sản bất đồng, mỗi cái bộ lạc chi gian là có thể lưu thông lên, toàn bộ quốc gia tự nhiên cũng liền xuống lên. Vài người hướng tới trong thành đi đến, cố lưu nhìn mắt trợ tình huống, phát hiện thật nhiều người đều ở dùng đồng vàng trao đổi, vừa lòng gật đầu, A Quý cũng phát hiện, cười nói, ý ngươi nghĩ ra được tiền tệ thật tốt quá. Trong bộ lạc không bao giờ dùng vì trao đổi đồ vật xả tới thoát đi, hiện tại mọi người đều ở chậm rãi tiếp thu, lại quá một ít thời gian, tin tưởng tất cả mọi người sẽ học được sử dụng tiền tệ. Đây là cố lưu lúc trước còn ở trăng bạc thành thời điểm liền nói cho rắc bọn họ muốn mở rộng sự tình, lúc ấy thiên hà thành thương đội ở bên ngoài phát hiện mỏ vàng, chủ yếu là vì tìm kiếm mỏ than cùng quan sát, kết quả không nghĩ tới phát hiện mỏ vàng. Bọn họ tự nhiên không biết đây là thứ gì, chỉ là cảm thấy còn khá xinh đẹp, liền mang theo chút trở về. Giác bọn họ riêng cấp cố lưu tặng một khối, cố lưu nhận ra tới, lập tức liền sinh ra thống nhất tiền ý tưởng. Thật sự là thiên hà trong bộ lạc trao đổi tình huống thật sự là quá khó khăn, luôn là thứ này đổi cái kia đồ vật. Thường thường trước đó vài ngày vẫn là hai khối gia thú đổi một khối bố, qua mấy ngày liền lại thay đổi. Càng đừng nói gia thú cùng bố đều có lớn nhỏ khác biệt, không có khả năng mỗi lần đều là tinh chuẩn, cũng liền sinh ra rất nhiều hắn chiếm tiện nghi mà ta ăn mệ chuyện như vậy. Tiền xuất hiện ngay từ đầu tự nhiên là gian nan cũng may kinh tế còn không có lên đại bộ phận sản nghiệp đều là ở quốc gia trong tay vô luận là lương thực vẫn là muối thậm chí bình gốm này đó một khi trao đổi phía chính phủ liền dùng đồng vàng có phía chính phủ bọc thường xuyên qua lại đại gia tự nhiên liền phản tâm sử dụng đồng vàng đương nhiên cũng không ngừng đồng vàng còn có đồng sắt mặt trên đều viết mặt trán, bất đồng lớn nhỏ đại biểu bất đồng sức mua hiện giờ tạo giấy kỹ thuật còn không có đội kịm nếu là đội kịm nói cái gì đều đến tạo tiền liền giấy vô luận là đồng vàng vẫn là đồng sắt cũng đều còn tồn tại nhất định thai hoang ẩm. Vào Bạc Bối Thành, trên thực tế này vẫn là Cố Lưu lần đầu tiên tới Bạc Bối Thành, chợt vừa thấy, nơi này tường thành, phong ốc cùng thiên hà bộ lạc kỳ thật đều đại kém không kém, nhưng nơi này tới gần bờ biển, không khí ướt rất nhiều, chợ thượng cũng nhiều rất nhiều tiên thức ăn thủy sản tô bán. Đại bá đại bá, đây là cái gì? A Ninh chạy tới một cái tiểu quán, nhìn lại đại, đại buồn gỗ đồ vật, quay đầu tò mò mà nhìn Cố Lưu, Cố Lưu nhìn mắt trong buồn đồ vật, ánh mắt sáng lên. Đây là đại con cua, à, là thật sự rất lớn rất lớn con cua, một cái bồn nước chừng có hơn phân nửa cái A ninh như vậy đại, bên trong con cua cũng liền có lớn như vậy. Cố Lưu nắm An đi qua, An cũng là tiểu hài tử, ngồi xổm xuống cùng chính mình tỉ tỉ cùng nhau nhìn cái này đại quái vật, Cố Lưu tắc cùng quán chủ bắt chuyện lên, biết đây là hắn buổi sáng ở trong biển bắt được đến con cua, hỏi giá cả lúc sau liền mua, đối hai cái tiểu hài nhi nói, trở về chúng ta liền đem nó cấp nấu. A Quý đã đi tới, nói, "Ý đi." Cho ta đi, ta làm cho bọn họ cho các ngươi nấu thượng, giữa trưa là có thể ăn. Tới rồi giữa trưa, bọn họ quả nhiên liền ăn thượng đại con cua, cố lưu giúp an bẻ con cua chân, dối tay liền phải giúp an ninh, kết quả an ninh răng rắc một cắn, con cua sắc ngoài liền ác. an ninh còn liệt miệng hưng phấn hô to, đại bá, nơi này thật nhiều thịt ta. Cố lưu, chạy nhanh cấp tiểu hài nhi kiểm tra miệng có hay không bị thương, này tiểu hài nhi thật là mãng. Nhìn nhìn lại bên cạnh an, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn của thịt. Lịch sự văn nhã, xứng với phía sau kia đối tuyết trắng tiểu cánh, giống như là cái tiểu thiên sứ. Cơm nước xong, hắn đầu tiên là cấp hai cái tiểu hài nhi rửa mặt rửa tay, thay đổi thân quần áo, lại mang theo bọn họ ngủ trưa, mang theo một năm hải tử, hiện giờ hắn đã là cái đủ tư cách sẽ mang hải tử đại bá. Tình ngủ, cố lưu liền mang theo bọn họ cùng đi ngoài thành căn cứ, là ở một chỗ vịnh, bị núi cao che đậy, rất là ẩn ớp, cao lớn tường thành vây đến kín mít, bên trong chính là nghiên cứu con thuyền kiến tạo địa phương. Lúc trước đánh bại thần điện lúc sau, cố lưu bên này bắt đầu dàn xếp thần điện thú nhân á thú, giác bên kia liền phái người đi thần điện cùng trang bạc bộ lạc, một năm sau đi nhân tài trở về, mang về đại lượng đồ vật, chính là ở kia đôi đồ vật cố lưu gặp được một con thuyền nho nhỏ thuyền buồn mô hình, đã bắt đầu hư thối, nhưng cũng có thể nhìn ra đại khái bộ dáng. Thậm chí hắn còn ở kia đôi đồ vật phát hiện linh tinh văn tự ký lục, tuy rằng xem không hiểu, hệ thống cũng đã sớm thần ẩn. nhưng không ngại ngại cố lưu nhìn ra tới nơi này tuyệt đối tồn tại một cái khác văn minh hơn nữa là một cái cường đại đến nhiều văn minh cho nên tạo thuyền nghiên cứu vũ khí gì đó đều đến làm lên đối phương không tới còn hảo nếu tới thiên hạ quốc liền xong đời từ tạo thuyền sở trở về cố lưu một tay nắm một cái tiểu hài nhi vui mừng vào thành cũng liền ở bọn họ phía sau bá đặc đoàn người ở nơi xa nhìn bạc đối thành trận mắt há hốc mồm hoắc căn cả kinh nói sao có thể nơi này không đều là dã nhân sao Sao có thể sẽ có lớn như vậy thành trì? Hát sơn thôn khoảng cách nơi này bất quá 2-3 ngày lộ trình. Hát sơn thôn tất cả đều là dã nhân, nơi này chẳng lẽ không nên cũng tất cả đều là dã nhân sao? Ao á đế quốc người tất cả đều ngốc, nói tốt dã nhân đâu? Đây là có chuyện gì? Đặc biệt theo khoảng cách kéo gần, cửa thành có vẻ càng thêm cao lớn lúc sau, tất cả mọi người trầm mặc. Bá đặc nhìn cửa thành lui tới người, nuốt nuốt nước miếng nói, những người này không phải dã nhân. Bọn họ thế nhưng đều ăn mặc quần áo, này mẹ nó còn tính cái gì dã nhân. Đặc biệt cửa thành còn có ăn mặc khôi giáp binh lính. Nơi này nhất định đã có quý tộc. mươi 144 phiên ngoại tam. Đại nhân, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Bạc bối thành trợ một góc chi nổi lên một cái sạp bá đặc cùng hắn mang đến mấy cái thuyền viên đứng trước ở sạp sau, hoặc căn đứng ở bá đặc bên người, nhìn bọn họ trước mặt đơn sơ sạp mày ninh đến có thể kẹp chết môi. Ơi. Hắn nói, đại nhân. Chúng ta là áo á đế quốc xứ giả, như thế nào có thể ở như vậy địa phương buôn bán đồ vật? Hai ngày trước bọn họ đi tới Bạc Bối Thành, phát hiện trước mặt thật lớn bộ lạc cùng bọn họ trong tưởng tượng cái loại này khắp nơi giã nhân tình huống hoàn toàn bất đồng, nơi này thế nhưng đã có quân đội, còn có vô số phong ốc, người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Sơ sơ khiếp sợ lúc sau, đoàn người Trung Quy vẫn là chấn định xuống dưới, trước mặt Thành chỉ cùng hắc Sơn Thôn so sánh với đích xác hảo không biết nhiều ít lần. Nhưng so với bọn họ Vương Thành vẫn là xa xa không bằng, nếu không phải bởi vì vào trước là chủ phòng đoán, nhìn thấy tòa thành trì này thời điểm bọn họ cũng sẽ không như vậy kinh ngạc. Đã có như vậy một tòa thành trì, còn có quân đội, như vậy thế tất có thành chủ, có quý tộc, chủ yếu ở cửa thành chỗ còn có đăng ký, bởi vì bọn họ cùng nơi này dân bản xứ hoàn toàn bất đồng diện mạo, cho nên đã chịu phá lệ nhiều đề ra nghi vấn, này đây bọn họ phía trước lặng lẽ vào thành kế hoạch là được không thông. Nếu như vậy Bọn họ đơn giản thuyết minh lai lịch, yêu cầu cầu kiến thành chủ, ngày đó bọn họ đích sắc cũng gặp được thành chủ, bọn họ lấy ra mang đến sở hữu hàng hóa, tỏ vẻ nguyện ý cùng bạc bối thành làm một bút giao dịch, dùng trong tay đồ vật cùng bạc bối thành trao đổi gia thú. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở gặp qua bọn họ hàng hóa lúc sau, thành chủ cự tuyệt, nói bọn họ có thể tự hành ở trong thành giao dịch, sau đó liền rời đi, rời đi. Một đường đi lại đây, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp được quá vài lần mặt khác lục địa người. Những người đó cái nào không phải đem bọn họ đỉnh đầu đồ vật làm như bà bối, nguyện ý dùng rất nhiều đồ vật tới cùng bọn hắn trao đổi, mà cái này bạc bối thành thành chủ thế nhưng còn cự tuyệt bọn họ yêu cầu. Tuy rằng cái này bạc bối thành là so với kia chút dã nhân khá hơn nhiều, nhưng không cũng liền như vậy. Có thể có cái gì thứ tốt. Đáng tiếc bọn họ mang đến người quá ít, lại ở người khác địa bàn, trong lòng lại khí cũng không có biện pháp giải ra tới, hướng chi bọn họ đích xác yêu cầu đại lượng gia thú. Rốt cuộc bọn họ đỉnh đầu này đó hàng hóa ở chỗ này rất có giá trị, trở lại ao á đế quốc chính là không đáng một đồng. Vì thế ngày này bá đặc liền mang theo bọn họ tới rồi chợ bài quán, nói cái gì đều phải bắt tay đầu đồ vật cấp bán đi mới được. Giờ này khắc này đối mặt Hoắc căn đoán giận, bá đặc quét hắn liếc mắt một cái, nói, Hoắc căn, nếu ngươi có biện pháp đem mấy thứ này cho ta đổi thành ra thú hoặc là hoàng kim, ta liền chuẩn ngươi không ở nơi này bày quán. Hoắc căn câm miệng, hắn không có cách nào. Bên cạnh một cái thuyền viên được đến bá đặc ý bảo lúc sau, gân cổ lên tê, bạch diện bao, ăn ngon bạch diện bao. Đây cũng là bá đặc hấp thụ ở thuyền ngoại cùng những cái đó dã nhân giao tiếp kinh nghiệm, từ những cái đó dã nhân nói chung không khó nghe ra, vô luận là quần áo vẫn là vũ khí, cái này bạc bối trong thành đều có. Từ tiến vào bạc bối thành trong nháy mắt kia, bại ở bọn họ trước mặt sự thật cũng đích xác như thế, nơi này thật nhiều người đều ăn mặc quần áo mà không phải gia thú, binh lính trong tay cũng thật là thiết chế vũ khí, bởi vậy có thể thấy được Này hai dạng đồ vật ở bọn họ nơi này liền không hiếm lạ Mà ở bọn họ vừa mới đến nơi đây thời điểm Hát Sơn thôn người đối Bạch Diện bao báo lấy cực đại tán thưởng Vì thế ba đặc liền quyết định chế tạo ra Bạch Diện bao tới bán bán xem Diễm là cái sư tộc thú nhân Hắn vốn là Thiên Hà thành hộ thành đội Trước đó không lâu bị phái đến Bạc Bối thành hộ thành đội Đây là hộ thành đội bình thường đổi Ở Bạc Bối thành công tác 2 năm Hắn cũng là có thể trở lại Thiên Hà thành Trên thực tế đối với Diễm tới nói Ở Thiên Hà Thành vẫn là bạc bối thành cũng không có quá lớn khác nhau, rốt cuộc hắn còn không có A thú, càng không có hài tử, A phụ A mô cũng đều khỏe mạnh, không có gì yêu cầu hắn lo lắng, cho nên hắn là một người ăn no cả nhà không lo trạng thái. Chiếu như vậy tới xem, ở nơi nào đối với Diễm thật là thực không sao cả, nhưng mà giờ này khắc này Diễm cao mày, vớt bụng rất là xấu bi. Đây là hắn duy nhất không thói quen địa phương, thân là hộ thành đội, vô luận là Thiên Hà Thành vẫn là bạc bối thành. bọn họ một ngày tam cơm đều ở nhà ăn giải quyết nhà ăn đều là nhà ăn nhưng vấn đề là bạc bối thành nhà ăn cùng thiên hà thành nhà ăn căn bản không giống nhau a là bọn họ là hộ thành đội cho nên đều không cần tiền liền có thể ăn nhưng hương vị thượng kém đến cũng quá xa đi trước kia ở thiên hà thành vừa đến công điểm diễm cùng mặt khác hộ thành đội đều là gấp không chờ nổi mà nhằm phía nhà ăn thiên hà thành nhà ăn đồ ăn thật sự là ăn quá ngon thanh hoa ớt hầm cá ớt cay xào thịt địa quả hầm thịt mị sợi bánh bao Sủi cảo, loại nào không phải ăn đến bọn họ căng đến không được, bạc bối thành cũng có như vậy thái xác nhưng hương vị thượng liền kém xa. Cho nên vừa đến hắn nghỉ ngơi hôm nay, hắn liền sẽ chạy đến chợ tới, bạc bối thành có thiên hà bộ lạc tới người, ở chỗ này thường thường có thể ăn đến một ít ăn ngon. Hắn chính theo ký ức đi tìm kia ra cửa hàng nhỏ, đột nhiên liền chú ý tới trong một góc nhiều ra một cái quán, này không hiếm lạ, hiếm lạ chính là quán mặt sau đứng người, những người đó xuyên y phục cùng bọn họ quần áo hoàn toàn bất đồng. Này liền tính, những người này diện mạo cũng cùng bọn họ không giống nhau, đôi mắt rất lớn rất sâu, cái mũi cao cao, thoạt nhìn liền quái thật sự. Ở bọn họ sạp chung quanh đã vây quanh không ít người, không có người đi mua bọn họ sạp thượng đồ vật, diễm quét mắt, chết không được, bọn họ bày ra tới có mấy cái giống vũ khí, còn có vài món quần áo, thoạt nhìn giống như hảo có thể, nhưng đều cũ ba ba, không thú vị. Ở sạp thượng nhiều nhất chính là một loại hoàng hoàng bạch bạch đồ vật, diễm hít hít cái mũi, có thể ngửi được một chút mùi hương Lúc này một cái lớn lên kỳ quái người mở miệng nói, bạch diện bao, ăn ngon bạch diện bao. Vậy xem có người hỏi, các ngươi cái này bạch diện bao bán thế nào? Lớn lên kỳ quái người ta nói, một khối da thú đổi một cái bạch diện bao. Đám người hít ngược một hơi khí lạnh, có người nói, như vậy quý. Diễm sở trường xa xa khoa tay múa chân vài cái, một cái bạch diện bao tướng đương với hắn hai cái bàn tay lớn nhỏ, một cái thú nhân một đốn đều ăn không đủ no, liền phải một khối da thú, thật là thức quý. lúc này lớn lên kỳ kỳ quái quái người ta nói bạch diện bao là chúng ta hào á đế quốc đặc sản đến từ biển rộng bên kia là các ngươi tuyệt đối không có hưởng qua mỹ vị chỉ cần ăn qua các ngươi liền biết bạch diện bao giá trị cái này giới mặc dù hắn nói như vậy đám người vẫn là không có người nguyện ý nếm thử vui đùa cái gì vậy bọn họ bạc bối thành người lại không phải ra thú nhiều đến không mà dùng liền vi điểm này đổ vật lấy ra một khối gia thú ngốc tử mới như vậy làm đâu diễm chính là như vậy một cái ngốc tử hắn bình thường đều ở nhà ăn ăn cái gì tới tay tiền lương cũng không biết nên xài như thế nào nghe nói đây là đến từ biển rộng bên kia đồ ăn lòng hiếu kỳ liền dậy vì thế đi tới sắp trước hỏi các ngươi chỉ thu gia thú sao mặt khác đổ vật được chưa hoắc căn không kiên nhẫn không được chúng ta cũng chỉ muốn gia thú bên cạnh thuyền viên không dám nói lời nào bá đặc đi giải quyết vấn đề sinh lý ở bọn họ chung liền hoắc căn địa vị tối cao nghe được hoắc căn nói như vậy diễm nhăn mày sách một tiếng nói hành đi Các người chờ, ta đi đổi một khối gia thú. Không bao lâu Diễm liền cầm một khối gia thú đã trở lại, vây xem người cũng không tán, đều chờ Diễm ăn cái này. Bạch Diện bao lúc sau nói cho bọn họ hương vị thế nào. Gia thú đi ra ngoài, Bạch Diện bao tới tay, Diễm liền đứng ở tại chỗ đánh giá trong tay Bạch Diện bao, thoạt nhìn vẫn là không nhỏ một khối, nhưng tới rồi trên tay thế nhưng phá lệ nhẹ, còn không có nhập miệng. Diễm liền cảm thấy mệt, phía trước còn nghĩ liền tính không thể ăn no, lớn như vậy khối ăn cái lửng dạ hẳn là không thành vấn đề đi. nhưng hiện tại xem ra như vậy nhẹ đừng nói là lửng dạ phỏng chừng cũng liền lót cái đế ước chừng một khối da thú đâu mệt mệt nghĩ như vậy diễm ôm chờ mong đem bạch diện bao phóng tới trong miệng đồ vật như vậy quý lại như vậy nhẹ hương vị hẳn là thực không tồi phi phi phi diễm phun ra nhập miệng bạch diện bao trừng mắt hoắc căn đoàn người cả giận nói các ngươi đây là cái gì ngoạn ý nhi như thế nào như vậy khó ăn bên cạnh có người hỏi huy thật sự rất khó ăn sao diễm nói Thật sự rất khó ăn, một cổ tử lên men hương vị, còn có điểm tay đắng. Này cái gì bạch diện bao, căn bản không đáng giá một khối gia thú. Hoặc căn phản bác nói, như thế nào không đáng giá. Các ngươi chưa từng có ăn qua vật như vậy không phải sao? Sao có thể khó ăn? Ta xem ngươi rõ ràng chính là tưởng miễn phí ăn bạch diện bao. Ta, miễn phí ăn các ngươi bạch diện bao. Diễm khí cười, liền các ngươi trên tay thứ này, tặng cho ta ta đều không ăn, khó ăn thành cái dạng này. thật đúng là cho rằng ta không ăn qua thứ tốt sao. Nói hắn bước đi đến khoảng cách nơi này có một khoảng cách sạp trước mặt, móc ra hai cái đồng sắt nói, cho ta hai cái bánh bao, một cái bánh bao. Quan chủ là cái á thú, cười nói, được rồi. Nói thuần thục mà mở ra trúc chế lồng hấp, từ bên trong lấy ra hai cái ước chừng có đầu lớn như vậy màn thầu, một cái bánh bao cũng tương đương với diễm hai cái bàn tay, phân lượng ước chừng. Diễm cầm màn thầu cùng bánh bao đi đến hoác căn bọn họ trước mặt, một ngụm cắn hạ nóng hầm hập màn thầu. Phóng tới bọn họ trước mặt nói, nhìn xem, đây là chúng ta màn thầu, so các ngươi bạch diện bao ăn ngon nhiều. Nói xong hắn lại cắn khẩu bánh bao, một ngụm cắn đi xuống nước sốt bốn phía, hương khí phát mũi, bên trong tràn đầy thịt, diễm một bên ngai một bên nói, thật cho rằng ta không ăn qua thứ tốt sao. Các ngươi bạch diện bao chính là khó ăn, chính là không đáng giá một khối gia thú, đem ta gia thú trả lại cho ta. Hoắc căn cười lạnh một tiếng, liền phải chào phúng, vừa vận bá đặc đã trở lại, hỏi, đây là có chuyện gì? một cái thuyền viên cấp bá đặc giải thích bá đặc nhìn mắt diễm trong tay bạch diện bao hắn nhớ rõ kia khối bạch diện bao là dùng múc meo bột mì chế tạo ra tới không ai chịu ăn thả vài thiên khẳng định là không thể xưng là ăn ngon nhưng tới tay ra thú như thế nào có thể còn trở về hắn dùng một khắc khối bình thường bạch diện bao bồi thường cho diễm diễm vốn đang không mớn xem bá đặc thái độ còn hành lại nếm nếm bạch diện bao hương vị mới nói hành đi này khối bạch diện bao hương vị còn thành tuy rằng vẫn là không có chúng ta màn thầu cùng bánh bao ăn ngon ta miễn cưỡng nhận nói xong diễm liền cầm bạch diện bao không kiên nhẫn đi rồi người chung quanh cũng là lập tức giải tán bá đặc còn nghe thấy có người đang nói còn hảo ta không mua cái kia bạch diện bao không nghĩ tới thoạt nhìn con hành ăn lên lại như vậy khó ăn mua cái gì bạch diện bao a ăn chính chúng ta màn thầu cùng bánh bao không hảo sao nơi xa bán màn thầu bánh bao quán chủ lớn tiếng thét to y chế tạo ra tới màn thầu bánh bao ăn rất ngon màn thầu bánh bao So hải ngoại bạch diện bao còn ăn ngon màn thầu bánh bao Bá đặc đoàn người Như vậy trói lọi mà kéo dẫm thật sự hảo sao Ngày hôm sau Có hai ngày giả diễm lại đi tới chợ Gặm đại bánh bao Đi tới đi tới lại đi tới quen thuộc sạp trước mặt Hoắc căn nhìn thấy hắn Sắc mặt tối sầm Nói như thế nào lại là ngươi Diễm hư một tiếng Nơi này lại không phải ngươi địa phương Ta xuất hiện ở chỗ này có vấn đề sao Hoắc căn đương nhiên là có Bá đặc cho hắn một giò Chưa hết nói bị hoắc căn không tình nguyện nuốt trở vào, bá đặc hỏi, nhìn xem sao? Chúng ta hôm nay có tân đồ vật bán. Diễm quét mắt bọn họ sạc, không có nhìn thấy bạch diện bao, nói câu, này liền đúng rồi, các ngươi bạch diện bao là thật sự không thế nào ăn ngon, khô cằn, chợ thượng còn có thơm tho mềm mại màn thầu, ở chỗ này bán là khẳng định bán không ra đi. Bá đặc, hắn chỉ có thể mỉm cười. Một cái thuyền viên tách ra đề tài, đây là chúng ta hào á đế quốc đặc sản, rượu nho. Là chúng ta hào á đế quốc thú nhân yêu nhất uống đồ vở. Diễm nhìn trước mặt đại đại thùng gỗ, đích xác nghe thấy được mùi rượu, nhưng lại không có như vậy nồng đậm. Lúc này thuyền viên dùng cái ly tiếp một ly rượu nho, đào trong ly là đỏ thâm rượu. Diễm tò mò mà nhìn về phía loại này có nhan sắc rượu, hỏi, các ngươi cái này bán thế nào? Hấp thụ ngày hôm qua kinh nghiệm, bá đặc báo một cái bảo thủ giá cả, một khối da thú mười ly. Một cái cái ly ước chừng có diễm bàn tay đại, có thể trang rượu không tính thiếu. Như vậy tính ra giống như còn có thể, hắn nói, cho ta tới 10 ly đi. Giao dịch đặt thành tựa như ngày hôm qua giống nhau, Diễm liền ở chỗ này uống lên lên, một ngụm một ly, vài cái liền đem 10 ly rượu nho uống hết, lau lau miệng nói, nô no, cái này rượu nho còn có thể. Bá đặc đoàn người lập tức liền yên tâm, tâm nói cuối cùng có cái các ngươi không uống qua đồ vật, nghe Diễm nói như vậy, bên cạnh thú nhân á thú cũng đều tò mò lên, mua rượu nho người cũng nhiều lên. Liên tiếp mấy ngày... Bá đặc bọn họ liền dựa vào bán rượu nho, kiếm lời ước trừng thượng trăm khối gia thú, thu hoạch pha phong. Ngày thứ ba thời điểm, một cái thuyền viên nói, đại nhân, chúng ta lần này mang đến rượu nho liền còn dư lại tam thủng, hôm nay bán qua đi liền không có. Bá đặc sơ sơ cằm, hoắc căn ở một bên nói, trường giới, nhất định phải trường giới. Thuyền viên, chính là đột nhiên trường giới có thể được không? hoắc căn chém đinh chặt sắt nói, đương nhiên, rượu nho chính là uống lên có thể nghiện đồ vật. Không có thú nhân có thể cự tuyệt rượu mị lực, không có uống qua người liền tính, mấy ngày hôm trước uống qua những cái đó thú nhân nhất định trở về mua. Không thấy được cái kia kêu, kêu diễm thú nhân mấy ngày nay buổi chiều đều tới sao. Đạo lý hình như là đạo lý này, vì thế ngày hôm sau buôn rượu nho tới các thú nhân liền phát hiện rượu nho trừng giới, từ một khối da thú 10 ly tăng tới một khối da thú một ly, có cái thú nhân mắng, các ngươi này trướng đến cũng quá thái quá, như vậy quý. cướp bóc ca. Hoặc căn chỉ nói. Rượu nho chỉ còn lại có tam thùng, ai uống không uống. Thú nhân hừ một tiếng, xoay người liền đi rồi. Bá đặc cùng thuyền viên đều nhìn hoắc can, hoắc can nói, yên tâm, nhất thời không tiếp thu được thực bình thường, bọn họ sẽ trở về, rốt cuộc chỉ có chúng ta mới có rượu nho, bọn họ ở địa phương khác nhưng uống không. Kế tiếp lại lục tục tới mấy cái thú nhân, có nghe nói rượu nho nghĩ đến nếm hương vị, còn có là mấy ngày hôm trước uống lên rượu nho còn tưởng uống. Không có gì bất ngờ xảy ra đều bị thình lình xảy ra ngẩng cao giá cả cấp khuyến lui. Ngay từ đầu hoắc căn bọn họ đích sắc rất có tin tưởng, bọn họ cũng là thích uống rượu, tự nhiên thực nhận đồng rượu mị lực, cho rằng ít có người có thể cự tuyệt rượu, nhưng theo thời gian trôi qua, thiên đều bắt đầu tối sầm, thế nhưng một chén rượu cũng chưa có thể bán đi ra ngoài, bọn họ có chút luôn uống, ngay cả hoắc căn đều có chút không đứng được. Đúng lúc này Diễm mang theo hắn hộ thành đội mấy cái hảo huynh đệ tới, Diễm còn nói, Bọn họ rượu nho hương vị còn tính không tồi, có thể nếm thử. Đang nói liền tới tới rồi sắp trước, hoặc căn bọn họ cũng đều biết diễm, là cái không thiếu gia thú chủ. Thuyền viên có chút chần chờ, hỏi bá đặc, đại nhân, nếu không phải khôi phục giá cả. Rốt cuộc ban ngày một ly cũng chưa có thể bán đi ra ngoài đâu. Bá đặc có chút do dự, hoắc căn lại nói, đại nhân, không thể khôi phục giá cả. Một khi khôi phục, chúng ta sẽ không bao giờ nữa có thể trừng giới, ngẫm lại gia thú. Bá đặc vì thế không nói gì. Thuyền viên cũng liền báo ra tân giá cả, cái này giá cả vừa ra, đừng nói là diễm, ngay cả mặt khác mấy cái hộ thành đội đều hít ngược một hơi khí lạnh, một cái hộ thành đội nói, diễm, ngươi chưa nói ngoạn ý nhi này như vậy quý A. Như vậy quý ta nhưng uống không nổi. Diễm trầm khuôn mặt hỏi thuyền viên, mấy ngày hôm trước không đều là một khối da thú 10 ly, như thế nào đột nhiên liền biến thành một khối da thú một ly. Thuyền viên nói, rượu nho không nhiều lắm. Hoắc căn ở bên cạnh nói, ái mua không mua. Diễm cả giận. các ngươi chính là y đi trong miệng gian thương, chúng ta không mua, vài người xoay người liền đi, hoặc căn dấn theo thanh em nói, cuối cùng tam thùng rượu nho bỏ lỡ chúng ta, các ngươi liền không còn có rượu có thể uống lên. Diễm quay đầu chán ghét nói, cùng thủy giống nhau đạm rượu, thật đúng là tưởng cái gì bảo bối đâu. Không uống các ngươi rượu nho, chúng ta làm theo có uống rượu. Hán đôi chính mình các huynh đệ nói, đi, chúng ta đi nhà ăn mua rượu trắng, vẫn là chính chúng ta uống rượu lên thoải mái nhi. Ao a đế quốc đoàn người. có ý tứ gì? bọn họ cũng có rượu. mọi người nhìn về phía hoắc căn, hoắc căn lấp bắp, ta, bọn họ, bọn họ sao có thể có rượu? không có khả năng. cách vách quan chủ nghe được, bĩu môi nói, như thế nào nói chuyện đâu? liền hứa các ngươi có rượu, chúng ta bạc bối thành liền không thể có rượu sao? Buồn cười, nói hắn mở ra chính mình bên hông một cái hồ lô, hướng về phía vài người quơ quơ, nghe nghe, nghe nghe, này không phải rượu là cái gì? Có thể so các ngươi rượu nho đủ vị nhiều. Áo á đế quốc đoàn người nghe thấy được một cổ nồng đậm mùi rượu, mọi người. Thế nhưng thật sự có rượu. mươi 145 phiên ngoại 4, bạch diện bao cùng rượu nho thất lợi làm bá đặc rất là nản lòng. hắn cùng hoác căn đám người ở trong phòng đãi ước chừng hai ngày. hai ngày này bọn họ nhắc không nổi chút nào hứng thú đi ra ngoài trao đổi đồ vật. Rốt cuộc vô luận là bọn họ quần áo, vũ khí vẫn là đồ ăn rượu cũng chưa có thể cho bọn họ mang đến lợi nhuận kết xù. Không thể phủ nhận Bọn họ mang đến đồ vật kỳ thật là có thể ở bạc bối thành chợ thượng đổi lấy một ít gia thú. Rượu nho chính là một cái tốt nhất ví dụ, nhưng bọn họ muốn không phải điểm này gia thú. Mười ly rượu nho một khối gia thú ở chỗ này người xem ra có lẽ đã thực không tồi, nhưng ở bọn họ trong mắt xa xa không đủ. Bọn họ xa độ trùng dương, bao nhiêu người chết ở trên đường, cũng không phải là như vậy điểm gia thú là có thể tống cổ. Bọn họ yêu cầu chính là rất nhiều gia thú cùng rất nhiều hoàng kim, một vốn bốn lời mới là bọn họ khát cầu đồ vật. Nhưng mà hiện thực lại là cái này, địa phương người căn bản không mua bọn họ trướng, bọn họ đỉnh đầu đồ vật giá cả một thăng trước căn bản bán không ra đi, nhìn bên chân cái dương, nghĩ vậy vài thứ chỉ có thể mang đến linh tinh gia thú, vô luận là bá đặc vẫn là hoác căn trong lòng đều thực không dễ chịu nhi. Lúc này hoác căn đánh cái hắt xì, bá đặc nhìn về phía hắn, hoác căn hành hành nước mũi, dùng tay ở trên quần áo lau lau nói, đại nhân, nếu không chúng ta trở về một chuyến, đổi điểm mặt khác đồ vật tới thử xem xem. bá đặc mày trên thuyền không có quá nhiều đồ vật còn có thể lấy cái gì nói tới đây hắn phản ứng lại đây nhìn hoắc căn, ngươi là tưởng trở về tìm vu hoắc căn túi đầu ôm ôm nói đúng vậy đại nhân hai ngày trước ta đầu góc liền bắt đầu hôn mê tới rồi hôm nay ta phát hiện chính mình tựa hồ bắt đầu nóng lên ta tưởng trở về tìm thuyền vu vì ta trị liệu bọn họ phụng quốc vương mệnh lệnh ra biển tổng cộng ra tới tam con thuyền mỗi con thuyền thượng đều xứng một cái thuyền vu là chuyên môn cấp người bị bệnh trị liệu chỉ là bởi vì trên biển đáng sợ tà linh Hai cái thuyền vu đã chết, hiện giờ chỉ còn lại có một cái, bị bọn họ lưu tại trên thuyền. Lại nói tiếp cuối cùng một cái thuyền vu cũng giống như bọn họ đều bị trên biển Tà Linh quân thân, còn hảo bọn họ kịp thời tới này phiến lục địa, ở lên bờ vài ngày sau, bọn họ trong miệng xuất huyết bệnh trạng đều bắt đầu biến mất, này liền đại biểu cho trên biển Tà Linh rời đi bọn họ thân thể. Bá đặc ninh mày, bọn họ mới đến tòa thành trì này không bao lâu, này liền trở về. Nói thật hắn cũng không như thế nào nguyện ý, bên cạnh một cái thuyền viên đột nhiên nói. Đại nhân, thuyền vu. Thuyền vu A. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này thuyền viên, thuyền viên kích động nói, đồ ăn, quần áo, vũ khí bọn họ đều có, nhưng bọn họ khẳng định không có vu A. Chúng ta thuyền vu có thể vì bọn họ trị liệu tới đến rất nhiều gia thu A. Bá đặc chấn động, đem thuyền viên nói ở trong đầu qua một lần, càng nghĩ càng là cảm thấy rất có đạo lý, vô luận là ăn vẫn là dùng, bạc bối thành người đều có thể tìm được thay thế vợ, thậm chí không ăn không cần cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chính là vu không giống nhau à, kia chính là liên quan đến sinh mệnh sự tình, liền tính là ở hào á đế quốc, vì có thể sống sót, các quý tộc cũng nguyện ý trả giá cực đại đại giới. hoắc Căn cũng phản ứng lại đây, rất là kích động nói, đại nhân, nơi này nhân tải từ dã nhân biến thành hiện tại cái dạng này thời gian không dài, bọn họ tất nhiên là không có vu. Mấy ngày nay từ liền nhau bán hàng rong trong miệng không khó hỏi tham gia mặt trước tòa thành trì này thành lập thời gian còn không có mấy năm. Nói trước kia nơi này vẫn là một cái trụ sơn động bộ lạc đâu, bọn họ thậm chí còn thấy được những cái đó cái gọi là sơn động, nói cách khác nhiều nhất 20 năm trước, nơi này người còn đều là dã nhân. Một khi đã như vậy, ngắn ngủn 20 năm thời gian bọn họ có khả năng làm ra ăn, xuyên, thậm chí vũ khí, nhưng vu là bọn họ tuyệt đối không có biện pháp làm ra tới. Bá đặc cùng hoắc căn đám người ánh mắt đông chốc liền sáng lên, bọn họ cuối cùng là tìm được rồi một cái có thể làm cho bọn họ một vốn bốn lời đồ vật. hiện tại lập tức lập tức khởi hành đi đem thuyền vu đưa tới nơi này tới một đi một về cũng bất quá mấy ngày thời gian thực mong bọn họ liền lại lần nữa về tới bạc bối thành lần này trừ bỏ càng nhiều rượu nho ở ngoài còn mang theo một cái thật dài tóc quan trung nhân nhân làn da thực bạch ăn mặc màu đen áo choàng đúng là bọn họ thuyền vu valentine valentine là cái thú nhân trải qua nửa năm trên biển phiêu bạc hơn nữa thiếu chút nữa đã chết hắn đối hải sản sinh sợ hãi tới rồi lục địa lúc sau hắn liền gấp không chờ nổi ngầm thuyền Mấy ngày nay trừ bỏ ngủ ở ngoài, cơ hồ sở hữu thời gian đều là ở thuyền hạ vượt qua. Nếu có thể, hắn thậm chí cả đời đều không nghĩ trở lên thuyền, nhưng hiển nhiên đây là không có khả năng. Hắn nói cái gì đều là phải về đến ao á đế quốc, cho nên nếu có thể vãn một chút khởi hành trở về, làm hắn nhiều hoãn một chút thì tốt rồi. Bởi vậy bá đặc nói hắn trị liệu thuật ở chỗ này chỗ hữu dụng, có thể vì đội tàu, vì quốc vương tránh đến không đếm được ra thú thời điểm, hắn chỉ do dự một cái chớp mắt liền đáp ứng rồi. Valentin valentine là thần đường vu cung phụng thiên thần từ thiên thần nơi đó được đến lực lượng trị bệnh cứu người bởi vì tư tế tồn tại hắn là không cần nghe lệnh với quốc vương loại này đối quốc vương có lợi sự tình hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt hơn nữa liền tính là ở ao a đế quốc giống hắn loại trình độ này vu cũng là vì một ít tiểu quý tộc chữa bệnh bình dân tiện dân căn bản không có làm hắn trị liệu tư cách ở chỗ này vì một đám giã nhân trị liệu thật sự là đối hắn vũ nhục nhưng hắn thật sự là không nghĩ lập tức lại lên thuyền quá thượng phiêu bạc không chừng Nói không chừng khi nào liền sẽ chết nhập tử, cho nên hắn đồng ý. Đồng ý về đồng ý, đi ở trên đường, vừa nhớ tới chính mình phải vì dã nhân trị liệu, hắn như thế nào đều cao hứng không đứng dậy, sắc mặt khó coi cực kỳ. Đội tàu người nói cho hắn, nói bạc bối thành người cũng không đều là dã nhân, cho nên hắn trị liệu cũng không xem như vì dã nhân trị liệu. Valentine sao có thể tin tưởng. Hắn cảm thấy đây là đội tàu nhân vi an ủi hắn mới như vậy nói, rốt cuộc hát sơn thôn tình huống bãi tại nơi đó. Khoảng cách hát sơn thôn cũng liền mấy ngày lộ trình địa phương, không phải dã nhân còn có thể là cái gì. Ôm như vậy tâm tình, rốt cuộc tới rồi bạc bối thành, xa xa nhìn đến thật lớn thành trì thời điểm, Valentine sắc mặt hơi chút đẹp như vậy một chút, nhưng cũng liền như vậy một chút. Trước mặt thật là một tòa thành trì, đích sắc không phải dã nhân có thể kiến tạo ra tới đồ vật, nhưng thì tính sao. Còn không phải không thể thay đổi kế tiếp hắn phải vì rất nhiều đê tiện người trị liệu chuyện này. Tưởng tượng đến chuyện này, Valentin tâm tình thậm chí tệ hơn, vẫn luôn liên tục đến bọn họ vào thành, Valentin mới giật mình kỳ mà nhìn chung quanh, bá đặc có chút lấy lòng hỏi, vũ, ngươi đang xem cái gì? Valentin chỉ vào đường phố nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bọn họ trên đường phố thế nhưng không có bài tiết vật. Không nói địa phương khác, ngay cả hào A đế quốc vương thành trên đường phố đều có những cái đó hôi thối không ngửi được đồ vật, đi ở bên ngoài một không cẩn thận liền sẽ dẫm lên một chân, thật sự là phi thường ghê tẩm. Valentin tự nhận là thư cái sạch sẽ, cho nên ở vương thành thời điểm cũng đều là có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, có đôi khi thậm chí liền cửa sổ đều không yêu khai, rốt cuộc trên đường phố xú đến có thể. Chính là hiện tại hắn phát hiện cái gì? Từ vào thành lúc sau hắn liền theo bản năng mà chú ý dưới chân, muốn tránh đi những cái đó ghê tẩm bài tiết vật, có thể đi tới rồi nơi này, hắn thế nhưng liền một cái đều không có phát hiện, nếu ít người còn có thể nói được thông, nhưng rõ ràng bọn họ chung quanh có như vậy nhiều người. Lại như thế nào sẽ thiếu bài tiết vật đâu? Nghe được Valentin hỏi như vậy, bá đặc bừng tỉnh đại ngộ, nói, vu bạc bối trong thành cũng liền điểm này hảo, bọn họ không được người ở trên đường phố tùy ý bài tiết, mỗi nhà mỗi hộ đều có cờ. chợ, trên đường phố còn có nhà vệ sinh công cộng, lấy cung người tập trung bài tiết. Valentin gật gật đầu, nguyên lai là như thế này, hắn còn nói, cái này hảo, trên đường liền sạch sẽ nhiều. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì, sắc mặt lại khó coi lên. Bá đặc không có hỏi lại, chỉ cảm thấy Valentine tính tình thật sự là quá cổ quái. Đoàn người định ra một chỗ sân nghỉ ngơi, đội tàu người đi vào nhà ở liền thỏa mãn than thở ra tiếng, nói thật đối với bọn họ này đó ở trên biển phiêu bạc nửa năm người tới nói, không có gì so ở trên đất bằng trụ thượng một đoạn thời gian càng thư thái. Đương nhiên nếu là dã nhân cái loại này sơn động bọn họ tự nhiên cũng là không muốn trụ, nhưng trước đó vài ngày bọn họ ở bạc bối thành ở mấy ngày, không thể không nói này đó phòng ở trụ lên là thật sự thực thoải mái. Có câu nói bọn họ không dám nói ra, sợ bị đại nhân mắng, ngầm cũng đều giao lưu quá, bọn họ cảm thấy nơi này phòng ở so với bọn hắn ở hao á đế quốc phòng ở trụ lên còn thoải mái đâu. Đến nơi bá đặc, tuy rằng hắn chưa nói cái gì, nhưng vừa bước vào nhà ở, sắc mặt của hắn mắt thường có thể thấy được lơi lòng xuống dưới, đối Hoắc căn nói, ta đi trước ngủ một giấc, làm cho bọn họ đem đồ vật đều phóng hảo. Hoác căn, đúng vậy. Bá đặc còn đối va nói, vu. Này gian nhà ở là vì ngươi chuẩn bị, ngươi đi vào trước nghỉ ngơi đi. Valentine đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt rất là khó coi. Bá đặc hỏi, vu, ngươi làm sao vậy? Hắn còn cùng hoắc căn trao đổi ánh mắt, hai người đều là không hiểu ra sao. Không biết cái này Valentine lại làm sao vậy? Thấy Valentine không có trả lời, bá đặc còn hỏi, chẳng lẽ là cảm thấy nơi này phòng ở không tốt sao? Vu, chúng ta cũng là không có biện pháp, đây là chúng ta có thể ở cái này trong thành tìm được tốt nhất phòng ở. cho ngươi chuẩn bị phòng cũng là phòng tốt nhất. Tuy rằng bên ngoài thoạt nhìn chẳng ra gì, nhưng ngươi vào xem, giường là thực mềm, bên trong cũng thực sạch sẽ. Valentine vẫn là vẫn không núp ních, bá đặc cùng hoắc căn. Hoắc căn thấp giọng hỏi, vu. Valentine nhìn mắt chung quanh, phát hiện cuối cùng một cái thuyền viên cũng dọn đồ vật vào phòng, lúc này mới mở miệng hỏi, các ngươi nói cái kia. Vê nút cờ, ở nơi nào? Bá đặc cùng hoắc căn theo bản năng nhìn mắt hắn nửa người dưới, lập tức thu hồi tầm mắt. hắt căn chỉ vào sân một cái căn nhà nhỏ nói nơi đó nơi đó chính là cờ. với lúc một cái thuyền viên mở cửa vẻ mặt sảng khoái mà đi ra không nghĩ tới đối diện thượng ba người đối mắt cổ co rụt lại eo một loan, tiểu tâm hỏi ba vị đại nhân bá đặc vây vây tay thuyền viên lập tức lưu, quay đầu liền phát hiện và sắc mặt lại khó coi hai người cũng may lần này và không có cọ sát vừa hỏi liền nói có người bài tiết chẳng lẽ không có người đi rửa sạch sao bá đặc bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc biết valentine vì cái gì sắc mặt khó coi hợp lại là ghét bỏ vê nút cờ có người dùng quá quá bẩn hắn nói vu bài tiết quá người sẽ chính mình rửa sạch bên trong không dơ, ngươi yên tâm vào đi thôi valentine nửa tin nửa ngờ mà đi vào bá đặc cùng hoác căn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra lần này có thể hay không một vốn bốn lời toàn rửa valentine bọn họ cũng không dám tại đây loại thời điểm đắc tội valentine nghỉ ngơi một ngày tránh ra thú sự tình liền muốn đề thượng nhật trình muốn kiếm càng nhiều gia thú tự nhiên liền phải làm càng nhiều người biết bọn họ vu bản lĩnh. Vì thế ba đặc vẫn là thuê chợ bọn họ quen thuộc quầy hàng, đương nhiên lần này không bán đồ vật, mà là làm chợ người nhìn xem thuyền vu trị liệu thủ đoạn, đến nỗi người bệnh, chính là có săn hoắc ăn. Sáng sớm, bá đặc bọn họ liền đến chợ, lần này bọn họ ôm được ăn cả ngã về không tâm thái, thuyền vu trị liệu thuật là bọn họ hy vọng cuối cùng, cũng chút xuống bọn họ nhiều nhất chờ đợi, vì thế bá đặc phá lệ làm nổi lên tuyên truyền. hắn làm chính mình thuyền viên phân biệt đi chợ các địa phương lớn tiếng kêu đến từ hải ngoại thuyền Vu trị liệu người bệnh tin tức riêng nói hoác sợi tóc nhiệt choáng váng đầu bệnh trạng còn đem hoác căn bệnh trạng hướng trọng nói cho người ta cảm giác chính là thiếu chút nữa sẽ chết cái loại này đừng nói như vậy một làm thật đúng là chính là có hiệu quả ít nhất rất nhiều người lòng hiếu kỳ đều bị gợi lên tới mắt thấy vây quanh ở sạp người chung quanh càng ngày càng nhiều bá đặc vừa lòng cực kỳ đây là hắn muốn hiệu quả kế tiếp valentine vừa ra tay Những người này nhất định sẽ chấn động vô cùng. Người đã là trong ba tầng ngoài ba tầng, còn có người ở thúc dục, không phải nói hải ngoại tới vu. Người ở nơi nào? Như thế nào còn không bắt đầu? Không phải sẽ gạt người đi? Này đó vô chi đê tiện người. Bá đặc trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói, hải ngoại vu liền ở chỗ này, thỉnh bảo trì an tĩnh, vu lập tức liền phải bắt đầu vì người bệnh trị liệu. Hiện trường quả nhiên an tĩnh xuống dưới, bá đặc vừa lòng gật đầu, quay đầu nhìn về phía Valentine. Valentine mở mắt, không hề là nhắm mắt dưỡng thần trạng thái, đi tới đám người phía trước, ở nơi đó mấy chương cái bàn ghép nối lên, phô một khối đại đại gia thú, hoặc căn đang nằm ở mặt trên, hắn xác mặt môi đều trắng bệnh, nhìn qua chính là một bộ suy yếu bộ dáng. Valentine mở ra chính mình tùy thân con dương gỗ, từ giữa lấy ra một lọ nước thánh, này bình nước thánh vẫn là hắn ở thần đường thiên thần thần tượng trước cung phụng 100 ngày mới được đến, vốn dĩ có 100 bình, nhưng dọc theo đường đi dùng rất nhiều, hiện giờ cũng, cũng chỉ dư lại 10 bình. Hắn rất cẩn thận mở ra gôm sứ cái chai, dùng sạch sẽ ngón tay chấm lấy một ít nước thánh chiếu vào hoắc căn trên đầu, vòng quanh hoắc căn đi rồi một vòng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Tà linh chớ gần, tà linh chớ gần." Ở Valentine bắt đầu lúc sau, Bá Đặc liền an tĩnh xuống dưới, lúc này nhìn mắt đám người, phát hiện tất cả mọi người không nói chuyện, trong lòng rất là đắc ý, thầm nghĩ những người này khẳng định là bị hù dọa. Sái xong nước thánh lúc sau, Valentine bắt đầu rồi kế tiếp trị liệu, hắn từ trong dương lấy ra một cái bạc chất giá chữ thập. Đây là hắn toàn thân trên dưới đáng giá nhất đồ vật, vì làm này đó thô bỉ người tin tưởng, hắn là lấy ra thành ý. Giá chữ thập xuất hiện lúc sau, hắn đứng ở hoắc căn phía trước nhắm mắt cảm thụ, rồi sau đó mở mắt, đi đến hoắc căn phía bên phải, đây là đối diện đám người phương hướng, hắn Tử Dương gỗ chung lấy ra một phen tiểu đao, nhắm ngay hoắc căn ngón tay cái liền cắt đi xuống, đỏ thám huyết bừng lên, nhỏ giọt ở che kín cho bụi mặt đất. Bá đặc phát hiện vây xem đám người sắc mặt đột nhiên đều thay đổi, hắn thực lý giải nghĩ đến đối với này đó mới thoát ly dã nhân không lâu người tới nói bị thương đổ máu là một kiện thực đáng sợ sự tình đi hắn cho valentine một ánh mắt valentine liền đối với đám người giải thích nói hắn cả người đều ở nóng lên lấy máu có thể cho thân thể hắn hạ nhiệt độ mang đi hắn thân thể dư thừa nhiệt độ làm hắn nhiệt độ cơ thể khôi phục bình thường vậy xem con chúng bá đặc cùng valentine lại cảm thấy bọn họ đều là bị trấn trụ bá đặc nói đại gia không cần sợ xem đi xuống các ngươi sẽ biết vậy xem con chúng Biết cái gì? Huyết thả ước chừng có 10 phút bộ dáng bởi vì miệng vết thương là ở ngón tay cái, chảy ra huyết cũng không nhiều, tới rồi mặt sau huyết đều không thế nào chảy, Valentin còn đè nặng miệng vết thương té huyết, hoặc căn đau đến tê tê kêu to, người chung quanh cũng là cao mày. Lấy máu xong, Valentin lấy ra một cái chén gốm cùng mấy cái đào bình, mỗi cái cái chai đều đổ vài thứ ở trong chén, cuối cùng thậm chí còn từ trên mặt đất bắt một nắm hôi bỏ vào đi, sau đó ra nhập thủy, dùng một cây gậy gỗ quái. Trong chén đồ vật nhan sắc dần dần trở nên đáng sợ lên, nhất đáng sợ chính là quấy xong lúc sau, hắn làm hoác căn ngồi dậy, một chén nước cấp hoác căn rót đi vào. Mọi người sắc mặt phát thanh, khó chịu nhất chính là hoác căn, một chén đồ vật xuống bụng, hắn thực mau liền khó chịu lên, nghiêng thân thể đem đầu dôi đến một bên, tê tâm liệt phế mà phun ra lên. vây xem người động tác nhất trí lui về phía sau, có cái thú nhân thật sự là nhịn không được, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, các ngươi đây là ở cứu người vẫn là ở giết người a Valentin trừng mắt cái kia thú nhân, không hiểu liền không cần nói bậy, ta tự cấp hắn thuốc dục phun, chỉ có nhổ ra hắn mới có thể hào lên. Thú nhân, đánh rắm, cứu người mới không phải như vậy. Valentin sắc mặt chấm xuống, đây là ta trị liệu thủ đoạn, còn không có tiến hành xong, thỉnh các ngươi câm miệng. Hắn rất là không kiên nhẫn, này đó đê tiện người, mới thoát ly dã nhân bao lâu, bọn họ lại biết cái gì trị liệu phương pháp. Cũng dám ở chỗ này nghi ngờ hắn, nếu là ở hào A đế quốc. Nhất định đến làm người đem bọn họ bắt lại không thể Nghĩ như vậy Hắn bắt đầu tiến hành bước tiếp theo Từ phía sau đến đống lửa chung lấy ra thiêu hồng bàn ủi Đây là mỗi cái vu cuối cùng trị liệu thủ đoạn Đem thiêu hồng bàn ủi năng thượng người bệnh ra đầu Lại đem ra đầu thượng mụn nước nước mủ cấp bài trừ tới Cái này thủ đoạn liền tính là ở ao á đế quốc hắn cũng là rất ít dùng Chính là ở chỗ này vì kinh sợ này đó dã nhân Hắn không ngại dùng đến Bị một hồi lăn lộn lúc sau thoát căn suy yếu mà nằm ở trên bàn. Dư quang thấy vu cầm tiêu hồng bàn ủi triều chính mình đi tới, hắn là áo á đế quốc người, đương nhiên rất rõ ràng đây là cái gì, lập tức liền phích lên, hoảng sợ nói, vu, vu, không phải nói tốt không cần này nhất chiêu sao. Valentine lạnh mặt nói, trên người của ngươi nhiệt còn không có lui, ta chỉ có thể cho ngươi dùng tới phương pháp này. hoặc cắn nuốt nuốt nước miếng, sợ cực kỳ, không cần, vu, thật sự không cần, ngươi xem ta lập tức liền phải hảo đi lên. Hắn vươn tay đối vây xem người ta nói. các ngươi mau xem mau sở ta trên người đã không nhiệt ta thậm chí còn cảm thấy có điểm lãnh vu đã làm ta lui nhiệt vu rất lợi hại các ngươi nếu là có ai nóng lên bị thương khiến cho vu cho các ngươi trị liệu a vậy xem người động tác nhất trí lui về phía sau một bước valentine cầm bàn ủi nói hoắc ăn xem ra vẫn là phải tiến hành cuối cùng một bước bọn họ mới có thể tin tưởng ngươi mau nằm xuống đi hoắc căn quay đầu hoảng sợ nói không cần vu ta không cần valentine nhìn về phía bá đặc bá đặc đối hai cái thuyền viên nói đem hoắc căn cho ta ấn xuống hai cái cường tráng thuyền viên tiến lên một phen ấn xuống hoắc căn giống như là ấn xuống một con hấp hối dây rùa cá hoắc căn thê thảm tiêu to vu không cần không cần không cần a dừng tay diễm hai ba bước lên trước một phen cướp đi Valentine trong tay bàn ủi, ném tới một bên đối Valentine nói ngươi bị nghi ngờ có liên quan cố ý thương tổn tội hiện đã bị bắt Valentine bị diễm bắt lên hắn mới phản ứng lại đây nguyên lai like đây là muốn bắt hắn lập tức hồ, ta là áo á đế quốc vu không phải các ngươi nơi này người các ngươi không có tư cách bắt chúng ta diễm đem hắn giao cho đuổi tới chấp pháp đội chấp pháp đội thú nhân bắt lấy hắn nói phàm thiên hà quốc lãnh địa vô luận là ai đều cần thiết tuân thủ thiên hà quốc luật pháp ngươi ở chợ cố ý đả thương người chứng cứ vô cùng xác thực theo chúng ta đi một chuyến đi bá đặc chạy tới liền tưởng đem valentine cấp cấp về chấp pháp đội lạnh lùng nhìn hắn như thế nào Ngươi tưởng gây trở ngại chấp pháp đội chấp pháp, ngươi vừa động thủ liền xúc phạm gây trở ngại chấp pháp tội, chúng ta giống nhau có thể bắt ngươi. Bá đặc nuốt nuốt nước miếng, vươn đi tay cùng chân đều thu trở về, hán đối Valentin nói, Vu, chúng ta sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Valentin, buông ta ra. Các ngươi buông ta ra. mươi 146 phiên ngoại năm, Valentin bị bắt, nhưng bởi vì đã thương người chưa thoại, đến nỗi cắt qua ngón cái về điểm này thường còn không có đạt tới xúc phạm luật pháp trình độ. Ngày đây ngày hôm sau đã bị.